Nếu là bối tần sở hảo chi vật, chúng ta công nhiên lấy này tới tranh thủ chú ý. Kia, kia không phải trắng trợn táo bạo bóc hoàng thượng vết sẹo, khiêu chiến thái hậu sao? Hoàng thượng cùng thái hậu luôn luôn đối nảy giữ kín như bưng, không chỉ có nhạc ban không thiết đàn cổ, liền ngày thường ai dám để bối tần một câu, hoặc là trượng trách, hoặc là phạt nhập tân giả khó. Nói sắc mặt càng thêm trắng bệ, nếu chúng ta làm như vậy sự, không phải phản trọc hoàng thượng chán ghét sao? Đừng nói chán ghét, nói không chừng mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Sẽ không Nguyễn Mục hành lẳng lặng nghe nàng nói xong, như cũ vô dư thừa biểu tình, chỉ pha kiên định điệu đạo, ta dám đưa ra phương pháp này cũng đã suy xét quá khả năng có cái gì hậu quả, thường ở sở lo lắng này đó cũng không sẽ phát sinh. Ở suy xét lay bố uẩn tần vì thiết nhập khẩu khi, nàng liền suy nghĩ quá loại này hậu quả, nhưng lấy nàng như vậy nhiều năm đối cảnh Loan tử hiểu biết, cảnh Loan tử đối bố uẩn tần cảm tình, vẫn là cảm thấy hắn hẳn là sẽ bị xúc động. Ít nhất sẽ không bởi vậy trách phạt người khác. Dừng một chút càng thêm chắc chắn mà giải thích nói, "Phàm là làm người con cái giả, nào có không cảm nhớ cha mẹ." Hoàng thượng nhìn kiếm khí, vẫn luôn không đề cập tới, không đại biểu hắn không nghĩ, hắn chỉ là băn khoăn thái hậu mặt mũi, cùng thái hậu ở triều đình lùng sục thôi. Nếu không hắn vì sao mỗi năm hành thanh tiết trước sau đều phải đi nguyệt hoa cung thương tiếc đâu? Ngược lại là nếu có người cho hắn một cái có thể ký thác niệm tưởng, kia người này nói không chừng là có thể đạt được hắn đặc thù chiếu cố, thậm chí được đến hắn phù hộ đâu. Kia, kia thái hậu đâu? Nguyễn Mục Hành từ nhỏ đi theo hoàng đế, lời nói từ nàng trong miệng nói ra, liền có vài phần có thể tin, nhưng Bùi Tuyết Mệ Như cũng cảm thấy không ổn, thực không yên ổn mà hỏi tiếp, Thái hậu tổng sẽ không cho phép như vậy sự phát sinh đi. Nàng thế nào đều sẽ băn khoăn việc này sẽ ảnh hưởng bọn họ mâu tử hòa khí đi. Nguyễn Mục Hành hơi hơi một đốn, vẫn bình tĩnh điệu đạo, Thái hậu đã là thần cơ địa vị cao người, bất luận phát sinh cái gì, ai đều sẽ không uy hiếp đến nàng địa vị, nàng hiện tại càng để ý chính là hậu cung Thái Bình cùng như thế nào phân quyền chỉ cần có người có thể ra tới sát một sát hoàng quý phi huy phong, nàng sẽ không để ý. Nàng nói ánh mắt hư hỏng, kỳ thật nàng cũng ở đánh cuộc, không phải đánh cuộc thái hậu độ lượng, là đánh cuộc cảnh loan từ đến lúc đó sẽ bảo buổi tuyết mệ, mà thái hậu sẽ cô kỵ cùng hoàng đế sẽ giật mặt, nhưng này đó nàng không thể nói cho buổi tuyết mệ, nếu không nàng về sau liền sợ đầu sợ đuôi. Buổi tuyết mệ cơ hồ bị thuyết phục, nhưng yêu cầu bất cứ giá nào đến như thế hoàn cảnh, nàng vẫn là không quá dám. Trần Chơ nói, tuy rằng Nguyễn đại nhân nói có đạo lý, Nhưng sự tình chung quy vô pháp toàn bộ dự phán, vạn nhất, vạn nhất vẫn là bởi vậy dáng tội xuống dưới, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối? Kia liền Nguyễn Mục Hành bỗng nhiên nhợt nhạt mà cười, ánh mắt lại có loại ngoan tuyệt quang, từ ta đem sở hữu chịu tội gánh xuống dưới, đến lúc đó thường ở cứ việc đem ta cùng ra tới chính là, lấy hoàng thượng đối ta ghét hận cùng cái nhìn, nhất định sẽ đem sở hữu tội tính ở ta trên đầu. Một phen dứt lời mà, nhỏ hẹp phòng trong nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Bùi Tuyết Mệ không dám tin tưởng mà nhìn vẻ mặt nghĩa vô phản cấu người, thật lâu sau mới phản ứng lại đây vội nói, "Nguyên đại nhân không bao giờ muốn nói nói như vậy, cũng không cần có như vậy ý niệm, ngài như vậy đối ta, mặc dù không thành, mặc dù đến lúc đó gặp Lôi Đình Thai hương ta cũng định không phản bội ngài." Trong miệng như thế khẩn thiết, đáy lòng lại chính mình cũng không chế không được mà sinh ra sâu kín ý mừng, thật là trăm lợi mà vô hại mua bán a, tháng liền từ đây đắc đạo xoay người, thua cũng có người lật tẩy. "Hương Chi, mặc dù không ai lật tẩy" Nàng sợ cái gì buông tay một bác? Nguyên nhân chính là vì không sợ, nguyên nhân chính là vì làm tốt chỉ cần có thể bò lên trên đi, chỉ cần cùng người kia sánh vai là có thể trả giá hết thể chuẩn bị, lúc trước mới có thể mượn cơ hội thế Nguyễn Mục Hành đi tuyên hòa cùng báo cáo công tác, cố Cô ý ở cảnh Loan Từ trước mặt để cập nàng, nói ra cùng Nguyễn đại nhân tình cùng tỷ muội, cho nhau là trong cung nhất thân hậu người cái loại này lời nói, phản kích hắn đem nàng nạp vào hậu cung a. Kia một bước đều đi rồi, lại đại nguy hiểm sao lại có thể dừng bước không trước? Nguyễn Mục Hành nghe nàng của Bạch, cũng không đem lời này để ở trong lòng, nàng vốn là không cẩu có thể ở trong cung thật sự có cái gì lấy mệnh tương tích người, nhìn nàng ngơ ngẩn nghĩ, ánh mắt trở nên kiên định, liền hỏi nói, ngươi lời này ý tứ là quyết định lấy này phác bác đánh cổ sao? Bùi Tuyết Mệ lập tức chỉnh trọng gật đầu, nghĩ nghĩ lại khó xử trụ, quyết định là quyết định, nhưng ta này trong cung đầu không cũng có đàn cổ nha, mà trong cung đầu kiến kỵ, nội vụ tỉnh cũng là không có khả năng hỗ trợ mua sắm, này đến làm sao bây giờ? Này ta cũng nghĩ kỹ rồi." Nguyễn Mục Hành suy nghĩ nói, "Hoàng Quý phi vừa lúc 3 tháng 12 ngày muốn thỉnh bên ngoài gánh hát tới trong cung, lấy Hoàng Quý phi cá tính, đến lúc đó khẳng định hộ yếu thỉnh sở hữu hậu phi, mà gánh hát nhất định là có đàng cổ. Ngươi đi xem diễn thời điểm tìm cơ hội cùng người muốn một fan, này cầm liền có." "Thật sự không được, tìm mọi cách tìm đi ngoài cung chọn mua thái giám mua một fan, nhưng kia khả năng liền không kịp hành thành tiết thời điểm, liền chỉ có thể ở lúc sau lại tìm cơ hội." Quyết tuyệt mệ lập tức trong lòng trống trải lên, trong lúc nhất thời sở hữu ý nghĩ sảng bậy đều bị kích thích, tư tư mà ra bên ngoài mạo, trên mặt thẳng tỏa ánh sáng. Nguyễn Mục Hành nhìn nàng vài lần, đem bên trong chắc trở lại cùng nàng tiến hành một phen thương nghị, hết thảy tạm thời loát rõ ràng khi, dương mắt thấy nàng càng nói đuôi lông mày khẽ mắt càng hiện lên chờ mong. Dương một chút, mong mỏi tiến nàng loè ra quang trong mắt nặng nghề điệu đạo, thường ở hẳn là biết, mặc dù việc này chúng ta miêu hoa đến nước này, kết quả cũng không nhất định có định số, không nhất định thành công đi. Bùi Tuyết Mệ thấy nàng vẫn luôn nói định liệu trước, giờ phút này bỗng nhiên rộ nước lã, nao nao. Hoàng thượng tuy rằng không phải dâm, mỹ người, nhưng ba năm tới phía trước phía sau nhét vào tới cung phi cũng không ít, trừ bỏ thịnh sủng không suy hoàng quý phi, còn có Thư, Đức Nghị phi, bốn vị quý nhân, năm cái chiêu dùng, tam thượng ở, sáu đáp ứng, tập vô số như cũ mơ mơ suy nghĩ muốn bỏ lên trên đi cung nữ quan nữ tử, muốn từ những người này rữa chỗ hết tài năng, đều không phải là chuyện dễ, mặc dù thái hổ không nan chở. Hậu cung trung vô số đôi mắt đều có khả năng đột nhiên theo dõi ngươi, rảo loạn chúng ta chu hoa tốt. Hết thảy. Nguyễn Mục Hành mang theo cảnh kỳ ánh mắt nói tiếp, cho nên mong rằng thường khắp nơi cánh chim chưa phong chức không cần vọng hình, ngủ đông hảo, đừng làm bất luận kẻ nào phát hiện chúng ta mục đích, lúc này mới có thể không đổ sinh sự tình, ở cơ hội tiến đến khi một kích tức chung. Bùi Tuyết mệ đỏ mặt lên, tối đầu tới, đại nhân nhắc nhở đến là. Như thế, lời nói đã nói tận, lưu thời gian dài dễ dàng chọc người hiềm nghi. Nguyễn Mục Hành liền cáo từ Ly Xuân Hi cung. Chương 17 xem diễn thành thật người một khi báo nổi lại là như vậy khủng bố. Bình bình tĩnh tĩnh mà đợi cho mau khai diễn trước một ngày, Dực thần trong cung quả nhiên khiển người đến các cung mời xem diễn, Nguyễn Mục Hành may mắn cũng ở này liệt. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Vệ Viên Ân Trạch Lục cung, cô liền đem chiêu dung dưới phẩm cấp bỏ xuống, thả không e dè mà phong nói, Bổ Tương A Du tiện tỳ không có tư cách xem nàng khai diễn. Tại Hầu cung, thường ở, đáp ứng. Mỹ nhân bậc này cung phi vốn là phần lớn từ cung nữ tân chức đi lên, không thỉnh các nàng cũng nói, một câu liền đem những người này mang hết. Được đến tin tức đuổi tuyết mệ ngày đó liền vội tìm tới cửa, Nguyễn Mục Hành cân nhắc nửa ngày, liền đệ lời nói qua đi kêu nàng chỉ lo đi không cần lo lắng, suy nghĩ như vậy nhiều người không nhất định sẽ nhớ rõ trụ một cái nho nhỏ thường ở, cho dù thấy được cũng không nhất định sẽ đuổi nàng đi ra ngoài. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng tới rồi khai diễn hôm nay, Nguyễn Mục Hành vẫn là trong lòng nút nhát. Vệ Huyên tính tình thô bạo lại của quái, mà Khát Phi tần khả năng giảng hòa khí giảng mặt mũi, nàng thành thật là sẽ không. Nếu bị phát hiện, thật đúng là nói không hảo cái gì kết quả. Nguyễn Mục Hành lo lắng, vì tránh cho quá chói mắt, riêng quan tướng phục thay đổi, xuyên một thân phi thường điệu thấp đối sắc váy sam, đánh giá không sớm cũng không muộn thời cơ đi vào Dực Thần Cung. Vừa đến cửa, quả nhiên các cung các viện người cũng lục tục tụ tập tới, này trong đó liền có đồng dạng trang điểm điệu thấp mùi tuyết mệ, hai người ở cửa cung một đối mặt. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà khẽ gật đầu, từng người theo những người khác lăn lộn đi vào. Bên trong Dực Thần trong cung trong viện đã đáp trò hay đài, một chúng cung nữ phi tần mới mẻ mà quay chung quanh sân khấu cứ xem, tụ tập dưới một mái nhà mà đàm tiếu chơi đùa, nhất thời đem thanh linh cung điện ồn ào đến náo nhiệt phi phàm. Nguyễn Mục Hành tìm cái sang bên một góc vị trí, ngồi định rồi mới rũi đầu đi xem, xác thật là bên ngoài đình gánh hát, liền sân khấu kịch đáp đều cùng trong cung diễn lâu không giống nhau. Tư Giác không biết vì sao còn đứng sừng sững bốn căn lại cao lại thô màu đỏ cây cột, phía trên đan sen đắp vẫn không biết sử dụng hồng phương mục. Chính Nghiên Cửu, mặt sau trên khán đài, hoàng quý phi một bộ bắt mắt ngân hồng sắc váy dài huyền chuyển ma nhập, với thượng đầu đứng yên sau cao ngạo mà chậm rãi nhìn quét o mêng một đám người, thẳng hô đến mọi người ngừng thanh âm, mới căng kiêu mà cười nói, "Hôm nay này diễn bất đồng dĩ vãng, là hoàng thượng đặc chỉ từ dĩnh đô mời đến nổi tiếng nhất gánh hát, bọn tỷ muội cần phải bung ra hào hào nhìn, khai diễn đi." Giọng nói bãi, sân khấu kịch phía sau màn đại chủ vòng ra tới cười lệnh tứ phương hành lễ, báo đệ nhất ra diễn danh, Liển Dương Linh buồn trồn đại tạo thanh thế mà khai diễn. Nhạc trang chính là quan buồn điệu hát kể bá vương, cổ huyền một vang, vai nam lên đài đập diễn, hợp lại vợt liên tục mà phiên đặng mấy cái bổ nhào, rõ ràng là cùng mặt khắc diễn giống nhau động tác, cố tình hắn làm tới, phiên đến lại cao lại ổn, thẳng cùng kịch bản khinh công giống nhau, ầm ầm mà liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn trụ. Nguyễn Mục Hành nguyên bản là nơi nơi quan sát đến, âm thầm mà tìm có thể vào sân khấu kịch hậu trường nhập khẩu, cũng không khỏi bị hấp dẫn, ánh mắt không chệ dịch mà đi phía trước lan xem, quả thực không thể tin được sao có thể nhảy ra như vậy cao bộ nào. Xem đến chính mê man khi, đột nhiên có một người khoan thai tới muộn, không nhanh không chậm mà từ bên ngoài đi vào khán đài, lập tức mà triều thủ tọa mà đi, ở xôi nổi ghé mắt mọi người trong ánh mắt, đồng dạng không nhanh không chậm mà triều mặt hắc thành đấy nổi vệ nguyên hành lễ. Còn chưa kịp nàng nói chuyện liền xoay người lại nơi nơi tìm vị trí. Nhìn đến muến mục hành bên cạnh có chỗ trống, thế nhưng cười cười, ở chiêng trống trong tiếng chậm rãi chiều nàng đi tới. Muến mục hành không khỏi ra đầu tê dần, Linh Hoàn Lan như thế nào tới? Này không phải rõ ràng rảo bại sao? Nghĩ người đương thời đã đến trước mặt tự nhiên hảo phóng mà ngồi xuống, ngồi định rồi sau còn ai quá đầu chiều nàng gật gật đầu, để sát vào nói, là đầu diễn sao? Mở màn đã bao lâu? Nguyễn Mục Hành không nghĩ tới xưa nay dịu dàng linh hoàn lan thế, nhưng công nhiên gây hấn sau còn có thể thần sắc như thường, sững sốt một chút đang muốn trả lời. Bên kia vệ nguyên thị nữ bỗng nhiên lại đây, phúc phúc lễ, thực không khách khí đối nàng nói, "Linh quý nhân, hôm nay Dực Thần trong cung âm ý, ngài còn đang bệnh, vạn nhất kinh ngạc thân thể liền không hảo, nô tỳ này liền đưa ngài hồi cung đi." Linh Hoàn Lan dường như không nghe thấy, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày diễn, ở kia thị nữ còn muốn thúc dục khi Tỷ mỉ trang điểm quá mặt mới lạnh lùng mà hướng nàng, cười lạnh một tiếng, nói: "Như thế nào? Không phải triêu dung dưới mới không được tới sao? Ta một cái quý nhân phẩm cấp chẳng lẽ còn không đủ xem một hồi thôn diễn?" Không cao không thấp thanh âm lộ ra chưa bao giờ có uy thế, kia cung nữ mẩn người, nhưng bởi vì có hoàng quý phi chống lưng, khí thế trái lại kiêu ngạo lên, "Này diễn nương nương vốn là chưa thỉnh quý nhân tới, ngài an vạ không đi." Nói đến một nửa, đột bị một cái vang dội cái tắt lập kín, kia cung nữ không thể tin tưởng mà nâng lên mặt Một thân hàn khí Ninh Hoàn Lan trong mắt Tinh Quang đột nhiên bắn về phía nàng, nỗi giận mắng, cái gì mặt hàng liền dám đối với ta nói như vậy lời nói. Không ngờ lại nâng lên tay ổn chuẩn tàn nhẫn mà liền phiến tiếp theo cái tát, thẳng đem kia cung nữ phiến phiên trên mặt đất. Nhất thời trong viện giống như ớn chớp mở, bá mà liền tĩnh xuống dưới, liền sân khấu kịch thượng nhạc ban cùng sướng điều đều ngừng, mọi người khiếp sợ mà chiều bên này quan vọng. Hoàn toàn không nghĩ tới ngày thường ôn hòa thành thật người một khi bạo nổi, lại lạnh như vậy khủng bố. Chính cứng đờ khi Thượng đầu vệ viên đột nhiên một phách cái bàn, khí thế càng hung địa quát lên, đều thất thần lẩm gì. "Còn không mau đem nháo chàng người cho ta kéo đi ra ngoài." Phần 14. Thái giám cung nữ lúc này mới phản ứng lại đây, xuân sao muốn nảy lên trước, ngoài cung đầu đột nhiên kéo dài quá thanh âm hắc vang đến hoàng thượng giá lâm. Kéo lớn lên âm cuối phủ vừa rơi xuống đất, đen nhìn nghị đoàn người vây quanh cảnh loan từ đã đến trong viện, mọi người vội quỳ thành đầy đất hành lễ vân an. Cảnh Loan Tử từ, từ ngoài cửa tiến vào khi liền thấy được dưới đài này vừa ra trò hay, Hàn Đam dường như ánh mắt một tấc tức đảo qua mọi người, ở Nguyễn Mục Hành trên người hơi dừng lại, Triều Ninh Hoàn Lan nói, "Ninh quý nhân thân thể không tốt, không dễ động khí, đưa nàng trở về đi." Vệ Huyên trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn không rất cao hứng hoàng đế liền như vậy buông tha Ninh Hoàn Lan, ngẩn mặt muốn cái cổ, Cảnh Loan Tử đã bước chân không ngừng triệu nàng đi tới, ngồi trên chính vị, tùy theo hỗ trợ nàng nói chuyện, lúc này lại cũng không thèm nhìn tới nàng. Lục Nghiêng đầu đối bên cạnh Chu đang nói, một lần nữa khai diễn đi. Trên trống ồn ào náo động mà lại khai mạc. Nguyễn Mục Hành lúc này mới từ mọi người liên quan trong tầm mắt phóng xuất ra tới, thấy không ai lại chú ý nàng, liền chiều bên kia bùi tuyết mệ nhìn lại, kia trên chỗ ngồi người không biết khi nào đã không ảnh. Thật là nhạy bén đâu. Nàng không khỏi có chút khẩn trương mà chiều tiến vào gánh hát hậu trường rèm cửa nhìn xung quanh, chỉ chốc lát sau quả nhiên thấy bùi tuyết mệ lặng lẽ đi ra, ở mọi người bị diễn hấp dẫn khoảng cách Thần không biết quỷ không hay mà ngồi trở lại đi, xa xa mà chiều nàng khẽ gật đầu. Nguyễn Mục Hành tâm trở xuống trong bụng, hơi trì hạ bả vai, mới thả lỏng mà đem lực chú ý đặt ở sân khấu kịch thượng. Ghế trên thượng, Vệ Huyên cùng Cảnh Loan từ sánh vai mà ngồi, lại rốt cuộc không có ngay từ đầu ngẩng cao hứng thú, câu được câu không mà hướng sân khấu kịch thượng xem xét hai mắt Tân Khai đệ nhị mặc diễn, liền trên người mà cùng Cảnh Loan từ nói chuyện, nhưng bất luận là cùng hắn nói kia đạo thế nào diễn thế nào, vẫn là hỏi hắn gần đây chặng hướng. Cảnh Loan Tử đều hờ hững, chỉ hơi dựa vào không chút để ý mà xem diễn. Vài câu hậu vệ huynh liên tiếp quát một búng hỏa, xem cảnh Loan Tử trong mắt nghiễm, nghiễm, không dám lại ma triền cũng không dám thật sự phát tác, nghẹn nghẹn khuất khuất mà một mình ở trong lòng phát giận. Cảnh Loan Tử lúc đầu còn hơi chút có điểm hứng thú mà xem đệ nhị Mạc Tương Như văn quân, thấy vai nam diễn tư Mã Tương Như múa kiếm khi cực kỳ phiêu dật, cẩn thận cân nhắc một chút, phát hiện là kia sân khấu kịch phía trên phương mục điếu hạ cá ti lôi kéo người mới khiến cho người có thể cao hơn thái độ bình thường tung bay, hiểu biết sau, liền đối với bực này xiếc không có hứng thú. Ánh mắt vẻ bại không nhìn, bất tri bất giác mà liền đầu chú bên trái bên trong một góc nguyên mục hành trên người. Thấy nàng căng chặt thân mình nửa ngồi ở ghế trên, duỗi dài cổ vô cùng chuyên chú mà nhìn chằm chằm xem, nắm tay còn thường thường nắm chặt một trận cần chương, như vậy rất giống một con ngốc đầu ngõng, không cấm xạ ra một đường ý cười. Nghĩ nàng khẳng định tưởng cỡ nào thần khí chiêu số muốn rửa theo trước kia còn sẽ lén kêu đánh kêu giết mà đi diễn đâu. Chờ đến từ Mã Tương như Trác Văn Quân cho nhau bộ bạch diễn đoạn, lại thấy luôn luôn không có gì cảm xúc người, thế nhưng đôi tay giảo ở trước ngực, nhìn không thấy toàn cảnh mặt phiếm xuất động dung, khinh thường mà kinh ngạc, cái loại này ngươi yêu ta ta yêu ngươi văn chịu chịu sướng tử có cái gì tốt, toan đến dụng răng. Nếu thật sự thích một người, hảo hảo che chở thủ đó là, nói này đó toan tử làm cái gì? Tôn Mộ Tư Mã Tương Như láo tới cũng là muốn có mối nối cũ vứt bỏ Trác Văn Quân, bực này miệng lưỡi trân châu bất quá đang đổ tử mà thôi. Nghĩ thế nhưng muốn đem nàng sách tới, đem này một phen đạo lý báo cho nàng, làm nàng không cần ăn no chống không tưởng cái gì hảo phu quân. Tương Như Văn Quân diễn xong, tiếp theo thượng Liễu Nghị chuyện chương hiệp trạng nguyên trở, cuối cùng là dân gian kiểu mới tiểu tập diễn, biểu diễn giả rất sống động, nói thêm cho cười, đem đại tục biểu hiện đến vô cùng nhồn nhuyễn, một chúng phi tần quần chúng tuy rằng cố kỵ hoàng đế ở đây, Vận bị đậu đến Hoa Chi Loan Chiến. Vì thế diễn liền ở Hoan Thành Tiếu Ngữ trung tâm. Cảnh Loan Từ miễn chúng phi đại bái, phân phó các công nhân tự hành lãnh công nhân trở về, chính mình cũng không nghĩ lại ở Dực Thần trong cũng đợi, Lãnh Chu Đàm liền can người tiện lợi trước ly cung. Xem diễn nửa đường phất nhiên rời đi vệ huynh ở hắn đi rồi mới từ tẩm điện trung ra tới, nguyên bản thay đổi một thân hải đường sắc lệ trang tưởng thảo hoàng đế hảo, không tưởng Cảnh Loan Từ hôm nay phá lệ tới Dực Thần cung lại không hề này nghỉ ngơi. Lập tức lại tức lại hận. Ở Ma Khắc Phi tần tới Quy An Khê, càng làm một chút sắc mặt tốt đều không có, chính anh người lúc đi, đột nhiên thấy những cái đó như chuột thấy mèo lo sợ ra bên ngoài vũ người giữa, có một người nhìn đông nhìn tây, trên mặt còn treo vui sướng khi người gặp hỏa tươi cười. Thoáng chốc hỏa khí cọ mà toát ra tới, hướng kia bước ra cửa điện người quát, ngươi cười cái gì? Người nọ đột nhiên run lên, quay đầu, đúng là tới cọ diễn Bùi Tuyết Mệ. Chương 18 không âm không dương đến phiên ngươi hạ thao cái gì tâm? Bùi Tuyết Mệ mông quẩn địa trung quanh một chút, Phát hiện Vệ Huyên chính là cau mày quắc mắt nhìn chính mình, nhất thời chinh lặng trên mặt đất. Có cái gì buồn cười? Vệ Huyên đầy mặt lễ khí hỏi tiếp, đi bước một chiều nàng đi tới, hô đến chúng phi lập tức làm điều thu tán, ngáy mắt cũng chỉ thừa Bùi Tuyết Mệ một người lẻ loi mà đãi tại chỗ, lại sững sốt một chút, mới vội run rẩy mà quỳ rạp trên đất thỉnh tội. "Ta hỏi ngươi đang cười cái gì? Ngươi câm sao?" Vệ Huyên đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống hỏi, hoàn toàn là tóm được nàng tà hỏa. Bùi Tuyết Mệ run lên, Nói lắm nói, Tân Thiếp. Không, không gửi cái gì. Nàng vừa mới là muốn tìm Nguyễn Mục Hành nói đã bắt được đàn cổ việc, một không cẩn thận tiết cảm xúc đụng vào Vệ Huyên Họng xuống thượng. Đem vùi đầu đến càng sâu, âm ư bổ một câu, chỉ là còn nghĩ vừa mới tập diễn, cảm thấy thú vị liền. Ta, Tân Thiếp tuyệt không dám có mạo phạm nương nương ý tứ. Vệ Huyên lạnh lùng mà nhìn dưới chân một thân khó coi người, bất giác có điểm quen mắt, liền nói, ngẩng đầu hãy xưng tên ra gia như thế nào không nhớ rõ rực thần cung thỉnh ngươi bực này người. Bùi Tuyết Mệ không có biện pháp chậm rãi dụ mắt ngẩng đầu, đưa tin, tần thiếp đuổi Tuyết Mệ, là là. Phao ở, ở Xuân Hy cung. Vô Pháp nói ra thưởng tại vị phân. Vệ Huyền xem mặt nàng khi càng cảm thấy đến quen thuộc, chơ nàng nói ra Xuân Hy cung khi, lập tức liền nghĩ tới. Ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai like là Tử cung chính tư bỏ lên tới cái kia tiểu tiện tỳ a. Nói tự nhiên nghĩ đến cùng nàng giống nhau không thỉnh tự đến Linh Hoàn Lan. Giảo đến hoàng thượng đều lười đến phản ứng nàng, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, khi ta này Dực Thần cung là hợp trợ địa phương, một đám cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương liền dám thoăn tiến vào. Bùi Tuyết Mệ lồm nớp lo sợ mà liên tục thỉnh tội, "Thần thiếp, thần thiếp biết sai rồi, không nên mắt thèm làm trái nương nương, cầu nương nương tha thứ." Thần thiếp không dám mạo phạm nương nương nàng nói mấy giục khóc ra tới, như chim sợ cảnh con co rúm lại, một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Vệ Uyên nhìn càng phiền, nghĩ bực này tư sắc cũng dám ở hoàng đế bên người gặp hay. Còn bị hoàng đế thu dụng, mang hộ giáp tay túi xuống tới dùng sức nắm nàng cằm, người đó là trang bực này đáng thương tranh thủ hoàng thượng chú ý bãi, ở trước mặt ta liền không cần trang. Trang quá mức, ta cần phải không khách khí bóc nảy trừ ra. Tay bướve, đột nhiên rút ra vung lên. Bùi Tuyết Mệ nơi nào gặp qua loại này khi dễ người trợ trượng, giang cầm trên mặt đất, sợ hãi mà nhắm mắt lại, qua một hồi giây, kia bàn tay thế nhưng không có rơi xuống, mở to mắt vừa thấy, trước mặt đột nhiên chống đỡ một người lại là đi mà quay lại Nguyễn Mục Hành. Nguyễn Mục Hành tính bảo vệ phía sau buổi tiệc mệ, giữ mặt thanh âm không mềm không ngạnh điều đạo, "Nương nương, trong cung không được ngược đãi phi tần, ngài nếu lại không thu tay, thần liền đành phải đi thỉnh hoàng thượng." Tại hộ cung, quan nữ cũng là nô tỳ, Nguyễn Mục Hành rất ít hành quân thần lễ, cũng rất ít tự sưng vi thần, lúc này cố ý như vậy bày ra cung chính tư đại nhân qua hương giá. Vệ huynh lại không phải cái có thể dọa sợ, ngược lại là bị nàng không coi ai ra gì tư thái chọc giận, thủ thế nguyên bản dừng. Hiện nay trực tiếp thật mạnh rơi xuống, Nguyễn Mục Hành tránh cũng không thể tránh, lãnh đánh chính là mặt sau buổi tuyết mẹ, chỉ phải ngẩng chống, mặt bị đánh ngoai đi, lập tức nhiều lượng đạo vết máu. Ở trước mặt ta còn dám lấy giọng quan, cung chính tư tính cái gì, suốt ngày lông gà vỏ tỏi gây hấn trộn sự tiện quan thôi. Con dám ở trước mặt ta tôn đại, lấy hoàng thượng áp ta, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Vệ huynh đánh xong còn không bỏ qua, vẫn líu lo phá vỡ mắng to. Dực thân ngoài cung đầu, loan giá đều dâng lên, Cảnh loan khước từ bỗng nhiên hạ tiểu, đi vòng vèo trở về. Nay tập lập hồi cung cung nhân trung hắn không thấy được Nguyễn Mộc hành thân ảnh, trong lòng mặc danh có điểm không khỏe, bước nhanh đi trở về điện các, loạt vào trong tầm mắt lại nhìn đến hoàng quý phi tức giận tận trời mà lệ mắng đánh người một màn. Lạnh lùng ra tiếng nói, "Ngươi không sợ sao?" Vệ huynh lập tức cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, "Hoàng, hoàng thượng, ngài như thế nào tới?" Nghĩ đến hôm nay diện đẹp, liền nghĩ đến cùng hoàng quý phi tự tự Cảnh Loan tử mắt lạnh đảo qua trên mặt đất chật vật hai người, tầm mắt ngừng ở Nguyễn Mục hành thấm huyết châu trên mặt, mặt vô biểu tình điệu đạo, nhưng không nghĩ tới hoàng quý phi nơi này, buổi tối này ra diễn so ban ngày gánh hát đẹp nhiều. "Thần, thần thiếp cũng chỉ là xem các nàng không hiểu quy củ, hơi chút giáo huấn một chút mà thôi." Vệ Huyên ỉ vào trường ngày xuống ái, biến nói cường cười dính qua đi, giương mắt thấy Cảnh Loan tử ẩn ẩn phát ra hàn khí, lại có chút sợ hãi mà lùi về tay, rôi nói, "Hoàng thượng không cao hứng, thần thiếp thả các nàng đó là" Một biếu môi hướng quỷ xuống đất người tê, "Hôm nay tính các ngươi vận khí tốt, đến vực thần ngoại cung đầu quỷ hai cái canh giờ, liền chính mình cút đi." Nói xong rất quá mặt lúm đồng tiền như hoa mà giơ tay vặn chủ hắn, giáng hướng loan cấp đi, "Hoàng thượng nếu tới, liền đi xem thần thiếp hôm nay từ gánh hát được đến ra ảnh." Cảnh Loan Từ trên người hơi hơi cứng đờ, dư quang nhìn lướt qua thấp phục lạnh cổ người, chần chừ một chút, lại không có queo hoàng quý phi hứng thú, đầu cũng không quay lại mà từ vệ huynh kéo vào bên trong. Nguyễn Mục Hành lúc này mới tạ ơn ngẩng đầu, nhìn kia rời đi một đôi bích nhân đôi mắt không khỏi đau đớn, hít sâu một hơi dùng sức đem kia ngăn không được phiếm đi lên thất vọng áp xuống đi. Bành ổn trong chốc lát, mới nâng lên chân mềm buổi tuyết mệ, ngài ép lôi kéo mà đem nàng sam đến ngoài cung đầu quỳ đi. Ngay xuân dạ hàn, một quỳ liền đến tiếng trống canh tuần tra ban đêm thời khắc. Ngay xuân dạ hàn, khí lạnh trưng đi lên, đông lạnh đến người run lên, liền cầm đèn ở một bên nhìn các nàng đông ngưng đều chịu không nổi, tránh ở cửa cung nội rất xa nhìn cùng mặt khác mấy cái cung nữ khè khẽ mà tán gẫu. Đang nói, loan các nội Cảnh Loan từ từ hoàng quý phi cung tiến vén rèm ra tới, vòng qua tứ phương hành lang tới cửa. Đông Nưng mấy người liêu đến hang Sa Nhi, cũng chưa phát hiện, đến trước mặt mới cuống quýt quỳ xuống đất dập đầu. Cảnh Loan từ chậm rãi xuống bậc thang, ở nguyên mục hành bên cạnh người dừng lại, nói, "Đều lên hội cung đi." Quý Phát Cương hai người lúc này mới gian nan mà đứng dậy, vượng đầu cho nhau đệ liếc mắt một cái, Bùi Tuyết Mệ lấy cực thấp thanh âm nói một câu, "Cầm đã tới tay." Làm huệ hương mang theo đi trở về, liền từng người tách ra trở về đi. Mới ly cửa cung một đoạn, đã ở phía trước chuẩn bị tiến cố kiệu cảnh Loan Từ quay đầu lại chiều Nguyễn Mục Hành nói: "Ngươi đi theo đi Tuyên Hòa cung." Nguyễn Mục Hành thấp giọng ứng là: "Cơ hồ là một đường khập khiễng mà vội vàng đi theo Loan giá phía sau, nhưng bởi vì đầu gối đau nhức của đôi bàn chân vô dụng, không có rất xa đã bị ném ra khoảng cách. Nàng đơn giản cũng không đuổi, ngẩng đầu nhìn mắt vân che huyền nguyệt màu xanh biển bầu trời đêm, lại chậm rì rì mà đi phía trước dịch. Nghị tả Hữu lại bị phạt một đốn thôi, dù sao nàng chắc lịch. Đi rồi vài bước, lại bỗng nhiên thấy đằng trước Ngự Liên cũng không có động, dường như đang chờ nàng giống nhau, liền buồn bực cước bộ hơi chút nhanh chút, rốt cuộc đuổi tới cố tiệu bên kia, cảnh Loan Từ đẩy ra cửa sổ màn hảo không kiên nhẫn điệu đạo, ở cọ sát cái gì? Dụ đen bỏ đều so ngươi mau. Trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái thật sự không quá đẹp dung nhan, bĩu môi nói, đi lên đi. Chu làm lập tức vòng đến đằng trước mở cửa rèm, cung kính mà cười nói, Nguyễn Gô cô lên kiệu đi. Nguyễn Mục hành một đốn, mặc danh có chút hỏa khí thoáng lên, không mềm không nặng điều đạo, nô tỳ thân tiện, không dám nói còn chưa dứt lời, nhưng thấy Cảnh Loan tử sách một tiếng nhíu mày, nhấp nháp miệng vẫn là khom lưng ngồi xuống. Ngồi vào tuyên hòa cùng, Hạ Kiệu nghỉ ngơi một đường đầu gối ngược lại càng bồn chồn, lên đại giai khi không khỏi bước chân phù phía mai chật một chút, suýt nữa về phía sau ngã xuống, Cảnh Loan tử tay mắt lênh lẹ, xoay người một tay đem nàng ôm lấy. Lại tức giận mà sách một tiếng. Ngươi ngày ngày làm bộ làm tịch mà luyện cái gì? Khoa chân múa tay sao? Như vậy điểm liền chịu không nổi." Nói dứt khoát một phen bế lên nàng, sải bước mà hướng trong đi. Nguyễn Mục Hành không chuẩn bị thân mình về phía sau chết một chút, hoàng loạn gian bản năng bắt lấy hắn giáng khẩn, nhất thời đã nghe đến trên người hắn nhàn nhạt long tiên hương, đỏ mặt lên tránh thoát nói: "Nô tỳ có thể chính mình đi, nhiều người như vậy nhìn đâu?" Cảnh Loan từ ngược lại cánh tay căng thẳng, trầm thấp hèn ba quét nàng liếc mắt một cái nói: Ngươi nếu không nghĩ bị ném xuống đất, liền không cần lộn xộn." Liên một đường ổn định vững chắc mà ôm đến Đông Đoán các môi phóng nàng xuống dưới. Phần 15. Nguyễn Mục Hành một lần nữa lập với mà, gian hắn tạ nửa bên vẫn thiêu thẳng nhiệt đến trên mặt, ẩn dấu mặt cứng hỏi, "Hoàng thượng tuyên ta tới, là có chuyện gì?" Cảnh Loan Từ ngồi trên giường, nghe giọng nói của nàng lẫm mạnh không rất cao hứng, không có việc gì liền không thể tuyên ngươi tới. Cung chính tư đại nhân lớn như vậy kiểu cách nhà quan. Con ngươi dừng ở nàng kết huyết vảy nửa bên mặt, Quay đầu cùng Chu Đàm nói, đi tìm hộp thuốc mỡ tới. Trên hỏa trong cung có thiết kế đặc biệt ngự dược phòng, Chu Đàm đi hơi khắc liền quay lại, phụng sang dược đến trên bàn. Cảnh Loan từ ngược lại ném cho nàng nói, thất thần làm gì? Ngồi trên đến chính minh xác. Nguyễn Mục Hành thuận theo mà ngồi vào trên giường, từ bình sứ xẻo điểm thuốc mỡ, dùng ngón tay thăm miệng vết thương mà thoa, nhưng bởi vì vệ hên kia một chút là từ thượng phiến xuống dưới, hộ giáp câu lấy bên hai, nàng lúc này nguyên lãnh như thế nào cũng sắt không được đầy đủ. Cảnh Loan tử ở một bên nhìn, nhịn không được nói, "Lại đây." Nguyễn Mục Hành còn chưa có động tác, hắn không khỏi phân trần duỗi tay nâng quán nàng cảm, bẻ sơn đến một mặt, một tay kia lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa sát đến mặt sườn. Không cẩn thận chạm được kia nho nhỏ gánh nhượn venh hai, Nguyễn Mục Hành bỗng nhiên run lên, thoáng chốc bên thái chỗ hợp với mặt cùng cổ một mảnh hồng. Cảnh Loan tử không khỏi một đốn, đột nhiên nhớ tới nàng quá khứ thật là ở bên thái chỗ cùng cổ đặc biệt sợ ngứa, ngoan người khi hoặc là không cẩn thận đụng phải liền giống giẫm đuôi mèo nhảy đến một bên, cả người dường như bốc cháy lên đèn lồng màu đỏ hầm hừ chỉ vào hắn giận mắng. Nghĩ đầu ngón tay cô y súc súc venh hai, quả nhiên thấy nàng mặt càng hồng, bản năng sau này co rú lại. Cành Loan tử trong mắt loè ra hứng thú cười, lỗ tai là vàng làm sao? Trạm vào đều trạm vào không được. Tiếp tục bắt được nàng cảm, Tả Hữu kiểm tra rồi một chút, mới buông ra nàng nói, người nọ cùng ngươi cái gì quan hệ, ngươi muốn như vậy che chở nàng. Nguyễn Mục Hành tại Hậu cung trung luôn luôn độc lai like, độc vãng cũng không thấy với Ai Dao Du, đột nhiên toát ra cá nhân làm nàng đắc tội vệ huynh đi che chở, còn không phải hắn gặp qua nữ quan trong viện hai cái tiểu tùy tùng, nhất thời cảm thấy kỳ quái thật sự. Cái gì quan hệ? Nguyễn Mục hành ngẩn ra, Cảnh Loan Từ làm hoàng đế 3 năm tới, chưa bao giờ từng có đem bất luận cái gì hậu phi ngủ lại ở Tuyên Hòa cung tiền lệ, mà sủng hạnh Bùi Tuyết Mệ đêm đó, không chỉ có phá cách tấn phong vị thường ở, còn hiếm thấy mà để lại một đêm, trong đến hậu cung ồn ào huyên náo truyền các màu lời đồn, rất là náo nhiệt mấy ngày. Hắn hiện tại lại một bộ chưa thấy qua bộ dáng, đây là sướng nào ra đâu? Nguyễn Mục Hành nhấp nhấp miệng, đứng lên riêng điểm giành trả lời, "Bùi Tuyết Mệ." Nguyên là cung chính tứ nữ quan, cùng nô tỳ cộng sự nhiều năm, có một ít giao tình, cho nên vừa rồi thấy nàng nàng cam, mới ra tay tương trợ. "Bùi Tuyết Mệ." Cảnh Loan Tử mơ hồ có ấn tượng, lại nhất thời tưởng không đầy đủ. Chu làm vội ở bên cạnh điểm nói, "Hơi hoàn thượng, đó là năm trước năm ạ, vì sau đình nhiều cung mất trộm một đàn." Thế Nguyễn cô cô tới Tuyên Hòa cung báo cáo công tác cái kia, ngài thấy nàng lênh lỏi, đêm đó liền phong thường ở, ban ở Xuân Hi cung. Cảnh Loan tử dừng một chút, bừng tỉnh nhớ lại tới. Là có như vậy một người, cũng xác thật là cung chính tư gia tới, tới Tuyên Hòa cung đêm đó luôn miệng nói cùng Nguyễn Mục hành quan hệ nhất đốc, tình cùng tỉ muội, nhưng Azura thừa hoàng khi đảo tha thiết thật sự. Hắn nghĩ, không cho là đúng mà Triều Nguyễn Mục hành nói, mặc dù cũng biết, có thể tại đây hậu cung ăn cư lạc nghiệp đều là chút tâm nhãn nhiều đến cùng tổ ong vợ vẽ dường như, đến phiên ngươi hạt thao cái gì tông? Xem nàng trên mặt có chút không phục, Ân Cần dạy bảo mà nói tiếp, này chơi uổng bị thị phi sự, liền không cần ăn no chống đi xem náo nhiệt, miễn cho cấp cùng chính tư trọng phiền toái. Nguyễn Mục hành nghe, ngay từ đầu tích cóp khí lại lần nữa toát ra tới, phía trước mắt lạnh nhìn về đối với các nàng dương nhanh múa bước, hiện tại lại một bộ vì nàng suy nghĩ bộ dáng, hắn khi nào mới có thể không diễn này một bộ. Bên miệng một xạ không quan trọng mà phúng cười nói, hoàng thượng trước kia không phải nói cung chính tư chính là cái nhiễu canh tươi chọc phiền toá địa phương sao? Nếu là xử lý phiền toá địa phương sợ cái gì phiền bái đâu? Dù sao con giận nhiều không cắn người, nô tỳ cầu một cầu đó là. Thuống hồ đều bị khi dễ đến cung chính tư người phía trên, ta còn nghẹn, chẳng phải là làm người xem thường đi. Á hảo một ngụm nhanh mồm dẻo miệng. Cảnh Loan Tử bị mạc danh đỉnh đầu, không khỏi rất là quang hỏa, sớm biết ngươi như vậy có cốt khí, chấm liền không nên đi ực thần cung với ngươi. Đơn giản từ hoàng quý phi làm ngươi ở ngoài cung quỳ đến chết mới giữ lời, còn đỡ phải nàng chưa hết giận bị thương thân. Nguyễn Mục Hành rũ xuống đôi mắt, biết rõ hắn đã tức giận, trong lòng lại mạc danh độ vẫn cố ý chống đối nói, một khi đã như vậy, ta ngày mai liền đi Dực Thần cung lãnh phạt, để tránh hoàng quý phi khí chứ. Rốt cuộc cuộc này hậu cung, trừ bỏ hoàng quý phi có thể có tính tình, những người khác là trăm triệu không dám có. Cảnh Loan Từ nhìn nàng đầy mặt trào phúng, khẽ cực phản cười, xem ra là chấm gần đây đối với ngươi quá khoan dung. Ngươi mới như vậy vô pháp vô thiên. Đột nhiên đem án kỳ thượng dược bình một quăng ngã, không cần chờ ngày mai, hiện tại liền đến bên ngoài quỷ đi thôi. Cũng hảo đem ngươi này đầy người không biết tốt xấu thu một chút. Nguyễn Mục Hành mí mắt đều không run, "Phúc phúc lễ, nô tỳ tạ thượng." Phải đi khi dừng một chút lại nói, hoàng thượng vẫn là không cần đối ta khoan dung bãi, ngài trong chốc lát ầm, trong chốc lát dừng, nô tỳ kinh sợ lo lắng hãi hùng không nói, cũng mệt mỏi ngỏi ngài không phải. Nói xong không đợi phía trên bạo nộ, quay đầu liền đi ra ngoài. Chương 19 Ninh Vân giản nghĩ tới nơi này, nói có lẽ có thể thấy Vân Khê. 3 tháng 13 ngày, Nguyễn Mục Hành xin nghỉ một ngày ở nữ quan viện nằm đến buổi chiều, ngày tây nghiêng khi, mây choáng váng tỉnh lại. Vừa thấy cửa sổ nội sái lạc màu cam ánh mặt trời, mơ hồ hồ mà phân không rõ thời điểm, kéo đau nhức eo đầu gối nửa ngồi dậy, chiêu ở một bên thủ đến ngủ ga ngủ gật tử tiêu hỏi thời gian. Tử tiêu kinh lăng một chút, vội vàng lại đây đỡ lấy nàng khẩn trương hỏi, đại nhân tỉnh. Thân mình thế nào a? Đầu gối còn đau không? Nói nhất quán bình thản khuôn mặt nhỏ cũng thỉnh khởi phẫn hận, hoàng quý phi cũng quá ngoan độc, đem đại nhân lăn lộn thành như vậy, chính là hoàng thượng lại tàn nhẫn, cũng chưa thấy ngài như vậy đau đớn quá. Nguyễn Mục Hành mặc kệ hắn, chỉ nhíu mày ngồi đến càng cao một ít, gập lên đầu gối xem quỷ thương miệng vết thương, thấy nàng chệ môi vẻ mặt phẫn nhiên. Đang muốn khuyên giải an ủi, ngoài cửa đầu Ngọc Châu ôm mấy cái dược bình đặng đặng đặng tiến vào, đem chai lọ vại bình kể hết hướng trên giường một ném, hầm hừ điều đạo, hoàng thượng nơi nào không tàn nhẫn, ta mới vừa đều nghe nói. Này thương rõ ràng là ở Dực Thần cung sau hoàng thượng lại kêu đi Tuyên Hòa cung hung hăng phạt, lúc đầu đều bị thương còn không buông tha ngài, càng muốn đem ngài lại tra tấn một phen, người nào nột. Nguyễn Mục Hành nhìn hai người một cái mặt vận hướng một bên, không khỏi cười khổ, hai người một miệng một cái quỷ nha phạt nha, tấn chọn ta chô đau, là cố ý khế sẩm ta không còn dùng được bị người khinh sao. Dù sao lòng ta nghẹn khuất thật sự. Ngọc Châu phanh mã một chút ngồi vào mép giường, này sinh ác độc mà nguyên lành một phen kia dự bình. Lúc đầu ta còn tưởng rằng hoàng thượng lại niệm khởi ngươi hảo, như thế nào lại bệnh tâm thần dường như sửa thái độ. Thả đều quy thành như vậy, trước kia qua đi còn có thanh thăm hỏi đâu, hiện tại đều một ngày cái gì tin nhi đều không có. Ngươi nào nột đây là? Nguyễn Mục Hành cười khúc khích, cảnh Loan từ này rời cùng vỏ bọc đường Tác Phong liền Ngọc Châu Tử Tiêu đều thói quen, thế nhưng cảm thấy lơ lỏng bình thường, qua đi không có còn không thói quen thượng. Hái còn mở ra một cái dược bình lau lau đầu gối, không cho là đúng mà nói, không có càng tốt. Một cái tát sau mức tao tính cái gì thứ tốt, nhưng thật ra các ngươi, như vậy khí không bằng cho ta lại phụng hai cái miên cái đệm, ngày hôm qua kia cái đệm hỏng rồi không cột vào đầu gối, mới bị như vậy một chuyến tội. Nói vội vàng các nàng đi ra ngoài, Ngọc Châu mới muốn đi phòng bếp nhỏ đoan ôn tốt cháo, ngoài cửa đầu lại là nhấc tảo tháo tảo tháo đến. Chu làm ấm áp mà cười, làm theo là lẫnh mấy cái thừa đồ vật tiểu thái dám, không giống nhau chính là kia đồ vật lực nhiều, cũng không có giống nhau là trị thương. Chu Đàm phân phó tiểu thái giám nhóm đem một túi gạo thẻ, Ngải Thảo, Mã Tiễn, Xuân Tiểu chờ kẻ hết dọn đến tiểu cất vào kho sau, cắm tay áo đến trong phòng tới vẫn ăn nói, Nguyễn đại nhân hảo chút sao? Nguyễn Mục Hành đã mặc hảo quần áo, ấm áp mà nghênh hắn tiến vào, cười nói, "Không, có gì đáng ngại, làm phiền Chu công công nhớ." Nhìn nhìn bên ngoài còn đôi đến núi cao sự vật, này đưa chính là hành thành tiết ban thưởng tất cả đồ dùng sao? Đúng là, quá 3 ngày sau đó là 3 tháng hành thành tiết tế tổ, hậu cung trung muốn ăn món ăn lạnh. Hoàng thượng mệnh nội vụ tỉnh hôm nay liền đem làm món ăn lạnh sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều đưa tới. Chu Đàm cười hồi, đương nhiên đến lúc đó Ngự Thiện phòng cũng sẽ ban thưởng một ít đưa tới, bất quá chung quy vẫn là bản thân động thủ có không khí, cũng mới mẻ ăn ngon chút. Nguyễn Mục Hành nghe được hành thanh tiết ba chữ, liền nhìn liếc mắt một cái bên ngoài, thoáng phóng thấp thanh âm hỏi, lễ bộ hướng này hẳn là sớm, có đến Thành Nam Thái Miếu hiến tế chuẩn bị, công công biết khi nào xuất phát đi mấy ngày sao? Chu Đàm kể từ đêm đó hai người công bằng tới nay, cũng vẫn luôn chưa cho nàng làm chuyện gì, nhưng bí m tóc bị nhéo tổng cảm thấy lo sợ, hiện tại được cơ hội, càng thêm thành khẩn mà kể hết báo cho nói, lễ bộ gõ định hành trình là ngày sau sáng sớm hoàng thượng liền cùng Triệu thần cùng đi thành nam, hậu cung trung gần có hoàng quý phi một người nữa giá, đãi ngày thứ 2 hành hiến tế thiên điệu đại điển, ngày thứ 3 an uổi tổ tiên, ngày thứ 4 tự mình cùng canh trồng cây, vì con cháu khẩn cầu. Phu gấm, ngày thứ 5 liền có thể đi vòng mèo. Hắn mặt cố ý vị mà dừng một chút, thanh âm càng thấp Nguyễn Đại Nhân nghĩ chuyện đó, không phải ngày thứ năm vãn, đó là thứ sáu ngày vãn, làm Xuân Hy cung vị kia sớm làm chuẩn bị bãi. Nguyễn Mục hành ánh mắt lóe lóe, cười nói, ta đã biết, làm phiền công công. Chiếc thân tử gương lược lấy ra một cái phương phương hồ gỗ, nhét vào Chu Đàm trong tay, đây là một chút tâm ý, Chu Công Công vạn mạc trối tử, còn có đến đêm đó cũng thỉnh công công hướng Hoàng thượng góp lời hai câu, có thể đi đến Xuân Hy cung bên trong tốt nhất, không thể cũng không bắt buộc. Chu Đàm trong lòng vừa động, không còn có chối từ mà tiếp nhận, Lạng Yên tàng nhập trong lòng ngực đè đè, nguyên mục hành nơi này đồ vật đều là hoàng đế thưởng, luôn luôn đều là trong cung hiếm có, tay vớt tươi cười cũng liền càng ấm áp, việc nhỏ, việc nhỏ, làm hoàng thượng lỗ hai vì hoàng thượng dẫn đường vốn chính là lao nô ứng tận chức trách. Hoa ái mà nói không tiện lưu lại lâu lắm liền lui về phía sau đi ra ngoài, liên tục không ngừng, đại nhân về sau có chuyện gì cứ việc phân phó, lao nô nhất định đem hết toàn lực vì ngài chia sẻ. Vẫn luôn treo cười đến bên ngoài. Đem tiểu thái giám nhóm chi khai, mới gấp không chờ nổi mà mở ra cháp, bên trong tràn đầy mười mấy viên ngọc mượt mà no đủ đồng châu. Xem tính chất một viên đã là khó được, huống chi mười mấy viên, vui vô cùng mà hợp nhau tới sủi trở về. Quay đầu lại nhìn nhìn môn đình khó khăn nữ quan viện, suy nghĩ lớn như vậy ơn trách, chính là hoàng quý phi cũng ít có. Nay rách tung toé nữ quan viện Cố Tình cất giấu nhiều như vậy, hoàng đế đối nàng quả nhiên không bình thường a. Lại nghĩ lại tới đêm qua hoàng đế giận dữ đem Nguyễn Mục hành phạt quỷ cô ở bên ngoài, Lại nửa đêm lên quan vọng tình cảnh, trong lòng căng thẳng, nói không chừng, không phải không bình thường, là địch thủ vô cùng, nào một ngày áp quá hoàng quý phi cũng chưa biết được đâu. Về sau đến càng thêm cẩn thận mà đối đãi mới hảo. Cân nhắc liền tiếp tục đi mật khắc cung đưa thượng. Chu đang đi rồi, Nguyễn Mục Hành đến tiểu cất vào kho điểm điểm đưa tới hành thanh tiết độ dụng, dương mắt thấy trên tường treo kia chỉ rách nát ư riều, liền bắt được bên ngoài hỏi Ngọc Châu nói, ngươi lần trước tu như thế nào không tu hảo? Không phải hành thành tích nội dung chính cầm đi cùng các cung thi đấu sao? Ngọc Châu đang ở chuẩn bị trong viện hoa cỏ, miệng một rầu nói, nay hỏng rồi địa phương muốn phụng châm mới có thể bổ, nhưng ta nữ hồng không tốt, Thỉnh Tử Tiêu hỗ trợ nàng lại không chịu, phản nói ta cả ngày điên chơi, cũng không cho ta phụng thượng. Nguyễn Mục hành giơ lên đối với tối tâm ánh nắng xem, đại cái tiểu cái động, hảo chơi mà cười cười, ngươi lấy kim chỉ cái sợi tiến vào, ta giúp ngươi phụng. Ngọc Châu miệng một oai, đại nhân ngươi này việc may vá kế còn không bằng ta đâu. Gết bỏ lại cũng đi tìm tới. Nguyễn Mục Hành đem diều mở ra đến trên bàn, ở dưới đèn kéo tề cử động, kéo không đồng đều mà liền dùng để trước Tử Tiêu dư lại vài vụn đầu bổ thượng, biệt tay xuất xẻo mà tác nghiệp man lâu, đến Tử Tiêu bị hảo giờ cơm, một con năm màu bổn hùng ngưng ra đời. Tử Tiêu cầm ngó trái ngó phải trong chốc lát, cười đến đỏ hoe, nhưng Nguyễn Mục Hành cùng Ngọc Châu lại rào rạt đắc ý đến không được, hưng phấn mà cũng chỉ chờ hành thanh tiết ngày ấy đi thả diều. Rốt cuộc mong 2 ngày Vên Ngông quần quần thánh giá lãnh tùy hô cùng Triều thần hướng thành Nam mà đi, hậu cung nội tức khắc đi rồi hoàng đế cùng hoàng quý phi hai tôn đại phật, chỉ chưa hảo tính tình thư phi tạm quản hết thảy sự vụn, vì thế kia không khí đều khoan khoái thoải mái thanh tân lên. Nguyễn Mục Hành nguyên bản nhớ ngày đó liền mang theo Tử Tiêu Ngọc Châu đi thả diều, ngờ ha mới chuẩn bị ra cửa hành thanh tiết xôi nổi mưa phùn liền tới rồi, một chút liền mắc tiểu giường như đứt quãng hạ 3 ngày. Thang đến ngày thứ tư khi mới có trong dấu hiệu Nguyễn Mục Hành cùng Tử Tiêu Ngọc Châu ba người liền sớm làm một ít thanh đoàn món ăn lạnh ăn, ở trên hành lang chờ, thấy vạn dặm không mây, sáng sủa phong thanh, quả thực sẽ không lại trời mưa, là thích hợp thả diều hảo thời tiết, liền hưng phấn mà cầm kia chỉ sặc sỡ lại khái sầm diều đi ngự hoa viên. Phần 16. Mới đến hoa viên bên ngoài trên đường, trời cao trung đã phía sau tiếp trước mà thoảng mấy chỉ diều, Ngọc Châu tức khắc xoa tay hăm hở, cũng không đợi các nàng giơ chân liền chạy vội đi vào. Đại các nàng tiến vào chỗ sâu trong, Đến tử vi hoa dưới tảng cây một tảng lớn mặt cỏ khi, Ngọc Châu đã tìm đồng dạng ra tới Đạp Thanh Du Phúc cùng cung nữ lục xanh hỗ trợ đưa diều. Vừa lúc ở các nàng trước mặt, kia diều hô hô mà phe phẩy cánh thừa một trận thanh phong gió lốc mà thượng, Ngọc Châu cao hứng đến một bên kéo quyển chụp một bên nhảy nhót, kinh thành kêu lên, đại nhân, mau xem, mau xem. Diều bay lên tới. Nguyễn Mục Hành mím môi cười ngửa đầu đi vọng, kia diều thật là vận khí tốt, mới vừa ra chinh liễn gặp phải xoay chuyển tình phong. Lập tức đem nó cao cao nâng lên đưa vào thành vân, nhảy hai hạ liền cao hơn mặt khắc cung mấy chỉ. Ngọc Châu không khỏi càng thêm hưng phấn, mãn chàng cơ hồ đều chỉ còn nàng kêu kêu quát quát kêu to. Nguyễn Mục Hành nhìn một hồi, cảm thấy mắt toan, liền chuẩn bị cùng Tử Tiêu tìm cái râm mát chỗ ngồi nghỉ tạm, vừa quay đầu lại vừa rồi giúp thả diều lục xanh liền cười khanh khách mà đứng ở phía sau thỉnh nói, "Nguyễn đại nhân, nhà ta quý nhân thỉnh ngươi qua bên kia ngồi đâu?" Nguyễn Mục Hành theo tay nàng trông cậy vào đi kia rực rỡ tử vi thụ từ dưới, Ninh Hoàn Lan chi án đặc biệt bản ghế, chính thanh thản mà cười chiều nàng gật đầu. Nàng là nhất không muốn cùng Ninh Hoàn Lan có cái gì liên quan, Cảnh Loan Tử tuy rằng đối nữ quan viện còn tính tha lòng, nhưng thường thường tổng nhìn chằm chằm như vậy một trận, nếu cùng cung phi có quá nhiều kết giao, liền giống hai ngày trước cùng buổi tuyết mẹ giống nhau lại muốn chọc đến hắn không cao hứng. Do dự mà, lại thấy Ninh Hoàn Lan chiều nàng vẫy vẫy tay, đành phải thiết đầu đi theo lục xanh qua đi. Ninh Hoàn Lan thỉnh lục xanh đỡ trà, Ngạnh Thỉnh nàng ngồi xuống, liền hơ cười nhìn từ trên xuống dưới trước mặt thần thái sáng láng người, nói: "Khó được nhìn thấy cung chính đại người như vậy có thần thái, này mãn vườn xuân sắc đều phải bị ngươi so đi xuống." Nguyễn Mục hành hành lễ hỏi an, chỉ nghĩ nhanh đưa trà uống xong rồi đi, hồi cười có lệ nói: "Quý nhân quá khen, có ngài ở chỗ này, nô tỳ liễn bại thảo đều không tính là đâu." Dướng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cảm thấy lần này thấy nàng dường như lại có bất đồng, thượng hai lần đều là tràn ngập thị khí. Lần này dường như an hòa rất nhiều, nhưng an hòa chung lại ẩn ẩn có điểm khác không an phận, xem ra là để non kia sự kiện vẫn không qua đi. Kia liền càng không thể chơi vào. Nhưng vừa rồi khô đứng lâu lắm, hiện tại uống trà thơm, ngược lại lười đến đi lên, liền hỏi nói: "Hôm nay Ngự Hoa Viên quá mức cấm ý, quý nhân nhất quán hỷ tĩnh, như thế nào cũng ra tới?" Linh Hoàn Lan uống ngụm trà, điềm đạm mà cười nói: "Vốn là không nghĩ ra tới, nhưng nghĩ tới nơi này nói có lẽ có thể thấy Vân Khê." Hắn mới vừa chạy một chuyến phía Tây Trường Châu chỉ thăm, hơn tháng không gặp, nghĩ tùy tiện hỏi chờ hai câu cũng hảo. Nguyễn Mục Hành đột nhiên sực một ngụ thủy, cảnh Loan Từ đi Thái Miếu, nếu không mang theo thượng hữu ban điện thẳng linh vân giản, đích xác sẽ làm hắn ở trong cung bố trí phòng vệ tuần tra các cung, mà đi thanh tiết ngày này, Ngự Hoa Viên xưa nay là nhất náo nhiệt, khẳng định muốn tăng thêm thị vệ ở các giác thủ vệ. Vội quay đầu khắp nơi đi xem, sắp thật phòng vệ nhiều một tầng, nhưng chưa thấy được linh vân giản thân ảnh, yên lặng mà thở ra một hơi. Chương 20 Thanh Mai chúc Mã Mục Hành, đã lâu không thấy. Nguyễn Mục Hành quay đầu trông quanh, lại chưa thấy được Ninh Vân giản thân ảnh, trong ngực yên lặng mà thở ra một hơi. Ninh Hoàn Lan nhìn nàng đội vàng chung quanh bộ dáng, che miệng buồn cười nói, xem ra là một ngày không thấy như cách Tam Thu a, không cần phải gấp gáp, đánh giá Vân Khê cũng tới bên này cùng ta đối mặt báo cái bình an, đến lúc đó là có thể thấy, chúng ta thả chờ một chút. Nguyễn Mục Hành phốc lại sặc một ngụm thủy, trên mặt cọ cọ mạo hừng quang, thật là hoàn mỹ bị hiểu lầm. Phàm loạn đến thủy cũng không dám uống, vung cái ly đứng lên, khom lưng cáo từ nói, nô tỳ nhớ tới tư trung còn có một quan trọng sự, liền không tiếp khách, quý nhân ngài nghỉ hảo. Ninh Hoàn Lan nửa ngồi dậy ai một tiếng, sáu thượng một tư đều ở nghỉ tắm gội, ngươi đi. Là, là Lâm Thời có một ít việc vụ. Nguyễn Mục Hành vội xua tay, biên nói biên liền sau này lui, tức khắc muốn đi, hướng sấm mà một quay đầu, lại lô mãng mà cùng một người đâm vào nhau. Che lại nhức mọi cái môi nước mắt lưng tròng mà ngước mặt liền thấy mới vừa cản đường người, một thân màu trắng hoa văn màu đen đường viền nhũ phục, nửa cánh tay ngân bạch hơi giáp, che ánh mặt trời đẫnh bạc mà đứng ở nàng trước mặt. Nguyễn Mục Hành ngơ ngẩn. Linh Vân giản dịu quang, hiệp nhu cầm tuyến hơi hơi một xả, cười nói, như thế nào vẫn là như vậy lô mãng hấp tấp. Nguyễn Mục Hành phản ứng lại đây, nửa người kinh ngạc mà sau này vừa kéo. Linh Vân giản cười đến càng là mãn nhãn kinh hỉ Ô Nhu, nhan ngọc dường như đôi mắt cong lên, hai tay hưa kiềm nàng biên đem cứng đờ nàng dọn đến một bên, biên nhìn nàng nói: Mộc Hành đã lâu không thấy. Sau đó sai thân Triều Ninh Hoàn Lan lại đây. Ninh Hoàn Lan thấy hắn, cũng nhu nhiên cười, dường như đầy người công phòng ngay lập tức không thấy, oán hận nói, nhìn thấy Mộc Hành, liền đôi mắt đều không bỏ được dịch khai nhìn xem ta cái này thân tỷ tỷ. Ninh Vân Giản cũng không xấu hổ bồn bực, lối lạc mà cười cười, ôn quyền làm lễ, Ninh quý nhân mạnh khỏe. Lại quan tâm thượng hạ nhìn nhìn nhà mình gia tỷ, nhũ mày nói, ở Trường Châu khi, nghe nói quý nhân đẻ non, là cái gì nguyên nhân? thân thể thế nào? Vừa mới bên kia tiêu mục hành, đến ta nơi này liền thành linh quý nhân, hảo khách lạ bộ. Ninh Hoàn Lan cô ý đệ mắt cấp xấu hổ đứng ở một bên đi cũng không được ở lại cũng không xong Nguyễn Mục Hành, dường như không nghe được hắn sau này nói, quay mắt thấy hắn nhìn chằm chằm hỏi đáp án liền cười nói, không đáng nhắc tới sự, ngươi nói nó làm gì? Tỷ tỷ chính là thân thể không tốt lắm, còn không thích hợp sinh dục mà thôi. Ninh Vân giản thật sâu đánh giá Ninh Hoàn Lan vài lần, việc này hắn hàng năm không ở đô thành nội không lớn rõ ràng. Nhưng như thế nào cũng nghe Mẫu thân đề qua hai câu. Nhưng tỷ tỷ không nói, kia định là đều có nàng kiêu ngạo cùng khổ chung, hắn cũng không tiện nhiều thăm, liền nói, kia tỷ tỷ cần phải tĩnh dưỡng hảo thân thể, quá hai ngày ta làm mẫu thân mang điểm an dưỡng tiến vào. Ngược lại chết hướng Nguyễn Mục Hành, Ôn Thanh cười nói, Mục Hành, có thể đi bên kia đi một chút sao? Nguyễn Mục Hành xôn xao mà nhìn về phía Linh Hoa Lan, trong cung kiêng kỵ nhất tư thông cung cấm, nếu bị người nhìn đến. Đi thôi, trước cung chúng hạ như vậy nhiều người. Quang Minh lú lạc, sợ cái gì? Ninh Hoàn Lan cười thúc giục nói. Nguyễn Mục Hành do dự, nhưng thấy Ninh Vân Giản trong mắt có mặt khác ý tứ, liền đi theo hắn hướng bên cạnh lâm lộ trình đi. Đến một chỗ vừa không tránh thái mắt của người, lại không quá ầm ĩ địa phương, Ninh Vân Giản mới dừng lại, nhưng người nhìn tố mặt tự nhiên một thân hao gầy nguyệt bạch người, vô cớ mà cảm thấy không rời được mắt, thấy thế nào đều như thế nào không giống người thường. Hơi hơi ngây người một chút, Pha Nghiêm Túc mà nói, vừa mới tỉ tỉ không muốn cùng ta nói chuyện nhiều. Tiên này trong cung đấu có thể chân chính biết tân mật lại có thể hỏi đến, liền ngươi một người." Hắn hơi cúi đầu thấp nhìn nàng, tuy nghiêm túc lại như cũng là ôn hòa ngữ khí, "Mục Hành, ta nghe nói là hoàng quý phi cưỡng hại tỷ tỷ, là như thế này sao?" Nguyễn Mục Hành ngơ ngẩn, chuyện này nói đến liền khúc chiếc không đầu, nhưng tổng kết tới nói thật là có chuyện như vậy. "Nhưng nàng, có thể nói sao?" Hơi hơi lay động đầu, nói, "Là hoặc không phải, lại có cái gì quan trọng?" Nàng ng ng lên trong suốt đôi mắt Trong mắt trừ bỏ chiếu rọi mãnh thú hoang ngoại, còn có nhàn nhạt xa cách, Linh Tướng Quân có thể làm cái gì đâu? Mặc dù ngươi thật muốn làm cái gì, ngươi có thể mang theo ngươi phá trận quân, hoàng thượng cấm vệ quân, xâm nhập hậu cung chính tay đâm hung thủ sao? Linh Vân giản nghiêm túc biểu tình đột nhiên ngẩn ngơ, ta xâm nhập cấm cung. Hoắc mắt lui ra phía sau một bước, kinh quái trên mặt đất trên dưới hạ đánh giá nàng một vòng, phút một tiếng, ha ha cười nói, mục hành, ngươi đều là lớn như vậy đại đại hoàng hoa khuê nữ. Đến ngoài cung đầu ít nhất đều có thể lại hai ba cái hoa, còn tưởng rằng ta là trước đây xúc động lăng đầu tiểu tử sao. Nguyễn Mục Hành thấy hắn cười đến chọc kẹo, vừa mới căng chặt lập tức băng rồi, không khỏi nghiến răng mà tức giận, người này đó là chỉ nhưng xa xem mà không thể dâm loạn nào bình hoa. Trước kia chỉ ngẫu nhiên đánh cái đối mặt nói hai câu lời nói khi, một ngày ngày một gió cảm thấy càng ngày càng trời quang trăng sáng, càng ngày càng thành thủ cộng trọng, tới gần nhiều lời hai câu lời nói liền không cái đứng đắng dạng. Thật là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ninh Vân Giản thấy vừa rồi một ngụm một cái Ninh tướng quân người rốt cuộc lộ ra trước kia quen biết biểu tình, không khỏi ý cười càng sâu, hắn tiểu thanh mai liền hẳn là dáng vẻ kia, chương dương đáng yêu, mà không phải tử khí trầm trầm cung quăng. Lại phủ thấp đầu cong lưng, yên tâm đi, ta đã biết cũng sẽ không hướng sấm làm cái gì, chỉ là ghi tạc trong lòng, thúc dục chính mình một ngày ngày muốn cao hơn tiến, muốn là công, vì tỉ tỉ đua ra một cái cường đại chỗ dựa. Hắn nói trong mắt phất đi tùy tiện. Ám ý tàn nhẫn chi sắc hơi hơi chợt lóe, đại ta chi địa vị cùng vệ gia tê bình, nhất định thu mới hận cuối cùng nhau kết toán. Nguyễn Mục Hành trong lòng kinh ngạc, chậm rãi cũng khẽ miệng một loan, nói: "Tiên Ninh tướng quân cần phải nhớ rõ hôm nay chi hào ngôn, về sau bất luận loại nào tình hình, nhưng đều không cần qua loa hành sự." Ninh Vân giản một lần nữa nở rộ tươi cười, "Yên tâm đi." Đang nói, đột nhiên mặt cỏ bên kia có mấy người xô đẩy chạy tới, còn lộn xộn mà kêu la chỉ thiên. "Ai ai riều, riều!" Diều muốn rơi xuống đất. Hai người không cấm ngẩng đầu đi xem, quả nhiên thấy một con sặc sỡ lại cu nát ương hình diều chính triệu bọn họ đỉnh đầu thường thường mà bay tới, còn phản ứng lại đây, xông vào trước nhất đầu Ngọc Châu lại hét lớn, "Mau mau, mau tiếp được Nguyễn đại nhân." Không thể làm diều rớt. Nguyễn Mục Hành liền hoảng hốt, luồn cung tay chân mà nhảy nhót khởi một tiếp, kia diều lại so với tay nàng cao rất nhiều, từ đỉnh đầu thẳng tắp nhảy qua đi. Một bên Linh Vân Giản cũng bị tác động, lui về phía sau ngăn trở kia diều. Nhưng kia diều cố tình lịch ngậm thật sự, chật cao trợt thấp trợt trái trợt phải mà bay loạn, thế nhưng đem hắn này ngày thường rất có uy nghiêm tiểu tướng quân cũng chơi một trận. Chờ rốt cuộc vướng vảng tiếp theo khi, ở một bên đi theo chạy lung tung Nguyễn Mục Hành không cấm khom lưng cười vui lên, vui sướng mà nhìn dung nhan băng rất linh vân giản chế nhạo nói, "Linh tướng quân hảo tuấn thân thủ, chơi đến ta đều thấy không rõ." "Ở nháo cái gì?" Thánh Giá lại đây cũng không biết lảng tránh vào đầu trống đối. Đột nhiên một câu sắc nhọn tức giận mắng, náo nhiệt thanh âm đột nhiên dừng lại. Một mảnh yên tĩnh. Lâm Lộ Gian đoàn người ôm lấy Thâm Sắc Bảo Sang một người không biết khi nào đã đứng ở phía trước, Nguyễn Mục Hành xoay đầu, đối diện thượng cảnh Loan Tử Hàn Mao rất ra giận băng mặt, vội ổn ngôi hành lễ. Cảnh Loan Tử vững bước chậm rãi đi đến phụ cận, nhìn quy xuống đầy đất cả trai lẫn gái, ở Nguyễn Mục Hành trên đỉnh đầu cắn chặt răng tự đặt câu hỏi, hành hành tiết tế tổ, cung chính đại người lại ở chỗ này truy đuổi đùa giỡn mà làm gì? Nguyễn Mục Hành ra đầu một thứ, như thế nào cũng không nghĩ tới Loan Giá sẽ trước tiên hồi cùng. Còn hảo xảo bất xảo chính đánh vào cái này đứng cậu, rũ thấp đầu vừa nghĩ như thế nào lựa gạt, biên ấp đúng nói, "Hỡi, hồi hoàng thượng." Dư Quang thấy Ninh Vân giản tiến lên hai bước không người hành đại lễ, vội tâm một hành đoạt lấy câu chuyện, "Hồi hoàng thượng, hành thanh bản rút gọn liền có đạp thanh thả Diêu tập tụ, trong cung mọi người khó được tiết, liền tới trong hoa viên ngọ nhạc một chuyến, hứng khởi rũi va chạm thanh nhã, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội." Ninh Vân giản bị đoạt thanh, bất giác miếu nàng liếc mắt một cái. "Nga, thả Diêu sao?" Cảnh Loan tử cười lạnh, hẹp dài đôi mắt ở Ninh Vân giản trên người một chút, hơi hơi nheo lại, dân gian tập tục cũng chuyển đến hoàng cung, đây là thế chấm cùng dân cùng nhạc sao? Cảnh Loan tử thật sự sinh khí khi, đó là này hoán mà trầm trọng thanh, không khỏi náo nhân tê dại, nhưng cũng chỉ có thể vì tránh cho họa cập người khác, cô ý hướng trên người nhóm lửa, thấp giọng nói, nô tỳ không dám, có phần hảo lỗ mãng, chỉ là đại dĩnh khai quốc tới nay, trong cung luôn luôn có này tập tục, nếu hoàng thượng không thích, cứ việc trách phạt nô tỳ đó là. Cảnh Loan Từ nhìn nàng vẫn luôn trang nhẫn nhục chịu đựng, tất cung tất kính bộ dáng có lệ hắn, lời nói lại không mềm không nhã những câu trống đối, trong lòng càng thêm bốc hỏa. Nói cái gì hắn không âm không dương, không nghĩ thừa hắn tỉnh. Vừa mới không phải thực thoải mái sao? Không phải ở tùy tiện một người nam nhân trước mặt đều có thể thừa hoan, cười đến cao hứng như vậy sao? Như thế nào một ở hắn nơi này liền đẩy người lãnh thứ? Nắm tay siết chặt, cười lạnh một tiếng, nếu cung chính đại người muốn dốc hết sức chịu quá cầu trách, kia chấm liền thành toàn ngươi. Xoa xoa tức giận chiều bên cạnh thái giám nói, mang nàng đi từ đường, hảo hảo giâm nhìn, quy không đủ một đêm, quy không quý cũ, thiếu một cái thời khắc, chấm liền bắt ngươi là hỏi. Nói xong phất tay áo bỏ đi. Linh Vân giản ở phía sau lại vừa động, Nguyễn Mục hành lại lần nữa đánh gây hắn, dứt khoát lưu loát mà bẻ thân dập đầu quỳ sát đất, nô tỳ lánh chỉ, nô tỳ cùng tiễn hoàng thượng. Mí mắt đều không nâng mà ở loan giá đi xa sau, cũng đi theo kia thái giám lui ra phía sau ba bước khom lưng đi ra ngoài. Chương 21 Dương Chi Ngọc Vòng Tây Ngạch Nương nói qua loại sự tình này nữ tử không thể quá. Phần 17 Trong cung từ đường ở từ Ninh Cung đằng trước từ Ninh Hoa Viên Nội, chính điện kêu bàn lực điện, là tiền triều Thái Hoàng Thái Hổ lệ Phật nơi. Đông xứng lâu vì bảo tương lâu, tôn kính các bản thờ Phật, phía tây vì phạn hóa lâu, hậu phi bị phạt sao phạt quỷ khi nhiều tại nơi đây. Nguyễn Mục Hành tuy rằng không thường tới lệ Phật, cũng không phụng dưỡng quá tiền triều Thái Hoàng Thái Hổ, nhưng đối nơi này một chút đều không xa lạng. Từ mươi sáu tuổi bắt đầu, vì tưởng nhớ bối tần, mỗi năm hành thành tiết cảnh loan tử đều phải đem nàng phạt quỷ gối này ít nhất một đêm. Chỉ là dĩ vãng không ai dám thị nàng, vào này từ đường, hướng nhất bên trong tiểu Phật trước đệm hương bổ thượng ngồi xuống, một đêm cũng không phải rất khó ngao. Mà giờ phút này, một đôi tròn xoe đôi mắt mở to ở nàng bên cạnh người, kia sống lưng nhất thời cũng không dám tùng, thoáng tùng một chút, bên tai liền phải bị giống một giọng nói. Nguyễn Mục Hành nỗ lực chống đỡ quỷ quá hai cái canh giờ. Đầu gối đau đớn cùng eo tê mỏi một chút gặm cắn lên, liền lặng lẽ đem tay giấu ở trong tay áo, chống điểm đùi, cắn chặt răng khổ nhai. Thật sự chịu đựng không nổi, vì dời đi lực chú ý, từ trong đầu sách ra một ít tán sự tới chậm rãi tưởng. Vào đầu tưởng một chuyện, đó là hôm nay này một chuyến. Cảnh Loan Trảo từ biệt thanh hiến tế trở về đều sẽ tâm tình không tốt, bởi vì ở Tử Thái Miếu hồi loan trên đường, hắn thông thường đều sẽ vòng đi dụ lằng phi viên, một mình tế điện bối tẩn mà bọn họ không biết sao xui xẻo đụng vào hắn lửa giận thượng. Đương nhiên nàng liền thôi, cho dù nàng không đụng phải đi, Cảnh Loan Tử lửa giận cũng sẽ chính mình tìm tới một tới. Chỉ là Ninh Vân Giản, Cảnh Loan Tử luôn luôn không mừng nàng ở trong cung có cái giao, hắn vẫn luôn hy vọng nàng tứ cố vô thân tốt nhất, nếu Ninh Vân Giản bị nàng nhắc lên, không biết ở Tiên Triều hay không sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyễn Mục Hành Ninh giữa mày nhìn chăm chú bản tờ thượng lượn lờ lưu hương, rối rắm mà suy nghĩ trong chốc lát, lại dưới đáy lòng phủ quyết Dựa theo hôm nay tình thế tới xem, cảnh Loan tử vẫn chưa chú ý Linh Vân Giản, bọn họ ở hôm nay trước cũng chưa bao giờ từng có bất luận cái gì liên quan, mà cảnh Loan tử chưa bỏ biết Linh gia cùng Nguyễn gia đã từng là thế giao ở ngoài, không nhất định biết bọn họ có thể có bao nhiêu sâu giao tình. Nếu không nhiều năm như vậy tới sao lại trọng dụng Linh Vân Giản? Như thế, hôm nay về qua, đó là qua, hẳn là sẽ không cấp Linh Vân Giản tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Như vậy cân nhắc, thoáng cảm thấy an ủi. Linh gia tử nhỏ hậu đại nguyên gia, nàng không hi vọng bởi vì nàng căn hệ trở ngại linh gia tiên đồ. Miên man suy nghĩ xong, bất giác lại qua một canh giờ, đồng hồ nước tính giờ đã là hợi sơ, ban đêm hàn khí phiếm đi lên, tuy rằng ở trong điện vẫn cảm thấy rất lạnh, nhịn không được rũi tay ở cánh tay thượng năn năn. Giám sát tiểu thái giám lập tức trừng mắt lên, bảy phần nghiêm khắc địa đạo, Thẩm Nguyên đại nhân quỳ hảo. Phù Mi nhìn nàng đông lạnh được yêu thích trắng bệnh, lại có chút không thể nhẫn tâm, thoáng hạ giọng nói: Nguyên đại nhân cũng đừng làm ta khó làm a, ngươi cũng biết hoàng thượng tính tình, nếu ngài thật sự chịu không nổi, chờ đêm càng sâu, nô tài lại làm ngươi phạm phạm lười. Chính áp hai nói, đột nhiên có một thanh âm xóa tiến vào, làm ai phạm lười nha? Tiểu Tương Tử ngươi ngại ra giày có phải hay không? Tiểu Tương Tử một giật mình quay đầu lại xem, lại là một cái khắc thường ở ngữ điện tiền tiểu thái giám. Kia thái giám thật là hoa bác, cùng tiểu Tương Tử làm mặt quỷ trong chốc lát, mới cười chiều Nguyễn Mục hành hành lên nói, "Nguyên đại nhân, Hoàng thượng mệnh ta tới đặc xá ngài trở về, nói ngài tối nay liền không cần lại quỳ, chính mình hảo sinh tại hạ đầu tỉnh lại là được." Nguyễn Mục hành ngẩn ngơ, "Không đạo lý a." Nàng gần đây lại nhiều lần chọc đến hắn sinh khí, không đạo lý kia có thủ tất báo người có thể lòng tốt như vậy, Trừng lớn đôi mắt hỏi tiếp một câu, "Là hoàng thượng mệnh ngươi tới?" Tiểu Thái giám cười, "Kia còn có giả, ta không cần đâu sao?" Dụi tay nâng lên nàng, đem nàng nâng dậy tới, vẫn luôn đem nàng sang tới rồi bên ngoài, Ly Tử Ninh Hoa Viên. Làm tiểu tượng tử đi Tuyên Hòa cung đáp lời, chính mình còn một hai phải đưa nàng hồi nữ quan viện. Một đường thẳng đến viện môn khẩu, kia tiểu thái giám mới buông ra nàng, cười nói, kia nô tài liền đưa đến nơi này. Giọng nói mới lạ, đột nhiên đệ sát vào trước mặt miệng cực nhanh mà nói, Chu công công làm ta chuyển cáo ngươi, hoàng thượng đêm nay phiên thư phi tần phi thải bài, đã hướng Nguyệt Hoa cung kêu đầu đi, bất quá Thỉnh Nguyên đại nhân yên tâm, Xuân Hy cung vị kia đã trước thời gian thông tri qua. Thân mình lại kéo thẳng, triển khai tế bạch mặt chiều nàng cười. Kia Nguyễn đại nhân bảo trọng thân thể, vinh anh này liền hồi Tuyên Hoa cung. Nguyễn Mục Hành đoán trong chốc lát, ngẩng đầu xuyên qua ban đêm trế điểm điểm mờ nhạt cũng nói, nhìn phía Tây Lục cung phương hướng, ánh mắt ở đêm trùng lóe lóe. Đi ra này một bước, liền lại không nghĩ quay đầu lại. Hôm sau, Nguyễn Mục Hành tham lười thời tiết cuối cùng một ngày nghỉ tắm gội, ngủ đến trưa ngày đại thịnh mới khởi. Tự hành rửa mặt, liền nghe được gian ngoài Ngọc Châu sinh động như thật mà nói Xuân Hi cung bên trong đùi tuyết mệ được sủng ái sự. Buồn thương ở cũng thật là lợi hại. Ngạnh Sinh sinh dùng tiếng đàn câu dẫn đến hoàng thượng nửa đường bỏ xuống thư phi nương nương, đi nàng trong cung. Nghe nói nghỉ ngơi một đêm, hiện tại còn chưa đi đâu. Nguyễn Mục Hành hơi hơi mỉm cười, quả nhiên là hiểm chiêu mới có thể chí thắng. Lau mặt lại nghe được Ngọc Châu tiếp tục bá bá nói chuyện. Mới ra đi khi đụng tới tiểu tường tử ôm tấu chương hướng bên kia đi, đánh giá còn muốn đãi cái mấy ngày, chậc chậc chậc, cũng là thư phi nương nương tính nhất hảo, nếu là thay dục thần trong cung vị kia Thế nào cũng phải đem bùi thưởng đang khệ đàn đầu ngón tay đều bẻ chết, đánh tới lánh cùng đi. Ngươi này miệng như thế nào liền không cá biệt môn, lúc đầu đều chịu quá tội, còn không giải trí nhớ. Một bên vẫn luôn không tiếp lời Tử Tiêu nghe không nổi nữa nhẹ giọng răn dạy hai tiếng, cuối cùng lại pha láo thành mà thở dài nói, được sủng ái cái 3 năm ngày tính đến cái gì, nhất thời phong cảnh thôi, chờ hoàng thượng quá 2 ngày chán nấy làm theo giống phía trước giống nhau đem nàng đã quên, có ý tứ gì đâu. Nguyễn Mục Hành hệ bên hông giải lủa tay một đốn. Đích xác có cái này khả năng, trừ Bảo Vệ Uyên, Cảnh Loan Tử chưa bao giờ đối cái nào nữ nhân trưởng tình quá, mới mẻ 2 ngày liền quên ở phía sau, bất quá nàng cũng không kỳ vọng một lần là có thể đạt được chuyên sủng, Tả Hữu có thể mạo cái đầu lộ cái mặt là đủ rồi. Nghĩ chậm rãi đánh kết, chờ các nàng hạt ngay xong, mới rủ thiếu đi ra ngoài. Lại la liền qua 10 mấy ngày, cũng không tự tử tiêu nói 3 năm ngày liền chẳng lấy. Cảnh Loan Tử nửa tuần tới phá lệ mà vẫn luôn ngủ lại ở Xuân Hy Cung, ban đêm xuyên ca không ngừng. Ba ngày trừ bỏ Lâm Triều cũng là ở Xuân Hi cung chính điện làm công, thậm chí ở Bùi Tuyết Mệ vô tư lịch vô sinh dưỡng trạng hướng hạ lại lần nữa phá cách tấn phong vị triêu nghi. Hết thảy giống như chuyên xuống thế, trong đến trong cung nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, nghị luận sôi nổi. Có nói Bùi Tuyết Mệ là hồ yêu mê hoặc nhân tâm, có nói Bùi Tuyết Mệ dùng mỹ dược, mỗi đêm câu đến hoàng đế cùng đỉnh Loan Đảo Phượng Lưu Liên quên phản, có nói Bùi Tuyết Mệ trong nhà làm son phấn sinh ý từ nhỏ trên giường. Công. Phu lợi hại. Càng chuyên càng thái quá. Mà ở vào xoáy nước trung tâm Xuân Hi cung bên trong, hoàn toàn không giống mọi người phán đoán như vậy, lại là một khác phó quan cảnh. Nay một đêm, trang điểm đổi mới hoàn toàn chỉnh điện loan cát trùng, bắt rắc đèn lưu ly theo thường lệ châm đến đêm dài, chói lọi dưới đèn một thân tử đàn sắc thường phục cảnh loan từ nửa thuốc phát ra, chuyên chú mà phê duyệt tấu chương. Ngoài điện Bùi Tuyết Mệ từ điện thờ phụ điều mật trà, tâm sự nặng nghề mà ở cửa tĩnh nhìn hơi khắc, mới thừa thế bàn tay chân nhẹ nhàng mà tiến vào, mềm mại điều đạo. Hoàng thượng, trước dùng chút tấm trà cùng điểm tâm đi." Cảnh Loan tử tùy ý mà ân một tiếng, đem trong tay công văn chất khai một tờ tụ xem. Bùi Tuyết Mệ không hiểu lại quyên bảo, liền lẳng lặng hầu đứng ở một bên, xem mặc trong hồ mực son đã thấy đáy, nghẹn trong chốc lát để ra tay áo hãy còn cầm nghiên thạch nhẹ nhàng nghiến ác. Cảnh Loan tử hơi dừng lại, dương mắt nhìn qua, này đó làm người khác làm liền hảo, không cần ngươi tự mình động thủ." Bùi Tuyết Mệ cả đêm rốt cuộc đáp được một câu, vội tiểu tâm mà chiều hắn cười nói, không đáng ngại. Thần thiếp thích cái đó giấy nghiên bút mực, cũng thích nghe mà hương, đặc biệt hoàng thượng dùng loại này tím quạng phấn mặt thạch mực, không chỉ có nhan sắc thuần túu, liền hương khí cũng. Vài toé mà nói vội giấu đi miệng, lo sợ mặt tối thấp là thần thiếp nhiều lời. Không quan hệ. Cảnh Loan Từ đem tấu chương hợp nọ tới, nhìn về phía thúc thúc người, ở trong trước mặt không cần như thế câu, ngươi là chấm phi tử, không phải hạ nhân. Dừng một chút, lại hỏi, nghe ngươi vừa mới nói, hẳn là thích thi họa, tự viết tốt không? Bùi Tuyết Mệ hơi chút buông ra thần hình, trả lời: "Trước kia ở trong nhà khi thỉnh quá mấy năm tiên sinh, nhận được một ý tự, cũng luyện qua chữ nổi thiếp." Cảnh Loan tự cười, như vậy nói hẳn là chính là không tồi. Bấm tay rút ra một trương giấy tiền, kêu nàng tới trước mặt nói: "Kia tùy tiện viết cái cái gì cho chấm nhìn xem." Bùi Tuyết Mệ nhìn hắn tối nay khó được dễ thân, từ từ cười, hào phóng một ít mà nhặt lên bút, nhíu mày suy nghĩ một chút, đặt bút viết xuống một câu thơ. Chim én tới đúng bút xã, hoa lê lạc hậu thanh minh. Sau đó đỏ mặt biên chờ đợi hắn lợi bình, biên nói: "Nhân là vừa qua hành thanh tiết, trong đầu nhất thời cũng chỉ có này một câu." Cảnh Loan Từ bưng lên giấy tiền, nhìn kia quên tú đoan chính chữ nhỏ, không khỏi cười nói: "Khó trách Nguyễn Mục Hành đem ngươi dùng làm cung chính tư nữ quan, này tự đích sắc viết so nàng mạnh hơn nhiều." Ánh mắt hơi hơi mềm nún, tiếp theo than thở: "Rõ ràng từ trước đều là đi theo Thừa Minh Lư nhất đẳng nhất sư phó cùng nhau học, chấm cũng đốc xúc giáo tập nàng không ít, cố tình một tay móng gà tự, lại vẫn không bằng ngươi." Lời này khen, Bùi Tuyết Mệ ngược lại cảm thấy trong lòng không phải mãi, tối lâu nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Nguyễn Đại Nhân là cực người thông minh, chỉ là đem tâm tư đặt ở mặt khác cảm thấy hưng thú yêu thích thượng thôi. Nàng có thể chuyên tấn công cái gì? Uống rượu đánh nhau, vẫn là ở tư trà tấn người. Cảnh Loan Tử hay còn lắc lắc đầu, nhớ tới hành thanh tiết khi cùng Nguyễn Mộc hành tranh chấp, đột nhiên liền không có lại cùng nàng tán gẫu thơ từ ca phú hưng thú. Dương mắt nhìn nhìn bên ngoài cửa dạ, chiều Bùi Tuyết Mệ nói, ngươi mệt mỏi đi. Mạch Ngọc liền không cần đợi lâu, đi trước ngủ đi. Nói liền một lần nữa mở ra tấu chương. Bùi Tuyết Mệ thấp giọng hẳn là, cất bước đại đi lại không cam lòng, cọ sát khô đứng ở một bên. Cảnh Loan Tử không khỏi cười, ôn thanh hướng nàng nói, ngươi nếu không mệt, liền lưu tại nơi này cho chém đánh đàn đi, ta muốn nghe ngươi đánh đàn. Bùi Tuyết Mệ đột nhiên tràn ra nụ cười, theo tiếng sừng lạ. Như thế một người phê tấu chương, một người đánh đàn, náo nhiệt lại quãng khuế mà ở chung một phòng. Thằng đến qua giờ hợ. Một bên Tĩnh Sở Chu Đàm Triều Bùi Tuyết Mệ vây vây tay ngừng tiếng đàn, lại đốc trách tiến lên nhắc nhở nói: "Hoàng thượng, đã giờ tuất canh ba, nên nghỉ tạm." Cảnh Loan Tử nhéo nhéo giữa mày, đứng lên, Bùi Tuyết Mệ cũng vội không ngừng mà lại đây hầu hạ, đãi rửa mặt qua đi liền nghỉ ở Nguyễn Mục hành đông điện tẩm phụ. Trong phòng ngủ đầu cũng là rực rỡ hẳn lên, song xa là trắng nõn lện giấy, ngăn cách rèm mảnh cùng cái màn giường đều đổi lại vui mừng tiên sắc, càng thêm xuân đến quỳ xuống giúp hoàng đế cởi giày kiến người mặt từng đỏ. Hầu hạ cảnh loan từ cởi áo, đuôi tuyết mệ cũng ngồi vào trên giường thẹn thùng mà đỏ mặt thoát ý đi hề. Phía trước mấy đêm, mỗi lần ngủ trước nàng đều xấu hổ với ở trước mặt hắn lộ. Tư, luôn là nguyên vẹn mà nằm ở hắn bên người, bởi vì nàng ngạch nương nói qua loại sự tình này nữ tử không thể quá mức ngoại phóng, nam nếu tưởng tổng hội chính mình chủ động tới. Kết quả đều mười mấy ngày, mỗi ngày đều như vậy cũng nằm hợp ý đi hề mà miên, cái gì đều không có. Nàng ngượng ngùng mà khổ tư một ngày. Ngị hoàng đế bên người vốn là không thiếu mỹ nhân, chính mình không nhào vào trong lực, còn chờ đối phương hầu hạ chính mình không thành. Tưởng là như vậy tưởng, đợi bỏ dai lưng, từng tầng, tầng lộ thoát khí, lại thẹn thùng đến không dám nhìn bên cạnh người mặt. Cảnh Loan Từ hơi hơi dựa ngồi, thấy trước mặt tiểu mềm người run rẩy thoát ý đi, giật mình, trong mắt khơi mào một ít hứng thú, tùy tiện mà nhìn thẳng. Tiểu Kiêu Nga ở hắn dưới ánh mắt càng thêm e lệ, áo ngắn sam cởi lộ ra cánh tay chỉ bọc áo lót kỳ, vây quanh chính mình tiểu kê dường như có dúm lại lên. Cảnh Loan từ hẹp dài đuôi mắt khơi màu hàm ý, một tấc tấc lượng kia dáng người, mảnh khảnh cổ, duyên dáng vai tuyến, xuống chút nữa. Ánh mắt đột nhiên một đốn, nhìn thẳng kia cánh tay thượng vòng 2 chỉ nạm vàng bạch ngọc vòng tay, dừng một chút, không có độ ấm điệu đạo, tay bung ra, đến chấm trước mặt ấy. Bùi Tuyết MỆ hợp với Lô Thai đều đã phát hồng, mềm mại kêu hoàng thượng, chậm rãi nâng mụp lại thấy đối phương trong mắt lạnh lẽo, rụt một chút sửng sốt. Cảnh Loan khước từ chỉ nhìn nàng nghỉ đặt ở trước người thủ đoạn, trong mắt bốc hỏa. Đây là hắn đưa cho Nguyễn Mục Hành kia một đôi, ngọc là tốt nhất Dương Chi ngọc, sản tự Côn Luân Sơn, khó được mới cùng được với tới gặp phương một hồi, một nửa đánh làm ngọc quyết đeo ở hắn thân, một nửa đánh làm vòng ngọc kém đẹp mà đưa đến nữ quan viện. Xoay một đoạn thời gian, lại không duyên cớ xuất hiện ở Xuân Hi cùng, mang ở cái này nữ nhân trên tay. Thật là hảo thật sự. Phần 18. Cảnh Loan Từ đột nhiên ra tiếng cười lạnh một tiếng, tức giận tận trời mà gọi Chu Đàm tiến vào, cũng không mang vẻ mặt kinh sợ ngông vòng tiểu chiêu nghi. Xuân Y nghi tức khắc muốn đi. Chu Đàm hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống, phía trước còn hòa hòa khí khí, cũng không nghe được có cái gì tranh chấp, em đẹp mà như thế nào muốn đi, nhìn mắt lão Trá Trư khóc đuổi tuyệt mệt, vẫn là ra tiếng khuyên nhủ, "Hoàng, hoàng thượng, đêm, đêm dài đến tàn nhẫn, hồi tuyên hỏa cùng còn muốn thật lớn lộ trình đâu, không bằng tối nay liền." Cảnh Loan Tử quay đầu táo giận, chấm lúc này còn muốn xem ngươi một cái hoàn quan sắc mặt. Ngươi tính tư gì? Nay không thể hiểu được xì hơi. Làm Chu Đảng cũng không dám nữa nhiều lời, vội phụng dưỡng ném xuống chim sợ cảnh cong giường như bụi tuyết mẹ, vội vàng mà liền rời đi. Chương 22 chết thể nhớ rõ ngươi là như thế nào sống sót sao? Tháng 4 nhập tử, thời tiết đã đại ấm, thần khởi mặt trời mới mọc cũng từ từ thăng đến sớm, mới sớm thực thời gian, ôn lương ánh nắng liền run run, run mà nửa leo lên cung tường, đem Hàn Vũ hấp hơi loãng. Một thân tuyết thanh quan phục nguyên mục hành liền tại đây lạnh bạch xương ngủ trùng, chậm rãi hành đến Thọ An cung cửa cung trước, chỉ trừ Mã Lập Trụ tự nàng đem bùi tuyết mệ đẩy ra, liền nghĩ vậy thọ an cung nàng sớm muộn gì muốn tới một chuyến, rốt cuộc như thế thấy được mà quá e dị bút tích, Hoàng Thái Hậu như vậy người thông minh, sao có thể không thể tưởng được nàng trên đầu. Nhận đến bây giờ đem nàng gọi tới, đã là thân cư địa vị cao người hàm dưỡng cùng suy tính. Nguyễn Mục hành sâu kín mà thở dài ra một hơi, định định tâm thần, để góp chân đi vào, vòng hành lang đến sau điện đông nắng cắt, bên trong châm nồng đậm đàn hương. Hoàng Thái Hậu chính oai rửa vào trên giường. Nhàn tản mà xem một bên cung nữ cấp trước đó vài ngày mới cống tới một con hoa Ly Miêu tu bổ máu vết. Thấy nàng tiến lên hành lễ, mí mắt cũng không nâng, duỗi tay ôm qua kia tu chỉnh chỉnh tề Ly Miêu, tấm tắc trêu đùa hai tiếng, chậm rãi thuận thuần mao. Nói: "Này Miêu Nha, cùng người giống nhau, dưỡng cung thân, để lại móng đuốt một không cẩn thận liền ở sau lưng cào ngươi một chút, vẫn là sạch sẽ mà ma hảo, ma sẽ không sợ nó không biết tốt xấu mà bị thương chủ nhân." Nói thon dài đôi mắt liếc hướng nàng, "Ngươi nói đúng không?" Nguyễn Mục Hành kính cẩn mà gục đầu xuống. Hoàng thái hậu lại lạnh lẽo cười, chế trụ miêu cổ, không có gì cảm tình mà ném cho cung nữ ôm đi ra ngoài. Sau đó tĩnh rửa tay, nhấc lên ngón út đầu chậm rì rì nâng chung trà lên uống trà, phẩm một ngụm, đem nàng nhìn lại vọng, sau một lúc lâu nói thẳng, "Xuân Hi cung bên trong kia phòng Vân Quỷ sự, có phải hay không có ngươi trộn lẫn một tay?" Nàng hỏi chính là trong đầu đã tính sẵn, Nguyễn Mục Hành một chút cái lại tri ý đều không thể có, hơi hơi dừng một chút liền thẳng thắn thành khẩn mà dụ mi hẳn là. Hoàng thái hậu cười lạnh một tiếng, hiện tại đảo thành thật thật sự, kính cần nghe theo thật sự nột. Trên mặt đột nhiên tụ tập vẻ mặt phẫn nộ, như thế nào làm bực này lại nghịch bất đạo sự tình khi, liền dám viên thiên đi. Nói một phách đán khí, một ly nóng bỏng nước trà bay qua tới, ở Nguyễn Mục Hành bên chân tạp lạc vỡ vụn trên mặt đất. Nguyễn Mục Hành lập tức cúi đầu ở kia toái trà thượng quỳ xuống đi, thật sâu quỳ sát đất, nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Thái hậu bất giận. Ngươi là tội đáng chết vạn lần. Hoàng thái hậu khí thế trướng đi lên, vẻ mặt nghiêm khắc, cũng dám lay bố tần làm mảnh lưới câu dẫn hoàng thượng, công nhiên xúi dục ai ra cùng hoàng đế quan hệ. Ngươi là an gan hồn mật gấu, ngại mệnh quá dài sao? Hoàng thái hậu thịnh nộ, lại lần nữa lấy trưởng đánh án, ngón tay điểm nàng không ngừng lại mắng. Nguyễn Mục Hành cất dấu trắng bệ mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm trên tay bị mảnh nhỏ hoa thương mà đầm đìa vết máu, chỉ cúi đầu chạm vào mà. Thẳng chờ phía trên tức giận ngừng lại, mới lại lần nữa thật sâu dập đầu, ngũ khí vững vàng điệu đạo. Thái hậu bất giận, Nô tỷ lần này xác thật là khơi mà bối tần chuyện xưa, nhưng gia này hạ sách, Nô tỷ thật sự là bất đắc dĩ mà làm chi. Hoàng thượng luôn luôn đối quý phi chuyên tình, bên lề, ba gồm Nô tỷ, chưa bao giờ để vào mắt, nếu phải làm thành thái hậu giao đãi việc, chỉ có dọn ra bối tần, chỉ có này pháp mới có thể phân đến hoàng quý phi một ít thịnh sủng, chế hành hậu cung tiền triều, chen ép hoàng quý phi nhất phái ngoại thích, vì thái hậu quý thích lưu quyền. Vọng thái hậu thể nghiệm và quan sát Nô tỷ phân ưu chi tình. Nàng nói xong lại lần nữa phục hạ thân, Hoàng thái hậu lần nữa mà bước nàng tiếp cận cảnh Loan tử, cân bằng hậu cung, chế hành tiền triều, còn không phải là tưởng hòa hoãn mâu tử quan hệ rất nhiều, Tàn giá vệ huyền chi phụ vệ sách nhất phái ở trong triều bá quyền, làm nàng mỗ ra ở tiền triều ngẩng đầu sao? Hoàng thái hậu ánh mắt lóe một chút, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, sao luôn thiện biện." Đôi mắt chậm rãi thổi mạnh trước mặt người, trên mặt lại có băng lỏng. Vốn dĩ nàng vẫn luôn án binh bất động, đó là đối Xuân Hi cung dùng đàn cổ hoặc nhân một chuyện. Không phải thực để ý. Gần nhất nàng không cần thiết cùng một cái người chết tranh nhi tử cảm tình, thứ hai nàng đã cư tôn vị, lại thế nào hoàng đế cũng sẽ không lấy nàng này mẹ cả hoàng thái hậu thế nào. Ngược lại là bất luận Nguyễn Mục Hành vẫn là Xuân Hi cung, tùy tiện ai có thể phân sủng, đối hậu cung thậm chí nàng mẫu tộc ngoại thích tới nói, đều là hưu hích. Nghĩ thon dài đôi mắt lại hơi hơi nhíu lại, đe dọa mà nhìn chằm chằm hướng Nguyễn Mục Hành, này Xuân Hi cung tiểu thường ở nếu thật có thể nâng dậy tới, liền thôi, nhưng nếu cái gì thành quả đều không có. Ngươi cẩn thận, ai ra đến lúc đó nợ mới nợ cuối cùng nháo tính. Nguyễn Mục Hành nghe Hoàng thái hậu nữ khí hòa hoãn, hơi hơi thư một hơi, tiến lên dập đầu nói, "Nô tỳ nhất định đem hết toàn lực, không, cô phụ thái hậu thánh nhân." Hoàng thái hậu phát quang hỏa, đĩnh đĩnh eo, một lần nữa ổn ngồi trên giường, gần tới Xuân Hi cùng cùng tiên hòa cung trạng huống cẩn thận hỏi một lần, hỏi xong lại không có phóng nàng đi ý tứ, hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm một bộ nhẫn nhục chịu đựng quý gối vệt trà cùng mảnh sứ vỡ giữa người. Một hồi lâu mới lanh đú đủ điều đạo, lúc trước, đối tần một chuyện sau, bổn cung như thế nào cô đơn tha ngươi một mạng làm ngươi sống tạm đến bây giờ, còn nhớ rõ sao? Nguyễn Mục hành ngẩn ra, lòng khí lại nhắc tới, đốn chẳng mấy chốc, nói, Thái hậu nói, làm nô tỳ từ đây phòng ý như thành, giữ kín như bưng, bí mật như thế nào chôn ở trong lòng, liền như thế nào chôn đến trong đất đi, nếu có tiết lộ. Nàng nói lại một đốn, mím thở nói, nếu có tiết lộ, ta đường, tồn tại sống không bằng chết, đã chết vạn kiếp bất phục. Hoàng Thái hậu nghe nải 6 năm trước nghe qua chết thề, chợt nhớ tới ngày đó, cái này mới bích ngọc niên hoa tiểu nữ tử, uy bố tần độc dư sau, lại vẻ mặt bất cứ giá nào mà cầm sách rượt qua lại bẩm, nói nguyện ý từ đây miệng không thể nói, đem bí mật đưa tới phần mộ đi, chỉ cầu có thể tha nàng một mạng. Khả năng xuất phát từ đối nàng thông tuệ, nàng quyết đoán thưởng thức, nàng liền đem nàng giữ lại. Nhưng hiện tại xem ra quá mức thông tuệ, thế nhưng có thể ở nàng dưới mí mắt làm như vậy đại ân ưu, này lưu không lưu? Rốt cuộc về sau có hay không dùng, được không đưa đến hoàng thượng trên giường đi, vẫn là đến hảo suy nghĩ một chút. Trong lòng cân nhắc, trên mặt lại tả ra một tia cười, ngươi nhớ rõ liền hảo, này một chuyến chỉ này một lần, không, có lần sau, nếu còn dám đệ bối tẩn. Nửa câu sau chưa nói, Nguyễn Mục Hành đã quỳ bò đi xuống. Nàng thoáng bừa lòng, vẫy vẫy tay làm nàng lui ra. Mà lúc đó, ở Tuyên Hòa trong cung, Cảnh Loan Tử mới vừa hạ lâm triều, trở lại Tây phối điện thư phòng. Nguyên bản là an bài cùng thần tử cùng giám định và thưởng thức đồ cổ tranh chữ, lại phiền đến Lâm Thời Đẩy, một mình khâu ngồi lấy ra kia Dương Chi Ngọc ngọc quyết tới xem. Nay ngọc hắn đeo có nửa năm, đã chơi đến thủy hoạt tinh tế, thông thấu bánh nhuyễn, lúc này nhìn lại thấy thế nào, như thế nào không vừa mắt. Mây nhăn lại, tùy tay liền ghét bỏ mà ném tới trên mặt đất. Một bên Minh Lộ thấy vội khom lưng bảo bối dường như nhặt lên, lấy lòng mà cười nói, hoàng thượng như thế nào đem như vậy cái hảo ngoạn ý nhi cấp ném, lần trước làm hắn ý cục mà đánh mất không còn đã phát một hồi hỏa sao? Cảnh Loan Tử hẹp dài mắt hướng trên người hắn một liếc, lạnh lùng một hồ nói, nếu ngươi cảm thấy là hảo ngoạn ý nhi, liền cầm đi, đừng ở trong trước mặt lắc lư chứ. Minh Lộ ngẩn ngơ, tức khắc vui vẻ ra mặt, quỳ xuống đất dập đầu, nô tài tạ hoàng thượng ban thưởng. Cảnh Loan Tử phiền lòng mà vây vây tay, chính mình đổ một ly trà, hợp hai khẩu, dương mắt thấy Minh Lộ vui dạo dục mà muốn xủy đến bên người trong quần áo, lại cảm thấy không thoải mái, tay điểm điểm án kỷ, nói, còn trở về Này liền không phải nguyên nên dùng đồ vật. Thiên tử một lời, như thế nào còn có thu hồi đi đạo lý. Minh lộ ý mừng rỡ ở trên mặt, gãi gãi đầu, tiểu tâm mà đem ngọc quyết phóng tới án kỳ thượng, hoàng thượng nói chính là, nô tài cũng chỉ là giúp hoàng thượng nhặt lên tới, không dám xa dùng. Cảnh Loan Từ đem ngọc quyết đặt năm ngón tay gian, lan qua lộn lại mà thưởng thức, thấy kia quang xuyên thấu qua ngọc quyết, ôn lương mà chiếu vào tay gian, đột nhiên liền nhớ tới ở Dực Thần cung xem diễn ngày ấy, Nguyễn Mục Hành gắt gao bảo vệ phía sau người bộ dáng. Trong chốc một ngày ban đêm trong đầu không ngừng hiện lên ngở vực, chập rãi trở nên có dấu vết để lại lên. Cam Tuyến hơi hơi một xả, hàm ra một đường cười lạnh, hướng Minh Lộ phân phó nói, tức khắc đi cung chính tứ đem Nguyễn Mục Hành gọi tới, "Trì Hoan chứ, tiểu tâm ngươi hạng thượng đầu." Minh Lộ vội đáp lời nhanh như chớp mà liền chạy đi ra ngoài. Lại là hừng hực sấm sấm mà mới đuổi tới cung vua thượng ngoại, đón đầu liền đụng tới đầy người hỗn độn Nguyễn Mục Hành từ một khác đầu cung nói thả đi thả đỉnh đi tới. Minh Lộ không khỏi ngẩn ngơ. Này Nguyễn đại nhân như thế nào mời hẹn gặp lại có 8 hồi đô không cái hảo bộ dáng. Sau này xem lại ước chừng là từ Thọ An cung phương hướng tới, không khỏi liền bồi cẩn thận, tiến lên lo sợ mà thuyết minh ý đồ đến. Nguyễn Mục Hành hơi hơi một xá, lại nhân mệt ý lười đến nhiều hỏi thăm, dù sao cảnh Loan Từ 10 ngày nửa tháng tổng muốn tìm cớ vờ nàng một đốn, so nữ tử Nguyệt sự còn muốn chuẩn. Chỉ thẹn cười chỉ chỉ chính mình, nói, nếu không phải thực cấp chuyện này, ta liền đi về trước đổi thân quần áo. Thấy Minh Lộ nhìn chằm chằm chính mình đầy mặt dấu chấm hỏi, gom lại phát ra tùy ý giải thích nói, vừa mới bồi thái hổ uống trà, không cẩn thận trà sãi thân, như vậy dung nhan không chỉnh đến ngự tiền phụng dưỡng, chỉ sợ mạo phạm thế nhân. Minh Lộ có chút khó xử, nhưng xem nàng thật sự chất vấn, trong lòng mềm nói, ta đây đi về trước trở về hoàng thượng, Nguyễn đại nhân theo sau mau chút tới. Chương 23 không xứng đương hắn là ngốc tử sao? Nguyễn Mục Hành từ Minh Lộ đến nữ quan viện thay đổi thường phục, sợ cảnh loan từ lại xì hơi. Liền một khắc không trì hoãn bước nhanh đuổi tới Tuyên Hòa cung. Đến Tây phối điện thư phòng ngoại, quả nhiên nghe được bên trong râm rẫy thanh âm đang muốn đi vào, giống như lenken giòn vang độ vật đột nhiên bị quăng ngã ra ngoài điện. Túi đầu đi xem, lại là một quả ngọc quyết. Chân chơ một chút, tưởng xoay người lại nhặt, bên trong ôm đầu ra tới Minh Lộ trước nàng một bước nhặt lên, biên thổi thổi kia ngọc quyết thượng hơi, biên chua xót mà lẩm bẩm nói, nô tài cũng không nói cái gì nha, như thế nào mới nghe một câu lại muốn ném. Ngẩng đầu thấy nàng, Lập tức phụng mặt nói, đại nhân ngươi nhưng hại chết ta, liền chậm chế kia trong chốc lát công vụ, nô tài này mông liền phải nở hoa rồi. Đoán giận lại không kịp Nguyễn Mục Hành hỏi nhiều, vội không người lãnh nàng đi vào. Vừa vào nội, này tháng tư độ ấm tức thì bị hàng vài phần, bên trong cảnh Loan Từ mặt hắc tựa đáy nồi, chính hẳn nhiên mà ngồi ở trên giường, lạnh thấu xương chi ý phảng phất sơn vũ dục lai phong mãn lâu. Nguyễn Mục Hành một cấm, kinh ngạc tiến lên hành quỳ ăn lễ, nô tỳ cấp hoàng thượng đình an. Dưới mắt liếc đến hắn sắc mặt càng kém không khỏi càng là kỳ quái. Cảnh Loan khước từ chỉ là nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn ở trên người nàng thiêu xuất động tới, trầm mặc một hồi lâu, mới lạnh lùng thoát, đến trước mặt tới. Nguyễn Mục Hành theo lời tiến lên, Cảnh Loan từ lại yên lặng mà nhìn nàng sau một lúc lâu, chậm rãi vươn tay, nắm nàng cầm đem mặt nàng nâng lên, Tả Hữu là xem, nói, phía trước ở Dực Thần cung để lại vết sẹo, mới qua mấy ngày, thế nhưng có thể hảo đến nhanh như vậy. Châm chọc cười, quả nhiên da mặt cũng cùng tâm giống nhau ngạnh. Nguyễn Mục Hành rũ xuống mắt, Không cùng hắn đối diện, là hoàng thượng ban thưởng rược rược tính hảo, mới trị hết nô tỳ. Cảnh Loan Tử xem nàng thật sự vững tâm đến, hắn nói cái gì, đều một bộ mắt điếc hai ngơ bộ dáng, lại cười lạnh một tiếng buông ra nàng, tự rót một ly trà, thiển hạt một ngụm, bạch ngọc dường như tay chuyển chén trà, đoán nhìn phía nàng. Sau một lúc lâu chợt hỏi, "Đối Tần Hảo Cẩm, cầm, cầm khí nhất tuyệt, đã từng danh chấn hoàng thành, cái này, ngươi biết không?" Nguyễn Mục Hành ngẩn ra, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, ổn định biểu tình nói: Nô tỳ từng nghe nói qua. Nghe ai nói? Nguyễn Mục Hành dương mắt, chợt rũ xuống đi, là hoàng thượng. Đúng vậy, là chấm, về bố tấn hết thảy đều là chấm nói cho ngươi. Cảnh Loan Tử nói trong lòng mạc danh kéo chặt, kia chấm nói dư ngươi, là vì làm ngươi một ngày kia ngược hướng lợi dụng, tính kế chấm sao? Nguyễn Mục Hành quanh thân máu đình trệ, nô tỳ, nô tỳ không biết hoàng thượng theo như lời chuyện gì. Nay trong hoàng cung, biết 6 năm trước về người, phần lớn đều đã ly cung. Trong khi thời trẻ trước đối tần còn ở Nguyệt Hoa cung sự, Cảnh Loan từ lạnh lùng mà đánh gãy nàng, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, "Mà chấm, không còn có ngôn truyền cho người khác, như vậy ngươi nói, Xuân Hi cung bên trong buổi triều nghi là như thế nào biết được, cũng lấy này pháp hiến xuống đâu?" Phần 19. Nguyễn Mục Hành lông mi run lên, trong lòng chột dạ nhưng vẫn cắn cần nói, "Nô tỳ cùng buổi triều nghi cũng không có quan hệ, cũng chưa từng cùng nàng lộ ra quá nửa phần." Nàng nếu hảo đánh đản, trời xui đất khiến thượng đế tính, được ăn sủng. Cùng nô tỳ có gì tương quan? Cảnh Loan tử quả thực khí cười, người này sao lại có thể nói dối đều không đỏ mặt. Trực tiếp chọc phá nàng nói, vậy ngươi đảo nói nói xem, ngươi cùng nàng nếu không có quan hệ, bùi chiêu nghi trên người Dương Chi Ngọc vòng tay là từ lâu tới. Ngươi lại vì sao phải đưa dư nàng như vậy quý trọng đồ vật? Nguyễn Mục Hành sững sốt, nguyên tưởng rằng Cảnh Loan tử hoài nghi là bởi vì phía trước Dực Thần cung nàng vì bùi tuyết mệ xuất đầu, nhất thời liền phản ứng không kịp. Như thế nào? Không lời gì để nói. Lớn như vậy bản lĩnh có thể tính toán đến chấm trên đầu, không nghĩ biện pháp qua loa lấy lệ một chút sao?" Cảnh Loan Tử tiếp theo ép hỏi nói, xem nàng khó được nói năng thận trọng, liền biết sự tình hơn phân nửa vì thật, càng là bậc mình. "Thật là làm tốt lắm. Không chỉ có đem hắn thưởng đồ vật qua tay liền cho người khác, còn có thể hợp nưu người khác tính kế hắn. Đương hắn là ngốc từ sao?" Nguyễn Mục Hành mỗi một cây huyền đều căng chặt lên, lúc đầu mọi mặt chu đáo suy xét qua, duy độc không nghĩ tới một đôi vòng tay có thể lộ ra dấu vết. Thật sự tìm không thấy lý do thoái thác. Vội văn dưới, Hoành Hạ tâm lật lọng nói, nô tỳ cấp cung chính tứ làm việc cấp dưới ban thưởng vài thứ, đó là nhân chi thường tình, không nói trước kia làm nữ quan buổi chiều nghi, chính là tứ điện chính, tứ chính, áp giang, nô tỳ đều từng thưởng qua không ít, triều hoàng thượng nói như vậy, nô tỳ cùng mỗi người đều có liên hệ. Ai đã xẻ ra điểm cái gì đều có thể tính đến nô tỳ trên đầu. Hảo cái lợi mỏng tiệp tử. Cảnh Loan Tử bị kích đến mặt đỏ, tức thì tức giận dậy thì Đột nhiên túm chặt nàng cánh tay kéo hướng hắn, nhìn thẳng nàng từng câu từng chữ mà bước bạch nói, "Trẫm không nghĩ lại nghe được ngươi giả bệnh, ngươi lại nói, Xuân Hi cung đuổi triêu nghi lấy cẩm hoặc trẫm, có phải hay không ngươi hẩm ưu? Có phải hay không ngươi giúp đỡ nàng bị sủng với trẫm?" Ấm áp hơi thở phun đến Nguyễn Mục Hành trên mặt, nàng ngôn tránh, cũng hiểu được liên quan đến mạng người, liên quan đến đại kế, liền càng kiên cường mà cường lên nói, "Nô tỳ muốn giúp người khác hiến sủng làm cái gì?" Nhìn gần trong gang tấc hung hắc mặt, đột nhiên tâm một thứ liệm ai mà cười cười, chuyện tới hiện giờ, ngươi cho rằng ta còn sẽ nhân ngươi thay người yêu cũ sao? Nàng đông dạng đỏ lên mặt, nổi lên khinh thường, dao dao nói, ta, Nguyễn Mục Hành, bãi ngươi 6 năm trước một chén chén thuốc cân thưởng, bãi ngươi mấy năm nay chiếu cố, liền vĩnh viễn sẽ không, tuyệt đối sẽ không thông qua chính mình hoặc là người khác tưởng lấy lòng ngươi. Cảnh Loan Tử bỗng nhiên cứng đờ, cảm giác quanh thân quần quật khí huyết lạnh đi xuống. Đây là nàng những năm gần đây lần đầu tiên, duy nhất một lần lên án hắn lúc trước đối nàng làm sự. Rõ ràng mà thả ra che giấu rất sâu gán hận. Hắn biết nàng có lẽ sẽ hoán, lại không nghĩ rằng thế nhưng có thể như thế kháng cự hắn. Đối hắn như thế vô tình chết lặng. Trong ngực mạc danh co rút đau đớn lại kích động lên, ngược lại càng thêm nghịch phản nói, ta liền chính là muốn tra tấn ngươi, ta đã nói rồi ngươi không xứng, không xứng đối với ngươi hảo. Đối với ngươi hảo hữu dụng sao? Cảnh Loan từ sau này đẩy bung ra nàng, ngươi không phải mới từ Thọ An cung trở về. Chấm hết thảy, chấm ở Xuân Hy cung phát sinh sự. Ngươi này Hoàng Thái hậu đôi mắt, không phải lúc nào cũng đều thế nàng giám thị, lúc nào cũng đều nghĩ bán đứng chúng. Thật như lúc trước giống nhau. Nguyễn Mục Hành hốc mắt đỏ lên, trên mặt lại cười ra tới. Cớ nào quen thuộc nói. Lúc trước nàng bởi vì hắn ban tặng đọa tử canh, chết đi sống lại khi hỏi hắn, vì cái gì muốn như vậy đối đãi nàng khi, hắn liền nói lời này. Bởi vì ngươi không xứng, làm Hoàng Thái hậu cậu, ngươi không xứng được đến đối xử tử tế. Nàng lùi ra phía sau một bước, nên diện hướng hắn. Cười lệnh nói, ngươi cảm thấy ta không sướng, hận ta nhiều năm như vậy, nhưng ngươi có phải hay không đã quên ngưỡng kia chân chính chính tay đâm búi tần chính là Hoàng Thái Hậu? Giám thị ngươi cũng là Hoàng Thái Hậu? Cảnh loan tử cứng đở, nguyên một hành miệng cười lớn hơn nữa. Ngươi như thế nào không hận nàng? Có phải hay không nâng đỡ ngươi thượng vị mẹ cả Hoàng Ngạch Nương liền không thể hận? Liên làm theo cung cung kính kính, đi thọ an cung 5 ngày một tỉnh, 10 ngày vừa hỏi an. Bởi vì vô pháp hận người khác, cũng vô pháp. Nàng tưởng hung hăng mà đâm hắn, kéo xuống hắn cuối cùng người chàng, tưởng nói hắn cũng vô pháp hận chính mình lúc trước vô năng, liền đường hoàng mà tìm nàng tới xi hơi. Lại ở quan khẩu khi nhịn xuống, nhấp khẩn miệng. Cành Loan Tử run lên, cả người nháy mắt rút cạn huyết sắc, tia sắc bén mặt mày đổi bại xuống, dưới một câu đều nói không nên lời mà nhìn nàng. Vắng lặng trong chốc lát, đột nhiên phất tay bạo nộ nói, "Cút đi." Chương 24 mang người đi ra ngoài ở trong chứa nhập Vệ thông chi. Tháng 4 hạ tuần, trời hành vật khô mùa. Dĩnh Đô lại bỗng nhiên không biết ngày đêm ngầm mấy ngày mưa to, kia che trời tư thế, dường như đem tháng 6 mùa mưa nước mưa đều cấp dọn lại đây, thế nhưng hạ sụp Nam giao thái miếu Đông Tưởng. Mãi này Đông Tưởng mới đảo, Đại Dĩnh Tây Tưởng cũng đi theo đổ. Mới một ngày sau, Tây Nam biên thủy đưa tới từng đạo 800 dặm kịch liệt quân. Sự cấp báo, với Mã Khai thành một cuộc loạn dân phản, giơ lên cao tốc tham dự dân cơ hiệu, mới trong vòng 5 ngày liền tích góp mấy vạn nghĩa quân, một đường từ Khai thành đánh tới Bùi Thành. Đối với mã trung tâm X Châu khởi sướng tổng tiến công. Cảnh Loan Tử thoảng chốc phân thân thiếu phương pháp, ngày ngày chỉ ở Tuyên Hoa cung, khêu đèn suốt đêm mà cùng chúng thần thương nghị bình chiến sướng y. Công việc lu bù lên liền không rảnh bận tâm hậu cung, kia phủ dung sớm nở tối tàn xuân hi cung phong cảnh, liên tục mau bị người phai nhạt, liền nguyên bản tính toán làm khó dễ hoàng quý phi, cũng ngừng nghỉ, lười đến lại đối nảy hao tâm tổn sức. Vì thế lúc đầu phía phản náo nhiệt dần dần yên lặng xuống dưới, các cung đều đóng cửa lại. Bình bình tĩnh tĩnh mà quá chính mình nhẫn tử. Như thế nửa tuần lại một quá, đảo mắt gần tháng năm Đoan Dương. Không chịu chiến sự ảnh hưởng, nội vụ tỉnh theo thường lệ trước tiên phân phát xương bổ, ngài thảo, mầu giải lui chờ Đoan Dương tiết hết thể cung ứng, nhất thời thời tiết không khí đem thanh lãnh hộ cung lại xao nhạt lên, các cung đều hỉ khí dương dương mà bắt đầu chuẩn bị Đoan Dương tiết trừ tà trừ ác mùa hoạt động. Nữ quan trong viện, Nguyễn Mục Hành tố cáo nha sau cũng mang theo Tử Tiêu Ngọc Châu hai người, vô cùng náo nhiệt mà ở trong viện trang điểm. Ngọc Châu yêu nhất thời tiết, vui sướng mà bận lên bận xuống, ở trước cửa treo ngải thảo, phía trước cửa sổ bày sương bổ, lại đem rượu hùng hoàng sái mãn viện chất đống, sái nhiều, toàn bộ sân đều một cổ khổ tân ngồi rượu, chọc đến Tử Tiêu một trận náo mắng. Vui mừng vội hai cái canh giờ, thiên gần hoàng hôn. Trên hành lang chọn can treo lên đèn cung đình, Nguyễn Mục Hành liền xách ra nho nhỏ một hồ sương bổ rượu, thích trí ma phẩm, biên xem Tử Tiêu Ngọc Châu ở dưới đèn biên màu lạc, biên cười đùa cùng các nàng nhàn thoại. Nói đến dân gian đấu thảo Bắn liêu, đua thuyền rồng, Ngọc Châu liền hai mắt tỏa ánh sáng địa đạo. Năm trước trong cung Đoan Dương Tiết, ta cùng Tử Tiêu lặng lẽ đi bãi săn nhìn chơi bóng bắn liêu, cái kia xuất sắc nhà. Lại một giǒu miệng, liền đáng tiếc đại nhân không chịu đi, nếu không là có thể nhìn đến hoàng thượng ở nhất phái hậu duệ quý tộc con cháu chung, đặc biệt đặc biệt uy phong. Đặc biệt đặc biệt lợi hại, Thanh Thảo liền xuất phiên kia liên can hư đầu ba náo tôm chân mềm. Nói kích động lên, đem trong tay làm tốt hoa nhung một ném, đứng lên ngảy nhót lung tung mà khoa tay múa chân, ở khi nào dị dạng cảnh tượng, cảnh loan tử như thế nào tung bay lên ngựa, như thế nào chạy ở trước nhất đầu, lại như thế nào dương cung thiện xạ, ba ba ba liền bắn trúng mấy chục căn vũ động cảnh liễu. Kia sinh động như thật hầu hình dáng, đem Nguyễn Mục hành động đến bảy đảo tám ai. Tử Tiêu cũng ở một bên buồn cười, lại không lắm tán đồng nói, vẫn là linh tướng quân lợi hại hơn chút, cơ hồ là tiễn vô hư phát, mã chạy một vòng, bắn ra mấy chi liền trúng mấy chi, chính xác lại ổn lại hảo. Ngọc Châu nghe lại đại diêu này đầu, hắn như thế nào lợi hại. Cuối cùng số trung mũi tên số khi, không đều kém hoàng thượng vài căn đâu. Nguyễn Mục Hành thấy Tử Tiêu bị bắt trụ, uống chén rượu hơi hơi mỉm cười, Vũ Vũ Ngọc Châu đầu, nói, đó là bởi vì Ninh tướng quân nhường hoàng thượng, cho nên mỗi chạy một vòng phát ra mũi tên đều cố ý so hoàng thượng thiếu mấy cây, cuối cùng bắn đến lại chuẩn, trung mũi tên số liền không có hoàng thượng nhiều. Đó là cái gì đạo lý? Vì sao phải nhường? Ngọc Châu trừng mắt, kia màu chùy nhưng phong phú trừ bỏ màu bên ngoài, ban lại cao lại đại một con đại viên ngựa xích thú. Nguyễn Mục Hành lại hơi hơi mỉm cười, kia đó là quân thần chi đạo. Ngọc Châu không nghĩ ra liền không nhiều lắm tưởng, nói lên này đó liền sinh ra hừng hực nguyện vọng, bắt đầu cuốn lấy Nguyễn Mục Hành, làm nàng năm nay vô luận như thế nào đều phải mang các nàng đi xem. Nguyễn Mục Hành bị dây dưa bất quá, chính mình cũng tò mò Ngọc Châu theo như lời Đoan Dương bắn liễu cảnh tượng, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng qua mấy ngày, chờ qua Đoan Dương Lại không nghe nói cảnh loan từ muốn giá hạnh đông nguyện bãi săn việc, lễ bộ xử lý các hạng đàn yến cùng hiến tế cũng ngừng. Suốt ngày nóng vội vội vội tuyên hòa cung, lại lần nữa chuyển đến Tây Nam chiến sự căng thẳng cấp báo, nói là khởi nghĩa loạn quân đã dẹp xong với Ma Ích Châu, chiếm linh Tây Nam Bắc Bộ muôn hộ, chính thanh thế mánh liệt mà Bắc Thượng ra nguyên. Cảnh loan từ lại lần nữa triệu kiến lục bộ quan viên, ngay cả ngày đêm mà thương thảo chiến sự sách lược. Vì thế hôm sau, nhân nguyệt trước tranh chấp một phen. Lo sợ bất an mà tới Tuyên Hòa cung làm năm trung báo cáo công tác Nguyễn Mục Hành, liền may mắn đào thoát một chuyến. Cao hứng mà ôm một chồng công văn thoải mái mà đi ra ngoài, lại còn chưa ra cửa cung, phía sau mới làm nàng đi về trước chu đàm lại lần nữa đuổi theo, lớn tiếng thở hổn hển cùng nàng nói: "Hoàng, hoàng thượng làm Nguyễn đại nhân trước chờ." Nguyễn Mục Hành tưởng có thể kéo một ngày liền kéo một ngày, lần trước nói nói vậy, liền không biết lấy bộ dáng gì lại đối mặt hắn, liền ma công phu nói: "Nghị chiến một chuyện, tối hôm qua đến hôm nay cũng chưa xong." liền chờ đến buổi tối cũng vô dụng bãi. Chu làm lần đầu tiên thấy Nguyễn Mục Hành như thế dây dưa dây cả, liền cười nói, đại nhân còn không hiểu biết hoàng thượng sao? Hắn nếu muốn ngươi chờ, mặc dù chờ vô dụng cũng muốn chờ. Thấy nàng còn mãi không khai bước, lại nói, yên tâm đi, không nhiều ít lúc, hôm qua đêm đã định ra trấn áp chiêu hàng sách lược, hôm nay chỉ là cùng Ninh tướng quân đám người cân nhắc các nơi vây công chi tiết thôi. Nguyễn Mục Hành ngẩn ra, Ninh tướng quân? Kia nàng càng không nghĩ đãi ở Tuyên Hòa cung. Nhưng bất đắc dĩ, Thánh Vũ không dám vì, đành phải nhận mệnh mà đến Tây phối điện thư phòng bên ngoài chờ. Nhất đẳng liền qua một nhiều canh giờ, bồ khi ngày dần dần ẩm đạm, còn chưa tây nghiêng, trên đỉnh đầu tản rõ quấn mây đen, đột nhiên bao phủ ánh nắng, mấy ngày liền hạ không xong vũ, lại thưa thớt rơi xuống, rào rạt mà từ mái biên nhàu vào tới. Nguyễn Mục Hành sợ trong tay công văn rối, liền giật giật chân, dịch tiến cửa điện biên hành lang hạ. Nhất thời ly đến cửa sổ gần, liền vừa lúc mà đâm vào bên trong ngồi ngay ngắn người tầm nhìn nội. Cảnh Loan Tử ánh mắt không khỏi một đốn, không chút để ý mà đảo qua, tiếp tục nghe hộ bộ cùng binh bộ liền quân lương vấn đề không ngừng tranh luận, thật sự bực bội, lại nhịn không được đem tầm mắt chuyển qua kia tuyết thanh sắc bóng người thượng. Thấy nàng tấm lướt tóc mai sơn đứng ở cửa sổ cảnh chung, ôm áp truy trọng công văn, tay chân tê mỏi dường như, biên đi phía trước nghiêng nghỉ tay, biên tả hữu dậm chân, sắc mặt bạch đến khoảnh khắc liền phải vai đổ giống nhau. Trong mắt liền mạc danh không khỏe, thu hồi tầm mắt, định định tâm thần, chuyên tâm mắt trước mặt chuyện quan trọng. Nguyễn Mục Hành chờ rồi lại chờ, điện tiền tới tới lui lui, ra một bát, lại vào một bát, lại trước sau không tiên thấy nàng. Thằng đến ngày Mộ Vũ tiêu khí, Chu Đảm mới cung kính mà biên đem mấy cái lưu đến cuối cùng võ thần đưa ra tới, biên nên hướng nàng ngượng ngùng nói: "Nguyễn đại nhân, làm ngài đợi lâu, hoàng thượng hiện nay thỉnh ngài đi vào đâu?" Nguyễn Mục Hành lúc này đã toàn thân cứng đờ, nỗ lực đem trong lòng ngực công văn hướng lên trên ôm ôm, nhắc tới chân trước mắt bỗng nhiên một vượng, đẩy cõi lòng công văn phần Phật rơi xuống đồng thời. Mạc Triều Điệu liền đi phía trước quăng ná đi. Mắt thấy Chu Đàm không khỏi kinh hô ra tiếng, vội đoạt bước lại đây, lại có một người so với hắn càng mau, từ phía sau một trận gió dường như cất bước tiến lên khó khăn lắm mà tiếp được nàng cánh tay. Nguyễn Mục Hành mắt đầy sao xẹt, vội vây, vây đầu thấp giọng nói, "Cảm ơn Chu công công." Vừa nhấc mắt lại thấy Ninh Vân Giản, không khỏi ngây người một chút, vội không lưu dấu vết mà rời đi thân rú mắt. Ninh Vân Giản hơi hơi sử sốt, nguyên bản muốn nói gì, lại ức xuống dưới. Chỉ lo lắng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, liền cùng những người khác cùng nhau giúp nàng nhặt rơi dụng đầy đất cung vàng. Đại toàn bộ Trùng Hảo phóng tới nàng trong lòng ngực khi, lại mong ngợi nàng liếc mắt một cái, cùng mặt khác mấy người cầm tay xuống bậc thang rời đi. Nguyễn Mục Hành lúc này mới nâng lên giấy bạch mặt, Triều Chu đang nói, cấp công công thêm phiền toái. Chu Đàm thấy nàng sắc mặt không tốt, quan tâm ân cần thăm hỏi hai câu, chuẩn bị lẫnh nàng đi vào, mới muốn vào điện, cửa cung lại một đường truyền đến trình cấp báo thông truyền thái giám Hát Vang. Chu Đàm hơi dừng lại bước, xoay người nói thẳng, "Nguyễn đại nhân hôm nay liền về trước đi, hoàng thượng vô pháp triều kiến ngươi." Dứt khoát mà ôm quá nàng trong lòng ngực cơm văn, "Này đó ta trước đưa vào đi, chờ ngày mai ngài lại qua đây trình đấu." Phần 20. Đến ban đêm, Nguyễn Mục Hành ăn bữa ăn khuya, lại chống bụng uống lên tràn đầy một chén lớn canh sâm, xoay một ngày gân cốt rốt cuộc lung lay lên, liền thả lỏng mà lười nằm đến trên giường. Mơ mơ màng màng nằm đến gần nửa đêm khi, bởi vì canh sâm uống quá nhiều, Cả người liền khô nóng mà tỉnh lại, ra tiếng tưởng gọi Tử Tiêu chấm trà, lại phát hiện đêm dài tàn nhẫn, bên ngoài nặng nề không có một tia tiếng người. Liên chính mình đứng dậy đổ trên bàn lãnh trà tới uống, uống xong rồi, lãnh nhiệt một luân phiên, đầu óc hết sức thanh tỉnh lên, liền đơn giản ra cửa đến hành lang hạ xem đêm. Tháng năm tinh tú nhiều, cho dù ban ngày hạ vũ, ban đêm như cũ có lấp lánh ngôi sao chưa bao giờ có mây mù địa phương lộ ra tới, hô ứng nửa trang giàn lượng, đem trong sân tử đằng hoa thụ chiếu đến u bí. Nguyễn Mộc Hành thích trí mà thưởng trong chốc lát, trong lòng đột nhiên liền vui sướng, xoay người vén rèm chuẩn bị đi ngủ. Đang muốn đi vào, bên tai lại bỗng nhiên nghe được tinh tế chút tiếng còi, đột nhiên liền dừng lại xoay người yên lặng nghe, thanh âm kia liền càng thêm rõ ràng, là rất có tiết tấu hai trường hai đoạn. Nhất thời liền kinh sững sốt, nhìn chằm chằm kia viện môn do dự thật lâu sau, nghe kia tiếng còi chấp nhất mà không ngừng kêu gọi, liền nhỏ giọng tới cửa. Chân trời đêm đơn phiến cửa gỗ khai một cái phụng, thăm dò trông ra. Như xương dưới ánh trăng lại trường thân ngọc lập một bôi đen sắc thân ảnh. Nguyễn Mục Hành nháy mắt sử sốt. Bên ngoài người thấy cửa mở, vui sướng cười, chậm rãi đến gần tiến đến, móc ra một cái tinh tế trúc trạm cánh gác, nói: "Khi còn nhỏ ta đi nguyên phủ trộm đạo tìm ngươi, đều dùng cái này, hôm nay thổi bay khi, còn lo lắng ngươi đã quên, còn hảo ngươi nhớ rõ." Nguyễn Mục Hành quả thực không dám tin tưởng, xác định là Ninh Vân Giản càng là kinh sợ, bật thốt lên liền nói: "Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không muốn sống nữa sao?" Nói xong mới phát hiện chính mình quá mức thân mật, vội ức im tiếng. Linh Vân giản thấy nàng lo lắng, ngược lại cao hứng mà nhếch răng bật cười, nói, "Ta liền không thể đến xem ngươi." Nguyễn Mục Hành lại cứng lại, hơn phân nửa đêm ở cấm cung trung có thể làm hắn nhìn xem. Ồn ồn tâm thần, cố ý xa cách mà lạnh mặt nói, "Linh tướng quân biết chính mình đang làm gì sao? Cung cấm sau lén cùng cung nữ gặp mặt, sẽ không sợ hủy hoại chính mình tiền đồ. Nếu không có việc gì, liền trở về bãi, ngài nếu không yêu quý chính mình, không muốn sống." Nô tỳ còn sợ chết đâu." Dứt lời, Nhẫn Tâm Tướng Môn hướng trong hợp lại. Ninh Vân Giản bất chợt lấy tay ngăn trở môn, nói, "Ngươi ra tới, ta cùng ngươi nói một lát lời nói liền đi." Nguyễn Mục Hành dừng một chút, vẫn tiếp tục đóng cửa, hắn lại vẫn không cho khai tay, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, mở cửa ra tới nói, "Linh tướng quân muốn nói gì?" "Ngươi liền một hai phải ở trước mặt ta một ngủ một cái tướng quân." Ninh Vân Giản khó chịu mà buông ra tay, thấy nàng sắc mặt càng hàn, liền không nghĩ lại chọc giận nàng, nói thẳng Ta tới chỉ là nghĩ đến hỏi một chút ngươi ở dưới đèn tinh tế đánh giá, nhìn nàng hai mắt, ngươi tại đây trông cùng, hảo sao? Ngày gần đây gặp ngươi, Hàn Nguyên bản tưởng nói, nay vài lần mỗi lần thấy nàng đều dường như thực chịu khi dễ, lại bận tâm nàng lòng tự trọng, đi vòng, ban ngày xem ngươi sắc mặt rất kém cỏi, liền lo lắng ngươi có hay không sự, liền muốn nhìn ngươi một chút hảo. Tiên Ninh tướng quân thấy được, ta thực hảo. Nguyễn Mục hành ngắt lời đánh gậy hắn, tuy rằng tâm thần dao động Nhưng tưởng tượng đến hắn thế, nhưng có thể ở nửa đêm phạm phải cung quy tới tìm nàng, Liêng Ngạnh Hạ tâm điệu lại thúc giục nói, xem xong liền chạy nhanh đi thôi. Nếu bị tuần tra ban đêm nhìn đến, chúng ta đều ăn không hết gói đem đi. Nói liền giơ tay để môn chuẩn bị đi vào, Ninh Vân giản lại thứ ngăn lại nàng, đột nhiên liền giữ chặt tay nàng, cũng tính tình lên đây tưởng sặc khẩu hai câu, rồi lại không đành lòng. Cuối cùng rằng có trong chốc lát mới chậm rãi nói, ngươi nếu không hảo, ngươi nếu tưởng trước tiên ra cùng, ta có thể Ta không nghĩ ra cùng. Nguyễn Mục Hành run một chút, càng lẫnh đạm mà đánh gai hắn, ta tại đây trong cung thực hảo, cung thích loại này áo cơm vô ưu sinh hoạt, vọng linh tướng quân tự trọng, không cần tùy ý nhiễu nô tỳ. Lại khẽ run lên, nỗ lực tránh ra hắn, liếc mắt một cái cũng chưa lại xem hắn, liền đi vào phanh một tiếng đóng cửa lại. Chương 25 trùng hợp chấm thiếu nàng một nữ nhân sao? Ma nửa đêm trước sớm hơn một ít thời điểm, tuyên hỏa trong cung cảnh loan từ tiễn đi bị triệu hồi mấy cái triều thần còn tại dưới đèn độc ngồi xem án trên bàn tây nam với mà bản đồ. Lại lần nữa châm trước triều đình quân đội tiến đến chấn áp vây công lộ tuyến, nghiên cứu đến phiền liền đơn giản đem bản đồ vừa thu lại, ném ở một bên, trong lúc lơ đã nhìn thấy cung chính tư kêu một chồng công văn, liền tiện tay mở ra tới xem. Công văn tự thể tinh tế tú lệ, nhưng nội dung không có gì để khen, trừ bỏ vài món quan trọng án kiện, đều là ngày nọ tháng nọ cái nào cung nữ trộm đạo, cái nào cung nữ đánh nhau chờ đồ vợt. Hán Tuần làm tiêu khiển mà đọc trong chốc lát này, đó lông gà vỏ tỏi, liền hứng thú đổi mà muốn hợp nhau tới, lại chợt thấy mỗi một cái án kiện sao đều viết phi thường quen thuộc chân gà ký tên. Hơi hơi mỉm cười, nàng tự ngoại ý muốn hảo nhận, không chu toàn bất chính, nghiêng lệch văn mẹo, nhìn giống mới vừa biết chữ tiểu đồng viết, tiếp theo phiên mấy quyển, đều là giống nhau khó coi. Phiên Phiên, tự nhiên mà nhớ tới ba ngày nàng đứng ở hành lang hạ bạch mặt dậm chân bộ dáng, liền không lý do ngực buồn áp lực. Khóe miệng hơi hơi một xạ. Chỉ là làm nàng chờ một chút thôi, gì đến nỗi như vậy khó chịu sao? Nàng lại nhiều lần bất kính, hơi chút trách phạt hạ liền như vậy kiểu khí sao? Nghĩ trong lòng lại càng bủn táo, đứng ngồi không yên mà bang mà khép lại công văn. Chu Đàm ở một bên nhìn, thấy hoàng đế nhìn chằm chằm nguyên mục hành ba chữ cả buổi, sau lại một bộ ẩn ẩn dáng vẻ lo lắng, liền đúng lúc mà không lưng nói, "Hoàng thượng, hôm nay nhưng làm cung chính đại người một đón hảo đợi, đến lúc hoàng hôn, chờ đều kế sửu, thấy thân thể không được tốt bộ dáng." Nếu ngày mai lại đến, nàng khẽ rỉu. Cảnh Loan tử cau mày dương mắt hướng hắn. Chu Đàm vội vàng gật đầu, châm chước nói, dù sao cũng là nữ tử, thân thể không giống nam nhân ầm. Huống chi lại ôm nhẫm trầm độ vật chạm một ngày đâu. Cảnh Loan tử nhăn thâm mày, hơi thở chiều sau tới sát, sau một lúc lâu vặn mặt hỏi Chu Đàm nói, "Chuyện đó là, có như vậy đối nàng không hảo sao?" Chu Đàm ngẩn ra, này hắn nào dám nói. Cảnh Loan khước từ tiếp theo hừ lạnh một tiếng, "Những năm gần đây trong cung được cái gì hảo ngọn ý?" Đang ra hiếm là ai đều không có, cô đơn nàng có một phần, toàn cho nàng. Đắc tội liên can trong cung người, không cũng đều là chấm cho nàng thu thập cục diện rối rắm, để ép số dưới. Còn có an xuyên dùng trụ, toàn lấy nhất phẩm thượng cung quy cách cho nàng, nàng có cái gì không thỏa mãn. Hắn lạnh lẽn mà nói, thanh âm có căm giận bất bình cũng có mê vọng. Chu Nam ở một bên khó xử trụ, hắn chưa bao giờ gặp qua hoàng đế đối hắn nói qua cái gì suy nghĩ chung nói, bởi vì đế vương chi đạo, liền không thể làm người biết chính mình tâm tư liền muốn thánh ý khó dò, nếu không sẽ bị người có tâm lợi dụng đi. Phá lệ thấy một chuyến, liền không biết nên tiếp hảo vẫn là không tiếp hảo, rối rắm trong chốc lát, vẫn là nói: "Hoàng thượng, ngay ở nơi này đó phương diện đối cung chính đại người là không lời gì để nói, nhưng nhưng nàng ở ngài nơi này chịu, cũng là người khác thành lần đâu." Chu Đàm nói xong bản năng sờ hướng cổ, Cảnh Loan khước từ chỉ khác thơ mày, lẩm bẩm: "Phải không?" Trong đầu không tự chủ được mà hiện lên hắn gần đây nỗ lực không nghỉ suy nghĩ sự. Suy nghĩ cả đời phát, liền vô luận như thế nào cũng áp không xuống dưới, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Chu Đàm đám người hơi hơi sửng sốt, vội đi theo đi ra ngoài. Tháng 5 thời tiết nóng tiệm sinh, ban ngày tuy rằng hạ vũ, nhưng ban đêm như cũ thật thoải mái, cùng phân chấn ấm, thưa thất tinh ảnh lung lay sắp đổ, trong hoàng cung khí lạnh hoàn toàn thu, đi tới tuy rằng yên tĩnh, lại không cảm thấy tịch liêu. Cảnh Loan Tử tùy ý mà đi dạo, trong mắt lại không rảnh xem xét cảnh đêm, trong đầu nặng trĩu mà toàn đệ nặng phía trước nàng lời nói. Đích xác, hắn tuy không nghĩ suy nghĩ sâu xa, nhưng hắn ngẩn ấy năm sắc thật đối nàng chẳng ra gì, ở 6 năm trước thậm chí thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Hắn hối hận quá, càng chuẩn xác chính là nghĩ mà sợ, nghĩ mà sợ vạn nhất người này chết thật. Nhưng lập tức liền sẽ bị những cái đó phản bội cùng hận ý phản phệ chủ. Mà hắn hận. Cảnh Loan tử dừng lại, khoanh tay nhìn lên trời cao, thật giống nàng nói như vậy bởi vì vô pháp hận hoàng nghịch đường, không thể hận người khác mới tái giá đến trên người nàng sao? Hắn không nghĩ suy nghĩ. Nhưng miệt mài theo đuổi lên lại không cách nào tổn hại, cũng vô pháp thuyết phục chính mình không có. Bởi vì có lẽ hắn thật sự giận dỗi mà đem sở hữu đều phóng tới nàng một người trên người. Hắn mê loạn mà lắc lắc đầu, nỗ lực bài trừ rất cái này đương khẩu thượng phiền tư, tiến mã tử cương mà đi phía trước đi, bất tri bất giác vừa thấy, lại tới rồi cung vua thử cùng nói, không khỏi liền kỳ quái mà chú bước. Phía sau Chu Đàm đã sớm chú ý tới hắn phương hướng, nhưng hoàng đế vẫn luôn thật sâu suy nghĩ, cũng không dám quấy rầy, giờ phút này thấy hắn biểu tình Mới điểm nói, hoàng thượng, đàng trước chính là cung chính đại người nữ quan viện. Tiểu Tâm Liếc liếc mắt một cái hắn thần sắc, hoàng thượng tối nay muốn, muốn giá hạnh ngủ lại sao? Nếu muốn, nô tài làm các nàng đi chuẩn bị. Nay mãn hậu cung đều hoàng đế một người, nữ nhân tự nhiên cũng là, hắn nếu tưởng Lâm hạnh, mặc kệ là ai, ở đâu, đều là không có kiêng kỵ. Cảnh Loan khước từ là ngẩn ra, bực mình điệu đạo, chấm thiếu nàng một nữ nhân sao? Hung chi lại sú lại ngạnh một cục đá. Không có nói muốn cũng không có nơi không cần, sau một lúc lâu lại chậm rãi hướng bên kia đi, đang do dự mà đi tới, lại bỗng nhiên nghe được đằng trước cây tối nửa che chỗ, có sột soạt xoạt xoạt người đang nói chuyện. Còn kèm có giọng nam. Dừng một chút, thăm mục vọng qua đi, đột nhiên liền thấy nữ quan viện đơn phiến cánh cửa trước một nam tử sơ lập, nói nói cười cười, mà trước cửa đứng người, rõ ràng chính là Nguyễn Mục Hành. Ly Sa nghe không được đang nói cái gì, nhưng hai người lại lôi kéo lên. Cảnh Loan tử tức khắc khí huyết hướng trên đầu dũng. Sất mặt ở nơi tối tăm đều có thể thấy được cơn xanh bạo khởi, một trận hồng bạch. Chu Đàm cũng là thấy, kinh hãi đến đại khí không dám giẫm ra, kinh lăng trong chốc lát thấy Nguyễn Mục hành phanh mà đóng cửa đi vào, mới nhẹ giọng nói, "Hoàng thượng, nhìn như là Ninh tướng quân đâu." Cảnh Loan Từ đột nhiên đi nhanh đi phía trước, hai bước lại dừng lại, chướng quanh thân khí thế vung tay áo liền trở về đi, Chu Đàm đắng người vội bước chân phóng nhẹ mà đuổi kịp. Chạy ra một đoạn, đến chỗ tối chõng ngoặt, Cảnh Loan Từ lại lần nữa nghỉ chân. Đệ Thấp Lôi cuốn cực độ tức giận thinh lặng nói: "Hôm nay việc, cẩn thận các ngươi đầu lưỡi, nếu làm chẫm nghe được có nửa cái tự nhàn luôn toanh ngứ, chẫm muốn đầu của các ngươi." Dứt lời, sải bước mà trở về Tuyên Hòa cung. Chương 26: Hẹn hò nhập về canh một. Hôm sau, bởi vì Chu Đàm đằng trước nói là Nguyễn Mục Hành hôm nay lại đi báo cáo công tác, nàng liền dài quá tâm nhãn, vẫn luôn ở cung chính tư ma đến buổi chiều gần lúc hoàng hôn, đánh giá hẳn là không có Triệu Thần lưu tại Tuyên Hòa cung mới dọn dẹp dọn dẹp lại lần nữa đi trước. Nhưng nhân chỉ hoàng chứ, vừa lúc đụng phải ướt tùủ một ngày mây mưa, mới đến nửa đường, liền bỗng nhiên một trận sấm sét âm ầm, đậu mưa lớn tích trong khoảnh khắc hạ xuống. Nguyễn Mục Hành vội ôm đầu dán chân tương chạy, cuối cùng là chỉ dính chút hơi ẩm chạy vội tới Tuyên Hòa cung. Đến ngự thư phòng bên ngoài, phủi phủi váy sam thượng vết nước, liếc mắt hướng trong vừa nhìn, quả nhiên hôm nay nghị sự người đều đi hết, liền cùng thông truyền thái giám bẩm một tiếng, theo đi vào. Thư phòng nội cảnh loan từ chính trong cái bàn xem trước mặt bản đồ, nghe được nàng đến trước mặt tới, cũng chưa ngẩng đầu, trầm tĩnh mà tìm tòi nghiên cứu một hồi lâu, đè bút trên bản đồ thượng mỗ một chỗ cắt một vòng tròn, sau thon giải tay một chút kia chỗ. Dương mắt nhìn phía nàng, không thể hiểu được địa đạo, nơi này vì kiếm môn. Ngại với mà thông hướng quan trung thảo đài, cũng là trung nguyên nhưng quan thúc với mà một cái quan trọng thông đạo. Nói ngón tay lại các hoa bên cạnh núi non, nhưng bởi vì nơi này chiếm cứ thiên hình ma hiểm. Trăm năm tới đều là dễ thủ khó công nơi. Nguyễn Mục Hành hơi hơi thò người ra đi xem, làm không rõ ràng lắm nàng không phải tới báo cáo công tác sao? Vì sao đột nhiên cùng nàng nói lên quân? Sự, chỉ mờ mịt gật gật đầu. Kia nói cách khác, một khi ai khống chế kiếm môn, kia liền tiến nhưng tiến công trung nguyên, thẳng tới Dĩnh Đô, lui nhưng chiếm, cứ có lợi địa hình, giữ cái đá có an phận ở một góc, làm tấn công người bắt không được tới. Nguyễn Mục Hành như cú gật gật đầu, nàng tuy rằng không yêu đọc đứng đắn thư. Nhưng sách tạp lục đạo biết một ít, Tần Hán Khi vẫn luôn khó có thể đánh chiếm với mà, chính là bởi vì địa hình, chống đỡ đó là vô hiệp cùng kiếm môn nhị tác. Nghe lại nhìn nhìn, không tự chủ được hỏi, hoàng thượng nói này đó là có ý tứ gì? Cảnh Loan từ một bút xoa ở cái kia vòng thượng, đem bút một ném, nói, hôm qua cấp báo, kiếm môn thất thủ. Nguyễn Mục Hành đôi mắt trừng, kia không phải giống hắn nói loạn quân chẳng phải là có thể bắt Thượng Trung Nguyên. Cảnh Loan từ tản bộ ngồi trở lại trên giường, Ngón tay mã mã dưỡng trên bàn hoành liệt mấy cái tiểu mục hối, bên môi hiện lên một kia lạnh leo, nói, một khi thất thủ, lại muốn đánh chiếm chính là tử chiến. Phần 21. Hẹp dài đôi mắt hướng lên trên một trọ, lạnh lùng mà nhìn phía nàng, như vậy, ngươi nói, chấm phai ai đi tấn công chấn áp tương đối hảo. Này nàng nào biết đâu rằng, Nguyễn Mục Hành Mạc danh cảm thấy hắn có một loại biệt nữ thử, lại không biết thử cái gì, liền nói, hậu cũng không được thảo luận chính sự, nô tỷ không biết, cũng không dám vọng nôn. Chớ muốn ngươi nói, ngươi liền nói. Cảnh Loan Từ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tiếp đón nàng tiến lên đây. Ngón tay từ án kỳ thượng nặn ra một cái tiểu mô bài, nhìn thoáng qua mặt trên chữ nhỏ, đây là Hổ Bị Quân, thống lĩnh Mã Thái Úy Phiêu Kỵ Đại tướng quân Viêm Chớp, Viêm Chớp biết không? Khai quốc võ tướng Viêm Quốc công lúc sau. Nguyễn Mục Hành không rõ nguyên do, nhưng sợ hắn thật sự kêu nàng nói ra cái nguyên cớ tới, vội dùng sức đi nghe. Cảnh Loan Từ lại lấy ra hai khối, đơn giản nói hai câu thống lĩnh cùng chiến tích, liền dừng lại. Y vị thâm trường mà nhìn nàng, một hồi lâu, ngón tay lật qua cuối cùng một khối một khối. Cuối cùng người được chọn, Tam phẩm Vân Huy tướng quân, Thống lĩnh phá trận quân linh tướng quân, Ninh Vân Giản. Nguyễn Mục Hành ngẩn người, cảnh loan từ ngón tay đùa bỡn kia một khối, hạp như có như không tức giận, hài hước nói, "Chấm hỏi ngươi, này tử chiến, mấy người bọn họ chung ai đi hảo?" Nguyễn Mục Hành ngây ngốc, đôi mắt nhìn kia một khối trên có khắc phá trận quân ba chữ, đột nhiên liền nhớ tới đêm qua Ninh Vân Giản tới tìm chuyện của nàng. Cùng với hắn không có nói xong nói, Tắc trụ Thiết Hầu liền không nói một lời. Cảnh Loan Tử thấy nàng phân thân, trong ngực tức khác lại buồn lại ghét, nói: "Ngươi suy nghĩ cái gì?" Liên như vậy khó tuyển, vẫn là bên trong có ngươi nhớ người." Nô tỷ cảm thấy. Nguyễn Mục Hành ở hắn nhìn chăm chú hạ, ra vẻ bình đạm, xem nhẹ rất hắn mặt sau kia một câu qua loa lấy lệ nói, "Nô tỷ không hiểu cái đó, vô pháp lấy ra cái cái nhìn, bức này liên quan đến triều đình bá cánh chuyện quan trọng, liền không tùy ý xem vào." Nói xong lại sợ hai hắn thật sự phế Ninh Vân giản đi, liền nói, "Nhưng mà, viêm tướng quân nếu kinh nghiệm sa trường, hẳn là càng thích hợp một ít." "Nga?" Viêm chấp lả thượng tuyển. "Kia Ninh Vân giản đâu?" Cảnh Loan tử sắc mặt càng thêm phát trầm, lạnh lùng nói, "Ý liễu chấm xem, Ninh tướng quân cũng không tồi, tuổi còn trẻ liền làm được tam phẩm tướng quân, chấm khiển hắn đi như thế nào?" Nguyễn Mục Hành sắc mặt trắng bệ, biết lúc này nên tỉ hiểm. "Nhưng Ninh Vân giản này, tướng quân quân hàm là thừa ấm linh phụ công hưn cùng phẩm cấp." Phá trận quân cũng là linh phụ đánh ra tới, mà mấy năm nay lại dính ngăn nhàn, hắn nhiều làm chính là như trị tham trị thủy loại chính vụ, vẫn chưa thật sự hai quân đối chọi quá, đi nếu chết trận, linh gia duy nhất. Hai mắt một bế, vẫn là nói, linh tướng quân tuổi thượng nhẹ, còn chưa trải qua luyện. Chớp lúc trước bình trường Quảng Vương chi loạn, linh quân rằng cô lộc Nguyên Khi, cũng bất quá 15 tuổi. Cảnh Loan từ lạnh lùng mà đánh gãy nàng, phàm là võ tướng, đều là từ trong chiến tranh rèn luyện ra tới, hắn linh vân giản liền phải càng quý giá chút. Cùng người khác không giống nhau sao?" Nguyễn Mục Hành cảm thấy hắn nói chuyện một cổ tử âm dương quái khí, dường như chính là cố ý tìm tra, lại không nghĩ bị bắt được không bỏ, giải thích nói, "Nô tỷ chỉ là nói tình hình chiến đấu khẩn trương, nếu phái Ninh tướng quân đi nếm mùi thất bại, ngươi liền như vậy tưởng thế hắn chu toàn." Cành Loan Tử trong tay nắm kia một bài xương ngón tay trắng bệ, vì cái gì? Nói thần quang chợt lóe, sắc bén đến dường như nhìn thấu nàng. Nguyễn Mục Hành không khỏi hoảng hốt, Loạ Thanh nói: Nô tỷ chỉ là y cái sự thật nói chuyện, cũng không vì cái gì. Vì chính là 25 tuổi ly cung sau, có thể gả vào ninh phụ sao. Cảnh loan tử nghiến răng nghiến lợi mà nói tiếp, cho nên hiện tại mới gấp không chờ nổi mà cùng hắn liên kết thượng, nửa đêm lén lút liền ra mặt đều không cần. Nguyễn Mục Hành trên mặt xôn sao thất sắc, không nghĩ tới đêm qua việc thế nhưng bị hắn đã biết, nhất thời đầu lươi phát cương, nỗ lực giật giật miệng lại nói không ra phản bắt nói. Cảnh loan tử nhìn nàng rõ ràng bị nói trúng bộ dáng, càng là bực mình. Khó trách đối hắn như vậy kháng cự. Khó trách nói cái gì vĩnh viễn sẽ không lấy lòng hắn nói, nguyên lai like là Luyến đã sớm ám độ Trần Thương. Trong nháy mắt thế nhưng hận không thể làm chút cái gì, Phận Thanh nói, ngươi liền như vậy hèn hạ. Suốt ruột thành như vậy, tùy tiện tới cái nam nhân tới cửa đều có thể. Nguyễn Mục Hành khó có thể tin mà nhìn phía hắn, đột nhiên phát hiện hắn từ đầu tới đuôi đều tóm được bởi vì nàng cùng người khác gian dối mà phát hỏa, không thể tưởng tượng mà bật thốt lên nói, ta lại không phải cung phi. Ngươi giả bộ một bộ gen bộ dáng làm cái gì? Cảnh Loan tử nhất thời bị tắc nghẹn trụ, càng là buồn bực. Nguyễn Mục Hành lại lạnh lạnh điệu đạo, huống hồ ta cùng Ninh Tướng quân thanh thanh bạch bạch, cái gì quan hệ đều không có, hoàng thượng như vậy tùy ý phỏng đoán, không khỏi có thất thiên tử chi phong độ. Cảnh Loan tử không nhịn được mà bật cười, rõ ràng nửa đêm cùng người gặp lén chính là nàng, thế nhưng không biết xấu hổ lật lọng chỉ trích hắn. Khí cực đột nhiên đem kia mục bài hướng trên mặt đất một quăng ngã, ác thanh nói, mặc kệ có quan hệ cũng hảo. Không quan hệ cũng thế. Ngươi yên tâm, Ninh Vân Giản này với Mã Đi đã định rồi. Ngươi được chọn còn phi hắn không thể. Chấm liền làm ngươi xem hắn trừ bỏ Niêm Hoa Nhã Thảo bản lĩnh, có hay không năng lực tồn tại trở về. Dứt lời, cao giọng gọi Chu Đàm tiến vào, nói, tức khắc đi tuyên Ninh Vân Giản tiến cung nghe chỉ. Sau đó Tàn Nhẫn về phía nàng cười, nếu là không cẩn thận chết trận ở bên kia, chấm sẽ gọi người thế hắn nhặt xác. Nguyễn Mục hành tức khắc chấn động, thấy hắn nói như vậy Tàn Nhẫn nói, ông phân xanh đỏ đèn trắng mà giận chó đánh mèo người khác, khế cực cao giọng thứ nói, nếu hắn chiến bại nằm ở ma, hoàng thượng liền chờ loạn quân Bắc Thượng San bằng dính đô bãi. Cảnh Loan tử giận tím mặt, lăn đi bên ngoài quỷ đi. Chương 27 che chở nhập về cánh hai. Tiên hỏa muôn chỗ, Ninh Vân giản lẫnh biển số nhà, liền đi theo tiểu thái giám một đường từ đường đi đến tiên đình, đến ngoại hành lang hạ, xa xa mà liền thấy ở đèn tối không rõ ánh mặt trời chung, một mạc tuyết thanh sắc bóng dáng quý cô tây phối điện trước. Mạc Danh cảm thấy có chút quen thuộc. Bước nhanh đi theo tiểu thái giám vòng đến tứ phương hành lang, ly gần một ít liền thấy bậc thang trước quỳ thật sự là lại bị khi dễ Nguyễn Mục Hành, không khỏi nhinh mi một đốn, duyên duyên bước chân chiều nàng nhìn lại, lại thấy nàng thấp trán ve vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trên mặt đất, dường như đã sớm quán giống nhau. Trong lòng càng là không khỏe, do dự mà lại một đốn, ở tiểu thái giám thúc dục hạ, tiến vào trong điện. Trong thư phòng bởi vì bên ngoài ngày mưa khí đen tối, còn không có vào đêm, liền điểm chói loại đèn. Dưới đèn cảnh Loan Từ sắc mặt bình đạm mà lật xem Tấu chương, cả phong ôn hương thế nhưng đem trong ngoài ngăn cách thành hoàn toàn tương phản hai cái thế giới. Ninh Vân Giản ở trước cửa thấy tình cảnh này, nghĩ đến vừa rồi Nguyễn Mục hành sắc mặt trắng bệnh quỳ gối vũng nước tình cảnh, trong lòng liền không khỏi một hận. Uống cảm xúc tiến lên khom lưng chắp tay, tất cung tất kính nói: "Vi thần tham kiến hoàng thượng." Cảnh Loan Từ thấy hắn tới, liền chỉ ừ một tiếng, như cũ chuyên tâm mà nhìn Tấu chương, hơn nửa ngày sau đem trong tay sổ con xem xong, lấy ra một quyển khắc ghi. Dường như mới chú ý tới trước mặt vẫn luôn cong eo người, lúc này mới kêu hắn bình thân. Ý thái không chút để ý đến, hoàn toàn không có tới hắn trong phủ Tuyên Triệu khi vạn phần khẩn cấp bộ dáng. Lại là hơn nửa ngày, lại xem xong rồi một quyển tấu chương, Cảnh Loan Tử mới thần sắc như cũ mà ngước mắt nhìn phía hắn, nói: "Hôm nay Tuyên ngươi tới, là muốn thương thảo một chút lấy với Mã chiến lược." Nói đem trong tay sổ con rút ra đưa cho hắn, nói: "Đây là ngày trước ngươi trình lên tới kia một phần đánh chiếm với Mã chiến lược thư." Chấm đã nhìn Linh Vân Giản mở ra nhìn một chút bên trong châu phê. Cảnh Loan Tử tiếp theo nghiêm mặt nói, bên trong nhắc tới đánh nghi binh kiếm môn, nhưng từ thủy bộ lên bờ chủ công kế sách, chấm cảm thấy không tồi, so chi viêm chấp càng có tính khả thi, chấm muốn nghe ngươi cẩn thận nói nói. Linh Vân Giản thu thu niệm, cẩn thận suy tư cũng tìm từ một chút, mới nói, kiếm môn là với địa môn hộ pháo đài, trước nay lấy với mà, đều phải công kiếm môn, cho nên vi thần cảm thấy loạn quân binh lực phần lớn cũng tập trung ở chỗ này. Như vậy thanh giang bên này, biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật liền sẽ mỏng một ít. Lại thậm chí, gần nhất nước mưa, hồng thủy bão trướng, thủy bộ không nên bốn phía tiến quân, loạn quân đối này một đường liền càng sẽ lơi lòng, ngược lại là một cái tốt đẹp lợi sách. Ninh Vân Giản đem vì cái gì ngược lại hỏa hoạn lục nói rõ ràng, lại tiếp tục phân tích như thế nào đánh chiếm kế sách. Điều lu rõ ràng mà nói xong, Cảnh Loan Tử không khỏi tán thưởng hắn đối Giang Nguyên Vùng thủy bộ hiểu biết đến như thế tường tận, liền nói, "Hôm nay Têu Ninh tướng quân tới." Còn có cái một chuyện quan trọng. Đạm đến nhìn không ra biểu tình thái độ nói tiếp, "Trâm chuẩn bị hủy nhiệm ngươi cùng Viêm chấp vị chính phó đô thống, một đông một tây hợp lực đánh chiếm với Mã, ý của ngươi như thế nào?" Linh Vân giản vội bốn gối lãnh chỉ, đứng dậy khi Lơ đãng nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, thấy trong viện người như quỷ vừa mới áp xuống đi đối Nguyễn Mục Hành quan tâm, liền lại nổi lên, do dự một chút vẫn là nói, "Vi thần cả gan hỏi thăm, mới vừa ở điện tiền nhìn đến cung chính tư Nguyễn đại nhân ở bên ngoài quỷ." hay không là bởi vì phạm vào chuyện gì?" Cảnh Loan Tử con ngươi lạnh lùng, nói, "Tự nhiên là phạm vào nên pháp sự." Thấy hắn ánh mắt không được mà hướng trong sân ngó, khó chịu nói, "Hậu cung của chấm sự vụ, ngươi hỏi làm cái gì?" Ninh Vân giản tưởng đơn giản làm rõ, mặc kệ là hoàng thượng cho Nguyễn Mục hành tội trị, vẫn là mặc khắc cung nga ở trong tối sự vướng, biết bọn họ quan hệ, tổng muốn muốn cố kỵ một ít. Liên dứt khoát điệu điểm mình nói, "Cung chính Nguyễn đại nhân Nguyễn gia cùng ta Ninh gia bậc cha chú khi chính là thế giao." Khi còn nhỏ cũng cùng cùng chính đại người gặp qua vài lần, mặc dù mặt sau Nguyễn Bá Phụ không còn nữa, ta làm huynh trưởng liền tự nhiên cũng có che chở chức trách. Nguyễn Bá Phụ. Nguyễn Lai là hai nhỏ vô tư, thanh mai chúc mã. Cảnh Loan Tử vẫn luôn nhìn không ra biểu tình mặt đột nhiên chầm xuống, nói, Ninh tướng quân Nguyễn Bá Phụ chỉ chính là năm đó liên kết hoài Nam Vương phản loạn, phát động binh biến, bị liên lụy chính tộc Nguyễn Trước lao tặc đi. Ninh Vân Giản sừng suốt, lại nghe Cảnh Loan Tử cười lạnh một tiếng. Ba phần hoài nghi bảy phần đe dọa mà nhìn chằm chằm hắn nói, Ninh tướng quân lúc này mới trở thành đi trấn áp phản quân trị an sự, chính mình lại khắp nơi trái phải rõ ràng, đại trung đại nghĩa thượng như vậy hồ đồ. Cái này làm cho chấm như thế nào dám đem trọng trách cắt cử với ngươi. Ninh Vân giản tuy rằng không phải ý tứ này, nhưng đích xác ngôn luận không làm nữa, ngẩn ra một chút, cung cung kính kính mà khom lưng cái mà, nói, thần sợ hãi, vi thần tuyệt đối không có cũng không dám có bất trung bất nghĩa chi tâm, vọng hoàng thượng nắm rõ. Cảnh Loan khước từ lại Vân Đạm Phong Khinh, chấm đương nhiên biết Linh tướng quân trung tâm, khai hai câu vui đùa thôi. Ánh mắt ý vị thâm trường mà gõ nói, Linh tướng quân là có đại tài trí tuệ cũng có khát vọng người, mặc kệ là cái gì huynh muội cũng hảo, phù hộ cũng hảo, mặc bị giăng cầm, hảo hảo quý trọng chấm cho người cơ hội. Linh Vân giản chần chờ hạ, liền theo tiếng xưng lả. Mà lúc này ở bên ngoài, Nguyễn Mục Hành dãi Ninh Vân giản tiến sau điện, liền ngơ ngẩn mà nhìn kia cửa điện nhất thời không rõ. Thế nhưng không nghĩ tới Cảnh Loan Tử thật sự đem Linh Vân Giản kia tới. Suy nghĩ nặng nề mà nhất thời nghĩ nếu Cảnh Loan Tử cùng Linh Vân Giản rằng có đêm qua việc, làm sao bây giờ? Lấy Linh Vân Giản từ nhỏ tính tình vạn nhất cùng Cảnh Loan Tử đối kháng lên, sự tình mở ra, hắn cùng nàng đều không dám đương nổi. Nhất thời lại tưởng lấy Cảnh Loan Tử tính tình, lại là sẽ nói đến làm được đến, mà Linh Vân Giản nếu thật sự đi với mà, không có năng lực tồn tại trở về chết chuyện. Càng muốn liền càng mờ mịt, càng tim đập nhanh. Thở dài khí trông mòn con mắt ma nhìn chằm chằm Jay đặc cung điện, nóng lòng chờ đợi, chờ nhất thời nửa khắc không thấy Ninh Vân dàn ra tới, sắc trời lại trước tối sầm lên, tầng trời thấp trung mây đen bị loạn phong thổi vảng tụ tập ở một chỗ, tức thì bài trừ ù ù mấy cái sấm sét. Nháy mắt tê tê mệt mệt mới ngừng lại không bao lâu vũ lại đè ép xuống dưới. Nguyễn Mục hành ngựa đầu, đầu mưa lớn thủy từng viên tạm đến trên mặt, theo cổ chảy vào quần áo, không bao lâu cả người liền bị trật vật mà sối cái ướt đẫm, vốn là quỳ đến lạnh đau trên người. Càng là khó chịu, trong lúc nhất thời liền bụng nhỏ cũng cùng nhau co rút đau đớn lên, từng đợt mà đem nàng siết chặt, suýt nữa ngã quỵ. Đang muốn chống đỡ không được khi, Tây phối điện nội tiểu thái dám lánh một người ra tới, từ cung nữ tạo ra dù chậm rãi từ mái hiên đi vào trong mưa. Nguyễn Mục Hành đau đến quá mắt, ròng ròng mồ hôi lạnh cùng tươi phía dưới tới nước mưa che khuất đôi mắt, thấy không rõ hướng nàng đi xuống tới người biểu tình. Đối phương lại ở sai thân mà qua khi do dự mà dừng một chút. Dân dân mà biến mất ở nàng sau lưng Phiêu Diêu cửa cung nội. Vũ Lạc Như Trâm, vũ thế càng là làm cho người ta sợ hãi. Nguyễn Mục Hành đau đến co rút, nghĩ mặc kệ, vô luận như thế nào đều phải đứng dậy khi trên đỉnh đầu tinh mịn nước mưa đột nhiên đã không có, ngẩng đầu lên, lại thấy tròn tròn một fan coat dù ấm ở tiên, cho nàng sáng lập ra một phương tiểu thiên địa. Cứng đờ mà vận mặt vừa thấy, Sườn Miên lại lập đi mà quay lại Ninh Vân Giản. Nguyễn Mục Hành chết lặng mà chớp chớp mắt, thấy kia ôn nhuận mặt túi xuống tới Trong mắt có tảng không được thương tiếc, liền đột nhiên mui đau sót, nghĩ ra Thanh, kêu hắn không cần phải xen vào nàng, lại đau bụng đến nói không nên lời. Phần 22. Còn không cần nàng thúc dục, vẫn luôn mưa gió bất động trong ngự thư phòng, Minh Lộ lại bỗng nhiên chạy ra, ôm đầu nhảy xuống bậc thang, đi vào bọn họ trước mặt thông truyền thánh dụ nói: "Linh tướng quân, hoàng thượng có lệnh, mệnh ngươi tức khắc ra cung chuẩn bị ngày mai xuất chinh công việc, không được đến trễ." Thấy Ninh Vân giản cũng không thèm nhìn tới hắn, liền nói tiếp: Hoàng thượng còn nói ngài trạm bao lâu, Nguyên cung chính liền muốn bồi ngươi quỷ bao lâu, làm ngài cẩn thận sức lực. Ninh Vân giản lúc này mới giật giật, trong mắt có tảng không được thống hận chiều hắn một xẹo, trực tiếp đem cốt dù nhét vào trong tay hắn, đe dọa điệu đạo, ta không thể đánh, ngươi tổng có thể đánh đi. Sau đó Du Mi nhìn liếc mắt một cái Nguyễn Mục Hành, thấp giọng nói, hảo hảo bảo trọng chính mình. Liên cuối cùng là xoay người đi rồi. Minh lộ trong tay chống một phen dù, nửa ngày mới dư vị lại đây. Nhưng thấy Nguyễn Mục Hành thật sự dường như chống đỡ không được, do dự vô cùng, lại không dám ngỗ nghịch hoàng thượng, liền khom lưng vạn phần xin lỗi mà nói: "Nguyên đại nhân, không phải nô tài không đau lòng ngươi, là nô tài cũng không có." Lời còn chưa dứt, kia hớt đấm như gà rất vào nổi canh người liền về phía trước biên bậc thang truy trọng điệu ngã xuống. Chương 28: Dưỡng bệnh nhập về canh ba. Nguyễn Mục Hành mê mang mở mắt ra khi, phát hiện chính mình không biết ở nơi nào. Trên đỉnh đầu là minh hoàng sắc màn, Dương Mạn La cầm sa cẩm sa ngoại còn treo rèm châu, bên ngoài bị rèm châu che che giấu giấu mà thấy không rõ, lại là nhất phái rất quen thuộc Tráng Lệ Huy Hoàng. Nhìn quanh liền hơi kinh hãi, dùng sức thẳng khởi nửa người trên đi xem, lại đột nhiên một trận đau đầu, lại ngã xuống trở về, cái hốt vừa lúc khai tới rồi đầu dừng thượng, nhất thời liền đau đến khỏi không tới. Ôm đầu hừ nhẹ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Nguyễn Mục Hành vội quy quy củ củ nhắm mắt nằm hảo. Người tới bước chân trầm ổn mà tiến vào, đến nàng mép giường đứng trong chốc lát, kẹp giận dữ nói: Như thế nào hiện tại còn chưa từng tỉnh. Không phải nói chính là này 2 ngày sao? Đều như thế nào làm việc? Thanh âm trầm nghiêm, âm điệu bình đạm, rõ ràng là cảnh loan từ thanh âm. Nguyễn Mục Hành trong ngực chấn động, không nghĩ tới chính mình thật sự nằm ở tuyên hòa cùng tâm điện, bên tai lại nghe cảnh loan từ đã phát một hồi hỏa sau, hỏi tiếp, thái y đều nói như thế nào? Hôi hoang thượng thanh âm này phấn nỉ nị lại là Chu Đàm. Ôn thái y liền nói Nguyễn đại nhân đây là tam chứng tể phác, bệnh thương hàn sốt cao thương phổi. Lại nguyên sự không thuận đau bụng co rút, lấy hết. Này đó yêu cầu ngươi nói. Cảnh Loan tử đánh gậy hắn. Thái ý ỉ nói hôm nay chiều đã lui, chứng nhiệt hạ liền chậm rãi là có thể hảo, đánh giá nhất vẫn ngày mai là có thể tỉnh. Cảnh Loan tử không kiên nhẫn mà chửi nhỏ một tiếng, tiếp theo Nguyễn Mục Hành liền cảm giác được một bàn tay tìm được nạng trên trán sờ sờ, thanh âm ở bên thai càng gần nói, "La không có ở nóng lên." Giời đi tay sau, thanh âm cũng xa chút, lại đi thỉnh Thái ý ỉ lại đây nhìn một cái. Liền nghe được Chu Đàm tiếng bước chân điên nhị điên nhị mà đi ra ngoài, nhưng mép giường cảnh Loan Khước tự như cũng không có động, một hồi lâu, mép giường hơi hơi chấn động, lại là hắn ngồi xuống. Nguyễn Mục Hành không cấm nổi tâm đau hồ, hôn mê khi còn hảo, nhưng tỉnh sau cương nằm vẫn không nhúc nhích liền cảm thấy phần lưng tê dại, toàn thân khó chịu. Nhưng thế nào nàng cũng không nghĩ ở ngay lúc này tỉnh cùng hắn mắt đôi mắt, liền như cũng ngạnh nằm trang hôn mê. Trang đến lâu rồi, mí mắt bắt đầu phát chậm, không có rất bao lâu lại trong bất tri bất giác lại đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại khi, tâm điện nội đã điểm tượng đèn, quang tử cẩm sa thấu tiến vào, phát ấm mà chiếu đến mí mắt thượng. Tiên tính trung nhĩ biên chỉ có tích tắc tạp dừng ở dưới hiên tiếng mưa rơi. Nguyễn Mục Hành đánh giá hẳn là không ai, Lặng Yên đem đôi mắt mở một đường, nhẹ nhàng quay đầu hướng Cẩm Sa ngoại nhìn xung quanh. Lại thấy cảnh Loan Từ đang ngồi ở đối diện sụp thượng phê tấu chương, vội liền kéo hoãn hô hấp. Không khỏi buồn rầu như thế nào tìm được thời cơ đi ra ngoài, sợ bị hắn gặp được. Đang nghĩ ngợi tới Cảnh Loan Tử đột nhiên ra tiếng gọi Chu Đàm tiến vào, khiến hắn đem tấu chương đưa về ngự thư phòng, liền đứng dậy ngáp và vươn vai một chút, chẳng gì gì mà chiều nàng lại đây. Nguyễn Mục Hành vội nhắm mắt. Cảnh Loan Tử vén rèm đi vào, như cũ ở giường biên ngồi xuống, không nói một lời mà nhìn nàng. Nguyễn Mục Hành trong lòng bất đắc dĩ đến không được, không rõ rốt cuộc có cái gì nhưng xem, cuối cùng là nhịn không được không nghĩ trang. Đang muốn động tác, bên tai chợt nghe đến hắn thở dài một tiếng, nhẹ giọng kêu, "Mục Hành." Nguyễn Mục Hành không khỏi ngẩn ra, cho rằng nghe lầm, đợi trong chốc lát, trên mặt trận có ấm áp hơi thở đánh tới, còn chưa phản ứng lại đây kiêu cực nóng hôn liền dán lên nàng môi, đột nhiên trương đại đôi mắt, lại thấy hắn nhẹ hạp tiêm nùng lông mi gần trong gang tức mặt. Không cấm chịu một hơi, Cảnh Loan Tử cũng mở bừng mắt, hai mặt nhìn nhau giây lát, hắn liền dường như cái gì đều không có phát sinh dường như rời đi nàng, đánh giá hai mắt, nói: "Tỉnh sao?" Nguyễn Mục Hành sửng sốt một lát thần, gật gật đầu. Có chút nan kham mà rũ thấp mắt, Hai tay chống ngồi dậy, nhưng đầu nhoáng lên động, như cũ buồn đau đến lợi hại, tay vịn tường ngạch, lại bị hắn giữ chặt cổ tay, Quách Bảo ngưng lại nói, "Đường nhúc nhích, trên trán có thương tích." Tiểu Tâm đụng phải. Quay đầu liền Têu cung nữ tiến vào phụ giường. Nguyễn Mục hành lại động tác càng mau, một cái tay khác hướng trên đầu sờ, mô sau mới phát hiện nàng bọc một tầng bố, thuận khi không hiểu ra sao, ngốc ngốc nói, "Ta đầu làm sao vậy?" Cảnh Loan từ ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, nàng ghế xỉu khi trừ bỏ cái trán khái đến thèm đáng ngoại. Bên trái gương mặt cũng có quát thường, hiện tại còn kết hôn vậy, tức khắc trong lòng không được tự nhiên, chỉ nói, đó là quan ngã. Nguyễn Mục Hành thấy hắn lạnh lùng, sợ hắn không biết khi nào lại muốn sinh khí, vội từ cung nữ hầu hạ xuyên giày mặc quần áo, liếc mắt vừa thấy bóng đêm đặc sệt, vẫn là nhịn không được hỏi, hiện tại giờ nào? Ta nằm đã bao lâu? Cảnh Loan Từ lại cực giản mà đáp, "5 ngày." Nguyễn Mục Hành tức thì kinh hãi. Cảnh Loan Khước Từ không có giải thích cái gì, quay đầu hướng bên ngoài gọi bữa ăn khuya. Nguyễn Mục Hành vội vàng đứng dậy, cũng không tưởng ở hắn trước mặt ăn cái gì, sẽ ăn đến vị như nhai sáp, thả nhiều như vậy thiên không ở, Tử Tiêu Ngọc Châu cũng nên lo lắng. Cảnh Loan từ dường như biết nàng suy nghĩ cái gì, đứng dậy ngồi vào trên giường chiều nàng chân thật đáng tin điệu đạo. Nữ quan viện kia hai cái cung nữ, chấm đã báo trò qua. Nếu tưởng trở về, trước đem bữa ăn khuyên ăn. Nguyễn Mục Hành nghĩ nghĩ trở về phòng trừng cũng không nóng hổi, còn muốn làm phiền Tử Tiêu bọn họ, liền không có lại chống đẩy. Quy Quy củ củ Ma Hầu đứng ở cạnh Loan tử trước mặt. Cảnh Loan tử nhìn nàng liếc mắt một cái, vừa lúc đưa An Khuê Hầu thiện thái giám tiến vào, liền một bên phân phó đem canh cháo đặt án trên bàn, một bên hướng nàng nói, ngươi sử tại trước mặt làm cái gì? Dùng chân ăn cơm sao? Nguyễn Mục Hành liền biết nghe lời phải mà ngồi xuống, câu nệ mà chậm rãi múc cháo uống. Cảnh Loan tử chính mình lại không ăn, không chút để ý mà nhìn nàng, thấy kia trên trán còn thấm màu xám nâu vết máu bố. Nhất thời liền nhớ tới nàng đầy đầu đầy cổ huyết ngã trên mặt đất tình cảnh, liền cảm thấy trong ngực đột nhiên như bị dao sắc thóc một chút, lại nhoai lại khởi khi đó chưa bao giờ từng có kinh sợ cùng khủng hoảng, thẫn ẩn, ẩn một trận buồn đau. Nguyễn Mục Hành thấy hắn lại bắt đầu giống lúc đầu như vậy không nói một lời mà nhíu mày nhìn nàng, liền cảm thấy tràn đầy áp lực, liền ăn cháo đều nghẹn ở trong cổ họng khó có thể nuốt xuống, liền qua loa dùng hai khẩu đứng lên cung cung kính kính mà đứng ở trước mặt dụ mắt nói, nô tỳ ngày gần đây cấp hoàng thượng thêm phi toái Hôm nay liền đi trở về. Cảnh Loan Từ nguyên bản tưởng nói nàng thương còn không có hảo, lại đột nhiên không nghĩ cưỡng chế nàng, liền làm Chu Đàm tặng nàng trở về. Nhân bệnh, Nguyễn Mục hành ngược lại tiêu giao sung sướng nửa tháng, lại không cần phải đi cung chính tử, cũng không cần xử lý trong cung đầu lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Duy nhất phiền lòng đó là, Chu Đàm cùng thái y y viện mỗi ngày tất tới thăm hỏi, vô hình trung đem nàng cấm túc, giam cầm thời gian dài tự nhiên sinh buồn tớ, liền tìm mọi cách mà tìm điểm nhi sự tống cổ thời gian. Một ngày này, Nguyễn Mục Hành lãnh tử Tiêu Ngọc Châu cùng nhau giá thang ghế cắt trong sân Tử Đằng Hoa. Chu Đàm liền đúng hạn ấn điểm tới cửa tới, lại không giống phía trước vừa tiến đến liền vừa nghe nhị hỏi tam thiết, lại nhìn ăn lung tung rối loạn một đống thuốc bổ, mà là mang theo Liên Can người nâng đỉnh đầu cố kiệu tới. Để lại kiệu ở môn chờ, liền tiến vào cười hì hì nói, Nguyễn đại nhân buồn đến luôn cũng đi. Hôm nay hoàng thượng tới đón ngươi đi tuyên hỏa cung tán tán đâu. Nguyễn Mục Hành vô ngữ, còn không bằng ở nữ quan trong viện. Nhưng không có biện pháp Tránh dụ không dám vi, chỉ phải đi theo Chu Đàm thượng tiểu. Cố Kiệu trực tiếp nâng tới rồi trong viện, Nguyễn Mục Hành hạ kiểu, đến thư phòng trước, từ Chu Đàm đẩy ra màn che đi vào. Đầu hạ thời tiết, bên trong phòng giác lại thiếu một tiểu buồn chỉ bạc than chậu than, cả phòng đều bị hong so bên ngoài mùa nhiệt. Cảnh Loan Tử mở rộng ra cửa sổ ngồi ở trên giường, dẫn theo ngữ bút phê xem giường trên bàn tấu chương. Thấy Nguyễn Mục Hành tới, trực tiếp miễn nàng lễ ban tòa, từ sổ con thượng nâng lên mắt từ trên xuống dưới xem kỹ nàng một vòng. Thấy mới hơn nửa tháng, nàng chán phá thân đã hảo, mặt còn rạng đến nở nan chút, liền nói: "Ngươi liền không cần thiết lãng phí trống như vậy nhiều dược, chắc lịch đến bị thương một chút thấy phong là có thể hảo." Nguyễn Mục Hành lặng yên nhíu môi, nói: "Nô tỳ tạ hoàng thượng khích lệ." Cảnh Loan từ nhịn không được cười lên một tiếng, đều có thể tranh luận, xem ra là thật sự hảo toàn. Nói xoay người gọi người thượng trà. "Ngị ngươi trà sau, bưng lên ly hạt hai khẩu, từ một đại chổng tơ trình, nhảy ra ngày gần đây với Mã Trình lên tới sổ con." Phiên một trợn, đương nhiên Triều nàng mở miệng nói, biết vì sao với mà thưởng xuyên phát sinh phản loạn sao? Hắn đột nhiên cùng nàng nói lên triều đình thời sự, Nguyễn Mục Hành nhất thời không có phản ứng lại đây, ngây người một chút, nghĩ trong thoại bản nghe qua địa phương khởi nghĩa nguyên nhân, đắc bởi vì quan viên địa phương huyện thự hưởng lạc hủ hóa, siêu cao thế nặng, cho nên ba cánh dân chúng lầm than phấn khởi phản kháng. Cảnh Loan Từ hơi chút kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, không sai, tham. Hủ cùng bóc lột là quan trọng nhất nguyên nhân chứ bỏ cái này còn có với mà cần cối lại nhiều nạn trâu trấu hồng úng, ba tánh ăn không đủ no, tự nhiên vì cầu một ngụm cơm mà phí phản. Nói sợ nàng nghe không hiểu, hơi hơi dừng một chút, nói tiếp, còn nữa cấp tầng mâu thuẫn, quan có thể cái gì đều không làm lại ngày ngày thịt băm, mà dân cần hữu cụ và thật thà lao động lại bẩn cung bất kham, liền sinh ra thủ phú đấu quan bất bình tâm tư, hơi chút một trở nên gây gắt liền tội phạm quan trọng thượng tắc loạn, nói tóm lại chính là ba tánh quá không hảo liền phải phản. Hắn dùng đơn giản nhất lời nói hơi chút giải thích vài câu, lại hỏi tiếp, kia khởi nghiệp phản loạn hữu dụng sao? Nguyễn Mục Hành tuy rằng không biết hắn đột nhiên hỏi cái này chút có ý tứ gì, lại bất giác nghe lọt được. Buông chén trà cau mày tự hỏi, sau một lúc lâu lắc đầu nói, vô dụng, khởi nghiệp người làm quan như cũ sẽ có người tham hủ, thủ địa như cũ cần cõi không có thu hoạch, người giàu có cùng người nghèo cũng vẫn luôn sẽ tồn tại. Cảnh Loan Từ buông lự bút, không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, có chút kinh ngạc nàng thế nhưng có thể lĩnh ngộ này đó. Bổ sung nói, là vô dụng, chỉ là trung gian kiếm lợi lại một đám kẻ phản loạn ích lợi, ba tánh như cũ ở vào hạ cấp nghèo ngặt khốn khổ, thậm chí sẽ bởi vì lúc này đây rung chuyển, khiến cho châu huyện càng thêm tan phá, không nhà để về lưu dân bạo tăng, tăng lên dân chúng lầm than chạu huống. Nguyễn Mục Hành nghe đến đây, cảm thấy hắn có chuyện muốn nói, quả nhiên cảnh Loan Từ dừng một chút, tiếp theo nói, lần này lãnh binh dân khởi nghĩa thủ lĩnh ngươi biết là ai sao? Hậu cung không được tham gia vào chính sự, rất nhiều tin tức đều truyền không tiến vào Nàng liền lắc lắc đầu. Trương Cố Nam. Cảnh Loan tử sâu không lường được đôi mắt hoành mục nhìn nàng, nói ra tên xem nàng không có phản ứng, lại nói, Trương Cố Nam đã từng còn có một cái tên, Tiêu Trờ Hoạch, nghi tới sao? Nguyễn Mục Hành lập tức ngẩn ra, nhíu nhíu mày, đích sắc rất quen thuộc, ở bên miệng lại nghĩ không ra. Cảnh Loan tử liền nói thẳng, Trương Cố Nam cũng chính là Trờ Hoạch, là phụ viễn đại tướng quân Nguyễn trước phó tướng, mấy độ đi theo Nguyễn đại tướng quân vào sinh ra tử. Phụ thân ngươi đã từng ở Hà Tây quận làm thứ sử kia mấy năm, hắn hẳn là cũng ở, ngươi hẳn là thường thấy quá." Nguyễn Mục Hành lập tức trừng lớn đôi mắt, chợt liền nghĩ tới, dừng một chút, sắp nói, nếu muốn nói tới, ta hẳn là kêu hắn một tiếng nghĩa phụ. Nàng nói bỗng nhiên nhìn về phía hắn, dường như minh bạch hắn vì cái gì muốn nói cho nàng này đó. Nàng phụ thân nguyên trước là tiên triều phủ viễn đại tướng quân, ở nàng 9 tuổi năm ấy liên kết hoài nam vương phản loạn, bị liên lụy chính tộc, to như vậy gia nghiệp chỉ còn nàng bị pháp ngoại khai ân lấy tội nô thân phận chưa vào cung đình. Cung nang phụ thân Nguyễn trước tương quan tất cả người, không có một cái còn sống. Cho nên, trên thế giới này nàng là không có thân nhân. Nhưng nếu còn có chờ hoạch. Cảnh Loan Tử xem nàng sắc mặt thay đổi lại biến, nói, chờ hoạch đã bị trảo, chính áp giải hướng Dĩnh Đô, hơn tháng sau đem ở ngõ môn chém đầu. Liên Như vừa mới chấm nói cho ngươi này đó, khởi nghĩa kẻ phản loạn cuối cùng là cấp ba cánh mang đến tai nạn, chấm tuyệt không sẽ nuông chiều. Phần 23 Hàn đôi mắt hơi hơi mềm nún, nhưng ngươi nếu muốn đi xem hắn, cho ít nhất có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Chương 29 Nguyễn phủ sau này muốn dựa vào chính mình hảo hảo sống sót. Nguyễn Mộc Hành từ Tuyên Hỏa Cung ra tới khi, lồng lộng cự trọng cung khuyết đã chiều hôm buông xuống, cũng lộ trình các cửa cung hành lang dưới đây khởi từng hàng đèn rực rỡ, ở tối tăm bao phủ lại đây hết sức khởi động tân ánh sáng. Nàng không có lại thừa kiệu liễn, mờ mịt mà một bước quang tiếp theo một bước quang mà theo đi phía trước. Đại não trong chốc lát cho trống. Trong chốc lát lại nhét đẩy xong việc, TTII tất cả đều là cảnh loan từ buổi chiều cùng nàng nói từng câu từng chữ. Có lẽ là mê loạn, suy nghĩ rắc rối mà dừng bước xuống dưới, kia đỉnh đầu quang lại chậm rãi mà dường như lửa lớn, chói lọi mà thiêu đốt hồn lượn đi xa. Nguyễn Mục hành dương mắt nhìn lên, trong lúc nhất thời 13 năm trước Nguyễn phủ cuối cùng một đêm quang cảnh không thỉnh tự đến mà hiện lên trước mắt, phủ đầy bụi nhiều năm ký ức đột nhiên ùn ùn kéo đến. Nguyễn phủ bị xét nhà đêm hôm đó, nàng nhớ rõ là Tất Thượng Nguyên Nàng cùng Mộ thân cùng một chúng trong phủ nha hoàn gã sai vật ăn tiệc thượng nguyên tiệc cơm, liền đến trong viện xem thời tiết ngọn đèn, đèn dầu, nhìn đến đêm rải, liền bị hầu hạ đi ngủ. Nhưng nửa đêm mê mang tỉnh lại, bên ngoài lại ánh lửa tận trời, tiểu hài tử đại nhân thét chói tai cuồng loạn mà nơi nơi chạy loạn, nàng sợ hãi mà đứng dậy tưởng lao ra đi, lại là Mộ thân trước vọt tiến vào. Lập tức liền khẩn ôm nàng trốn đến giường phía dưới, gắt gao che lại nàng lốt hai, ngăn trở bên ngoài kỵ binh binh đao thanh âm, nghẹn ngào nói cho nàng, "Một hành đừng sợ." Là pháo hoa, thượng nguyên pháo hoa tạt lạ, đầy trời đầy đất, mục hành đừng sợ, là pháo hoa trùng, có người ở hắc tung đâu. Mới nói xong, rồi lại bang bang thanh âm, nguyên phủ nội viện cuối cùng một tầng phủ binh cũng bị phá tan, các nàng bị phần phật vọt vào tới cấm vệ quân bắt được tới, tam đoàn năm đoàn mã vẫn bó, ở nàng một mảnh mê mang trong trí nhớ ném tới đại lao. Đại lao so một tháng hàn khí lạnh hơn, ở bức một phương trong phòng giam nhét đầy 2 30 người, nàng mờ mịt lại khủng hoảng ma ở ngẫu thân trong lòng ngực đái mấy đêm. Ở phân không rõ thời điểm một ngày nào đó, lại bị Ninh Vân giản phụ thân Ninh Kình Thương tiếp ra tới. Ở khóc Tiêu Dây Dư bị trảo ra cửa lao khi, Mộ Thần lại đem nàng đẩy, cười kiên định mà cùng nàng nói: "Mục Hành, cha ngươi không có sai, sau này bất cứ lúc nào nhớ rõ dưỡng ngược làm người." Nang Liên khóc Tiêu bị lãnh ra cửa lao, Ninh Kình Thương một đường lôi kéo nàng đem nàng đưa đến Tây Hoa môn, bàn tay to vô về nàng đầu ấm áp mà nói: "Linh bá ba tận lực, Mục Hành sau này muốn dựa vào chính mình, hảo hảo sống sót." Sau đó nàng bị cửa cung chờ nội thị quan quát mắng lạnh đi vào, ở đi qua ưu trường ẩm đạm cửa cung đường đi khi, nàng quay đầu lại, kia bên ngoài quang thủy triều dường như tối lui, 10 tuổi Ninh Vân giản khóc nháo đuổi theo, bị Ninh Kình thương gắt gao túm chặt, từng tiếng hí mục hành. Vì thế thanh âm kia thành nàng ngoài cung sinh hoạt cuối cùng bịn sướng điều, nàng từ đây lại cùng qua đi cùng bên ngoài vô liên quan. Bởi vì tuổi tiểu, lại bị mẫu thân che chở, nguyên phủ máu chảy thành sông đêm hôm đó đối nàng tới nói quá ngắn, ấn tượng cực đậm đặc. Thậm chí còn không có ở tông nhân phủ đại lao, giết lạnh ước thú trung lão thử đầy đất chạy tình hình, làm nàng cảm thấy trùng mình. Vào cung sau không bao lâu, nàng nghe cung nhân xôn nổi nghị luận nguyên gia trên dưới ra quyến bị đẩy đến ngọ môn chém đầu thị chúng, nàng nhớ rõ ngày đó là tiết thượng nguyên lúc sau 2 tháng, thời tiết lạnh rông tuy băng, nàng cùng một chúng vào cung không bao lâu tiểu cung nữ một bên ở hành lang hạ đỉnh thư học trầm tư, một bên tử ma ma giáo bối cung quy. Nghĩ ngơi khi, ngày thường cùng nàng không đối bản tiểu cung nữ Lớn tiếng mà chỉ vào nàng nói, "Nguyễn Mục Hành, nhà ngươi tất cả mọi người chết sạch lạc, bị hoàng thượng chém đầu, đầu bị treo ở ngọ môn thị chúng, nghe Đông Hoa môn người ta nói, tựa như phơi tỏi giống nhau." Nhất Xuyên Xuyên Nguyễn Mục Hành sững sốt một chút, không hề nghĩ ngợi liền ném ra cánh tay tiến lên cùng kia cung nữ chảo làm một đoàn, ban đêm đã bị phạt không chuẩn ăn cơm bối quý cũ. Nàng đứng ở hành lang tiếp theo biên bối một bên khóc, nhớ tới phụ thân mẫu thân đã chết, liền liền một chữ đều nhớ không lưu loát, o o giết giết cắn môi khóc. Khóc lâu rồi lại sợ hãi ngày mai bối không ra, bị ma ma trách phạt, liền lại mâu thuẫn lại tuyệt vọng mà khóc một buổi tối. Với sau, thời gian trôi qua, cái loại này thương tâm liền phai nhạt xuống dưới, bởi vì nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng ra mâu thân như thế nào bị giống tỏi giống nhau treo ở đầu tường bộ ráng. Nàng không có chính mắt nhìn thấy, cũng không biết là chết như thế nào. Chết chuyện này đối với nàng liền thực mờ mịt. Rất nhiều thời điểm nàng ngược lại cảm thấy phụ thân mâu thân chỉ là sinh hoạt ở ngoài cung nàng không biết chỗ nào đó. Có lẽ có một ngày nàng ra cung sau, liền có thể lại lần nữa nhìn thấy bọn họ. Mà trong cung có thể không bị phạt không bị mắng, giữ được mạng nhỏ, bề nguyên mà sống sót cũng đã không dễ dàng, mỗi ngày ứng phó trong cung nhân tình ấm lạnh, nhẫn đông lạnh chịu đói sự cũng đã lấy hết nàng đại bộ phận tâm lực. Dần dà, vẻ quá khứ hết thảy tựa như nàng khi còn nhỏ chơi qua bút bê vải, phóng tới ký ức chắp phóng lên. Lại lúc sau, cảnh Loan Từ xuất hiện chung kết nàng chỉ ảnh đơn hành cô đơn, kia chấp càng là rơi xuống hôi chỉ ngẫu nhiên mà bị nàng cầm lấy nhớ lại một chút qua đi tốt đẹp thời gian. Mà hiện tại chắp đột nhiên mở ra, chạy ra một cái quá khứ người, nàng đột nhiên không biết làm sao, nàng không biết nhìn thấy trợ hoạch, cái này đã ở nàng trong trí nhớ mơ hồ thành một đạo ảnh cố nhân, nên làm cái gì bây giờ? Nói cái gì? Hỏi cái gì? Hung chi nàng mới thấy cố nhân, cố nhân lại khoảnh khắc liền phải bị chém đầu, nàng như thế nào đối mặt? Nguyễn Mục hành bước chân mê loạn đi tới, đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy nữ quan viện cây cối thấp thoáng hẹp hẹp cánh cửa. Bước chân dừng lại, nghe bên trong tử tiêu Ngọc Châu nói liên miên nói chuyện thành, thâm thở ra một hơi, bính khai hết thẻ phi tư, rướn khoác mà tưởng. Đại sau này có thể nhìn thấy chờ hoạch lại nói, cười khổ mà kéo kéo khóe miệng, đổi cái góc độ nói, chờ hoạch bị bắt, ít nhất chứng minh Ninh Vân Dạn là không việc gì, kia đó là hảo. Lắc lắc đầu đẩy cửa ra, đi vào này một mảnh tạm thời thuộc về nàng một phương thuộc sở hữu. Thời gian lại quá hơn hẳn. Đến nắng hè chói chang tháng 7, Tây Nam với mã không ngừng truyền đến tin chiến thắng. Viêm chấp cùng Linh Vân giản nhị đem đồ vật cùng đánh, đi bước một thu hồi bị công lược Tây Nam bắc địa, cuối cùng đem khởi nghĩa quân vây khốn ở Ích Châu nội, loạn quân rữa vào nơi hiểm yếu chống lại mười mấy ngày sau, đại bộ phận quân đội rốt cuộc bị trấn hàng, chỉ có một tiểu cổ dư nghiệt trốn chạy, còn cần nối nghiệp phát lực tiêu diệt cuối cùng mồi lửa. Nói ngắn lại, tiên hỏa trong cung bận rộn nhật tử đi qua. Vì thế, ngừng nghỉ lâu ngày hậu cung các nữ nhân lại ngao nghệ dục dịch lên các cung bắt đầu mỗi người tự hiện thần thông, có trang điểm đến hoa hoệ lộng lẫy mà đi cung nói đổ, muốn không hẹn mà gặp mà chạm vào thánh giá. Có cô ý cao ốm nghĩ đến thánh thượng của quyến, có đưa nước canh điểm tâm hiến tay nể. Chư bỏ này đó tràn ngập tinh xảo tâm tư huyền chuyển thủ đoạn, còn có người trực tiếp bá đạo mà cường lại đến tuyên hóa cung, quần quít si mê không đi, thẳng đến cảnh Loan tử di cung giá hạnh mới bỏ qua. Đương nhiên dám như thế hành sự, cái này trong cung có vẹn vẹn có hoàng quý phi vệ nguyên một người. Nguyễn Mục Hành mắt thấy các cung tranh kỳ khoe sắc, liền cũng cân nhắc khởi Xuân Hy cung bên trong buổi tuyết mệ phân sủng sự, suy tư một hai ngày, vẫn là cảm thấy cùng với ở cái này đương khẩu cùng người khác tranh, không bằng chờ đại gia vấp phải chắc trở, ngừng lại, hướng thu tẻ nhạc khi tái hành động. Nàng như vậy tính toán, nhưng Xuân Hy cung bên trong, lại cùng những người khác giống nhau không hề ngoại lệ mà ngồi không yên. Một ngày này, Nguyễn Mục Hành nữ quan trong viện, buổi tuyết mệ liền trực tiếp mà tới cửa mà đến. Lúc này Nguyễn Mục Hành mới vừa tố cáo nha trở về, tỉnh tay mới đổ ly nước ố oh mai ướp lạnh uống, liền thấy một thân mát lạnh hạ sam Bùi Tuyết Mệ lánh hồi hương, ý cười nồng đậm mà bị Tử Tiêu lén vào nhà tới. Nàng không khỏi ngẩn ra, nay cũng quá chói mắt, nếu bị nhìn chằm chằm đến, tuyên hỏa trong cung lại muốn nghi kỵ. Bùi Tuyết Mệ lại giải nàng nghi hoặc, cười nói, "Nguyễn đại nhân hảo chút bãi, trước đó vài ngày nghe ngươi bị bệnh vẫn luôn không được không đến xem, vọng đại nhân thứ lỗi." Thấy Nguyễn Mục Hành cười đáp, lại nói, Ba tháng tới nay chôn trong đất những một hồ hoa tửu, gần nhất vừa vặn có thể khai phong uống lên, hương vị đúng lúc tuần chính, nghĩ ta một người cũng uống không xong, liền tự mình đến các cung đều tặng một ít, đại nhân nơi này số định mức nhất đủ, có hai hồ đâu. Dứt lời nhường ra thân, Huệ Hương cùng hai cái tiểu thái giám quả nhiên là xách mấy vại rượu đứng ở bên ngoài. Nguyễn Mục Hành lại ngẩn ra, nhìn nàng trên trán đều là tinh tế một tầng mồ hôi mỏng, có thể thấy được thật là dụng tâm lương khổ mà vì thị yểm thật chạy biến lục cung. Cuối cùng mới đến nàng nơi này tới, không khỏi có chút ngượng ngùng lực nàng lâu như vậy, vội tạ thừa quá, làm Tử Tiêu Cẩm, thỉnh nàng nhập tòa. Sau cái náy địa đạo, năm sáu nguyệt nhật tử vẫn luôn bệnh tương hàn, sợ cảm nhiễm người khác, liền vẫn luôn không có xuất viện, hướng Bùi Chiêu Nghi lâu sờ thăm hỏi. Dứt lời, tưởng trực tiếp đem trước không cần hành động thiếu suy nghĩ ý tưởng báo cho nàng. Cố Mục lại thấy Bùi Tuyết Mệ linh hồn xuất khiếu nhìn chằm chằm án bàn một góc, về sau năm lần bảy lượt muốn nói lại thôi mà ngẩng đầu lại cúi đầu. Nàng không khỏi kỳ quái mà đợi chờ. Bùi Tuyết Mệ không biết ngượng ngùng chút cái gì, loạng loạng phát ra tiếng vài lần sau, mới hạ giọng nói, "Hôm nay tùy tiện tiến đến, liền tưởng cùng đại nhân cầu hỏi một kiện vẫn luôn chưa nghi thông suốt sự." Nguyễn Mục Hành nghĩ nàng khả năng còn vì cảnh Loan Tư Lửa đêm giận giữ ly cung việc bối rối, nhưng cũng khó mà nói minh nguyên do. Nghĩ nghĩ, có lẽ Trần An nói, hoàng thượng đêm túc lại còn công sự, ta đã nghe nói, đùi chiêu nghi yên tâm, không ngại sự, ta hỏi thăm qua Là ngày ấy hoàng thượng ở trong triều có phiền lòng sự, không khỏi tâm địa liền cùng Triêu Nghi giải khí, liền sẽ không ảnh hưởng đến Triêu Nghi cái gì. Bùi Tuyết Mệ lại vẫn vẻ mặt khuôn kẻ biểu tình, việc này nàng đã sớm chính mình cân nhắc qua, hoàng đế trăm công ngàn việc đột phát có việc, cũng không phải đại kinh tiểu quái sự. Nàng dưới đáy lòng thở dài một hơi, nhìn liếc mắt một cái ngưng thần tĩnh chờ Nguyễn Mục Hành, một cắn tê mễ nhạ run giọng nói, đại nhân cũng biết tân nhân hầu sủng là bộ dạng gì. Nguyễn Mục Hành sửng sốt, cho rằng nàng muốn nói gì không nghĩ tới hỏi nàng giường để việc. Bùi Tuyết Mệ trầm rãi giảo trong chốc lát khăn tay. Phía trước mỗi người đều nói ta như thế nào như thế nào lấy lòng với hoàng thượng, Xuân Hy cung lại là như thế nào? Dạng một fan kiểu diễn quang cảnh, kỳ thật. Dạng mây đỏ phàn tới rồi lỗ hai căn, kỳ thật, hoàng thượng hơn nửa tháng tới chưa bao giờ chạm qua ta, Nguyễn đại nhân biết sao lại thế này sao? Hay không mặt khác trong cung cũng là như thế này? Nguyễn Mục Hành nhất thời cứng họng, chưa bao giờ nghĩ tới nàng thế nhưng muốn nói chính là cái này. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh loan từ cùng mặt khác nữ nhân ở một khối khi là cái gì một bộ dáng. Không khỏi chính mình cũng đi theo mặt đỏ, nhưng nàng lại biết một đạo lý nam nhân càng trân trọng một người, liền càng sẽ không dễ dàng khinh bạc nàng. Đây là khi còn nhỏ mẫu thân đã nói với chuyện của nàng, lúc ấy còn dễ yêu cợt nói đều nạp cắt nạp thái qua, đính hôn khi phụ thân vẫn không dám nhìn nàng mặt, thậm chí động phòng màn đêm vông xuống không biết làm sao mà không biết làm sao bây giờ. Nghĩ nhẹ nhàng cười cười, nói... Kia đó là hoàng thượng đối triều nghi yêu thương, đây là chuyện tốt. Xem nàng như cũ yêu sầu, tiếp theo tìm chứng cứ nói, phi tần dưới phân cấp, nếu là thị tẩm, đều là từ thái giám một quyền chân gấm đưa vào tuyên hòa cung, màn đêm buông xuống liền lại nâng ra tới, chỉ có triêu nghi đến hạnh ở xuân hi cung cũng có nguy tuần, đây là chưa bao giờ xuất hiện quá trường hợp đặc biệt. Bùi Tuyết Mệnh nghe, thẩn thẩn cảm thấy không phải như vậy một chuyện, nhưng lại nói không hảo như thế nào không giống nhau, chỉ cảm thấy hoàng thượng đối nàng ôn nhu lại xa cách. Dường như cách một tầng xa mỏng, nàng thế nào đều nhìn không thấu, cũng chạm đến cũng đến. Lắc lắc đầu, lại tính toán không thèm để ý, tạm thời liền tin Nguyễn Mục Hành theo như lời, mặc dù không phải như thế, luôn có một ngày, nàng sẽ làm hoàng thượng chân chân chính chính thích nàng, luôn triều với hậu cung. Trong lòng vừa vững, nghĩ nghĩ chưởng ngày tới nay vẫn luôn ở suy tư kế sách, nói, "Nguyễn đại nhân ta hôm nay tới còn có một chuyện." Bàn tay trắng từ trong tay áo móc ra ba thước dư một cái bổi tinh mỹ lá vàng ống. Lại quá ngày chính là thất tịch tiết khất xảo, ta nghe trong cung đầu ma ma nói, ngày ấy trong cung sẽ tổ chức cung yến, hoàng thượng cùng chúng phi tần ngâm nhạc, có hạng nhất hứng thú còn lại tiết mục chính là chúng phi viết nguyệt thơ, hoàng thượng từ trong đó rút ra, chiếu đến ai, liền thỏa mãn ai một cái tâm nguyện. Nguyễn Mộc Hành nhìn này trương 2 tháng không gặp, cung phi khí thế lại đủ một ít mặt, hơi hơi một xá, mở ra lá vàng ống, đảo ra vừa thấy, bên trong nguyệt thơ, lại chỉ có một câu. Lục tiểu một ly ca một lần. Vô đầu ngốc nét mà, Mặt ngoài vừa thấy, ngày không có hướng hoàng thượng tác muốn bất cứ thứ gì, lại so với bình thường cung phi muốn trang sức gấm vóc muốn tinh xảo. Nguyễn Mục hành dung sắc lại một ngưng, lau mắt mà nhìn mà lại lần nữa ngưng mi xem kì hướng nàng. Nay không thể hiểu được câu thơ, nhất mấu chốt chính là phía sau câu. Lúc tiểu một ly ca một lần, tái bái Trần Tam nguyện. Nhất nguyện lang quân tiên tuế, nhị nguyện tiếp thân thường kiện, tam nguyện như đồng lương thượng yến, tuế tuế trưởng tương kiến. Phần 24. Như vậy tâm tư là lướt Như vậy nhất vãng tình thâm, so với kia chút tục nguyện cường không biết gấp trăm lần, không nói hoàng thượng nhìn thấy, chính là nàng đều hơi chịu chấn động. Nguyễn Mục Hành thanh tiễn mà cười cười, nói: "Triêu Nghi hảo tâm tư, nô tỳ đảo về, yên tâm, ta định tìm mọi cách làm hoàng thượng ở thất tịch ngày ấy rút ra đến này lá vàng ống." Chương 30 đêm du dĩnh đô chấm liền mang người già cung nhìn một cái dĩnh đô phồn hoa. 7 tháng sơ 7, khiên nhu chức nữ sẽ thiên hạ ngày. Trong hoàng cung noi theo dân gian tiết phong tục, ở Ngự Hoa Viên Đem Tân Khuê Lâu trang trí lấy màu bạch đèn mầu, làm kết hoa lâu, cung hoàng đế cùng cung phi ăn tiệc giải trí. Lại lấy này vì trung tâm, thiết kế đặc biệt một đoạn phòng tựa dân gian cầu trúc nữ được khéo tay thêu thùa phô sá, loan đầu một trận một trận trưng bày các mẫu cung nhân bút ký hoa đăng, trung gian bảy biển từng buồn một bó thúc các mẫu hoa tươi, loan đuôi làm thái giám cung nữ giả làm tiểu thương, buôn bán trang sức, tơ lụa, hoa tươi, tiểu thực cùng với từ ngoài cung mua tới một ít tiểu ngọt ý. Đến ngày đó quả hôn là lúc, Tân Khuê Lâu đèn mầu tề lự. Trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy cung phi nhóm, liền lãnh cung nhân đi vào tân khuê lâu, dựa theo chủ yếu và thứ yếu vị phân liền ngồi. Hoang Thiên hỉ địa chờ đợi cảnh Loan Từ tới tổ chức cung yến, xoa tay hờ hẹ mà nghĩ ở sâu kim, biên mầu, đoàn đố đèn, hiến thơ trở một loạt ngoạn nhạc hoạt động chung, tranh đến hoàng thượng ưu ái. Lại là hưng phấn dị thường mà chờ đến bảo đêm, cũng không gặp hoàng đế tới, ngược lại là Chu Đàm đầy mặt tươi cười mà tới thông cáo, nói cảnh Loan Từ xử lý chính vụ, một chốc đi không khai. Cung Yến Tử Hoàng Quý Phi lo liệu trước tiến hành. Trung Phi tần tức khắc rất là mất hứng, vừa mới thân thiện phi phạm cảnh tượng, trong lúc nhất thời tan xuống dưới. Hứng thú ít đòi mà tiến hành rồi như nước trung ném châm trở mấy hạng so sảo hoạt động, liền kéo giúp kết bạn mà đến ngựa hoa viên trung dạo cầu chức nữ được khéo tay theo thủa phố xá. Nguyễn Mục Hành thấy tân khuyết lâu cung Yến tàn, liền mang theo tử Tiêu Ngọc Châu đi theo tử trên lầu xuống dưới. Đến phía dưới khai chương sau, trừ bỏ cung Phi ngoại. Mãn sau đỉnh cung Nga Thái giám đều xem náo nhiệt lại đây, vừa mới ở trên lầu tắt náo nhiệt, ở chỗ này lại lần nữa ồn ào đến một mảnh hoan thanh tiêu ngự, khí thế ngất trời. Nguyễn Mục Hành ở nhất phái la hét ầm ĩ chung, ở Tử Tiêu Ngọc Châu dây dưa hạ khắp nơi du đãng đi dạo một vòng, dùng một quả hoa thai dễ vật năm sáu chi hoa sen, liền từ các nàng hai người dắt tay đi vào dạo, chính mình ở bên cạnh sân nhàn linh phụng hoa khố lập, nhìn về nơi xa đang hỏa uy hoàng tiếng người náo nhiệt tiểu chợ đêm suốt hẳn. Nhất thời xem sừng suốt không có chú ý tới phía sau gốn lượn thạch đạo thượng, dĩ lệ đi tới đoàn người, cho đến tới rồi nàng bên cạnh người, nàng mới vừa rồi kinh lăng quay đầu lại, lại thấy một thân huyền sắc cảnh loan từ đứng trước ở nàng phía sau, quan ngọc dường như mặt nghiêng hướng nàng. Xem trên mặt nàng hứng thú ẩm đạm còn không có thu hồi, liền nói: "Không thú vị sao? Ngươi không phải yêu nhất xem náo nhiệt, lần trước hoàng quý phi đáp sân khấu kịch mắt trông mong mà đến trước mặt đi." Nguyễn Mục Hành sửng sốt trong chốc lát quên mất hành lễ, trừng mắt liền đem vừa mới suy nghĩ nói ra. Quá mọi nhà dường như, có ý tứ gì, thét to đến tái khởi kinh nhi, cung nữ vẫn là cung nữ, phi tần vẫn là phi tần, hôm nay cô bàn đến, ngày mai còn phải đến các cung nương nương chô còn đi. Nói đến sau một lúc lâu, cảm thấy chính mình như thế nào vong hình, liền nhắm lại miệng. Cảnh loan từ những mày, châm tổng không thể thật sự đem dĩnh đô trợ đem dọn tiến bào, chuyên môn cung phi tần giải trí bãi, kia chấm chẳng phải thành phong hỏa hí chư hầu chỉ vì phi tử cười chú ưu vương. Chiều gái cổ ồn ào mà làm bộ mua bán ngọn đèn dầu ra líu líu, yên tâm, tạm thời đã quên thân phận cùng quanh mình cảnh trí, liền cùng dính đô phường thị cũng không sai biệt lắm. Nguyễn Mục Hành thấy hắn còn cùng nàng nói chuyện học, liền nói, kia thái giám liền quần áo cũng chưa đổi, cho dù nửa khép mắt, lấy giả đánh tráo, vẫn là giả. Nàng đột nhiên liền so vài câu thật nhi, cảnh loan tử không làm ngẫu nghịch, đang định nói chuyện, kia náo nhiệt bỗng nhiên có người thấy hắn, liền hân hoan mà đón đi lên. Nguyễn Mục Hành ẩn hạ thân, Ly này chúng mục gây ra địa phương, hướng thú thiếu thiếu mà đi dạo trong chốc lát, chờ không kịp Tử Tiêu Ngọc Châu liền đi trước trở về. Thất tịch sau ngày thứ 2, y li theo phơi ý y đặc lệ, nữ quan trong viện Tử Tiêu Ngọc Châu liền đem sở hữu đệm chăn bạo phơi đến dưới ánh mặt trời, thẳng đến buổi chiều, cái gọi là phơi tà lúc sau, lại cùng nhau đem phơi đến ấm áp dễ chịu, phát ra ngài hương vị đệm chăn thu hồi. Chính bận rộn gian, chợt nghe đến ngoài cửa tiếng đập cửa, Ngọc Châu xôn xao đem đệm chăn ném cho Tử Tiêu, nhanh chân chạy tới mở cửa. Một mở cửa, bên ngoài lại là một cái mặt sinh người, phía sau còn kỳ kỳ quái qué mà lánh mấy cái kiệu phu nghỉ ngơi đỉnh đầu thanh đồng kiệu nhỏ, nói là muốn tìm Nguyễn cô cô, Ngọc Châu kinh ngạc mà đi bổng trong trở về Nguyễn Mục Hành. Nguyễn Mục Hành ra tới nhìn, cũng hơi chút sững sốt, đứng ở trước cửa một thân trụ dáng người, nàng mơ hồ có điểm ấn tượng, hẳn là thường tùy hô ở ngự tiền Bêu Đao thị vệ. Còn chưa hỏi có chuyện gì, kia thị vệ liền ôm quyền hành lên nói, "Hỏi Nguyễn đại nhân an, hoàng thượng phái thần tới đây tiếp ngài đi tuyên hòa cung." Nguyễn Mục Hành kỳ quái không thôi, ngày thường không phải Minh Lộ chính là chủ đảm, như thế nào còn thay đổi thị vệ. Còn không đợi nàng hỏi, kia thị vệ lại nghiêng người nhường ra phủng một chồng quần áo tiểu thái giám, nói: "Hoàng thượng còn có đặc chỉ, mệnh ngài thay đổi quần áo lại ra cửa." Nguyễn Mục Hành lại ngẩn ngơ, là cái gì chú ý, còn phải thay đổi quần áo mới có thể kiến giá. Người nọ lại tránh mà không đáp, chỉ lại thúc giục nói: "Còn thỉnh Nguyễn đại nhân mau chút, không làm cho hoàng thượng sốt ruột chờ." Nguyễn Mục Hành hỏi không ra cái nguyên do. Liên Long tràn đầy nghi hoặc mà tiến buồng trong từ từ tiêu hầu hạ thay quần áo, một tướng kia điệp quần áo mở ra, lại phát hiện chỉ là mặt liêu tốt hơn một chút chút màu tím bộ váy, lơ lỏng bình thường thật sự. Thay đổi trang phục ra tới, kia thị vệ liền không đợi nàng hỏi nhiều, áp xuống Tiêu Thỉnh nàng đi vào, thang tiệu. Một đường hành, quanh cô lòng vòng, đi mau nửa canh giờ lại còn không rơi tiệu, Nguyễn Mục Hành cảm thấy không thích hợp nhì, liền vén rèm lên ló đầu ra vừa thấy, trước mắt nơi nào là đi tuyên hòa cung lộ, là sớm đã qua tuyên hòa môn chính hướng tới Thái Cực Điện mà đi. Nhịn không được lại hỏi kia thị vệ, lại đi phía trước chính là hậu cung nữ quyến cấm đi trước địa phương, đại ca ngươi xác định hoàng thượng là ở Thái Cực Điện triệu kiến ta sao? Kia thị vệ lại lãnh lạnh nhạnh mà cũng không thèm nhìn tới nàng, trở về một câu không biết, liền vội vàng đi đầu thai dường như vẫn luôn thúc dục đi phía trước đi. Nguyễn Mục Hành trong lòng bất đắc dĩ, vẫn luôn cuốn mày nhìn, mắt thấy Thái Cực môn tới rồi, kia cô kiệu lại vừa chuyển lại thẳng tắp hướng nam mà đi. Mà hướng nam chính là Đông Hoa môn. Nguyễn Mục Hành quả thực không dám tin tưởng, lung lay mà ngồi lại hảo chút lộ trình, mắt thấy kia nguy nga rộng lớn đồng đinh cửa son lắc qua lắc lại càng ngày càng gần càng ngày càng cao, vội ngã xuống rèm mảnh. Trong chốc lát sau kia cố kiểu thoáng dừng dừng, Nguyễn Mục Hành nghe được kia gác cổng ở vào thẩm tra biển số nhà cá phụ, đăng nhập công nhân thân phận, tiếp theo rèm cửa bị sốc lên, An Mặc nghiêm túc vệ binh hướng trông sát sát, xác nhận nhân số cùng thân phận, liền một lần nữa lại nổi lên tiếu. Thằng đến đi được tới Đông Hoa ngoài cửa đầu. Nguyễn Mục Hành một lần nữa lại nam châm mà rơi xuống đất, trong mắt lóe mắt mà thấy không rõ đầy người đầy mặt lung xuống dưới màu đỏ cam ánh mặt trời, đầu óc như cũng như lọt vào trong sương ngủ, chuyển động không được. "Nguyễn đại nhân, thứ thần không thể nhiều lời chi tội lỗi, hoàng thượng giao đãi quá hết thể muốn bí hành." Kia thị vệ ôm quyền nói, lại vững vàng xoay người nhìn về phía cách đó không xa, nói, "Hoàng thượng đã chờ lâu đã lâu, Nguyễn đại nhân mau chút qua đi đi." Nguyễn Mục Hành ngẩn ra, giương mắt hướng phía trước đầu xem chỉ thấy đằng trước rộng lớn vào cung cung trên đường, một thân tử đản sắc áo dài, ngọc quan vấn tóc quý công tử dạng người lẳng lặng mà lượm. Thấy nàng, hơi hơi mỉm cười. Nguyễn Mục hành lại ngẩn ngơ, vội tiến lên đi muốn hành lễ, lại bị bên cạnh một thân quản gia trang điểm Chu dừng ngừng, cười nói, "Nguyên cô nương tối nay nhớ rõ không cần đắn đo lễ nghĩa, nếu không quét cảnh công tử đèn đêm nhạc du hướng thú đâu." Cảnh Loan tử Du Mi trên dưới nhìn một vòng nàng, thấy nàng tầm thường cô nương ra trang điểm, màu tím kinh váy, không tô phấn son. Sơn đến người ôn ôn nhu nhu, không khỏi lại hơi hơi mỉm cười, ngươi không phải nói lấy giả đánh tráo, như cũng là giả, so không được chân chính ngoài cung đầu phồn hoa náo nhiệt, ta đây liền mang ngươi ra tới nhìn đã mắt. Nói tự nhiên mà vậy mà giữ chặt còn đang ngẩn người Nguyễn Mộc hành tay, đem nàng cùng nhét vào ngừng ở một bên trong xe ngựa, chẳng mấy chốc kia xe liền chậm rì rì mà ly cung môn càng đi càng xa, hướng tới Dĩnh Đô nhất phồn hoa tây thành chợ đêm mà đi. Còn chưa dừng xe khi, náo nhiệt ồn ào tiếng người buôn bán thanh đã truyền đến. Đến xuống Seki, trước mắt tình cảnh, quả thực đem Nguyễn Mục Hành xem sử sốt, mới vào đêm đèn rực rỡ mới lên thời khắc, phố xá hai bên bãi đầy nhìn không tới đầu quay hàng, điểm mắt tùy ý vừa thấy, bán gì đó đều có, vải mịn mềm sa, dương liệu đan sa, hương liệu trang sức, an chín trà tương, đủ loại rực rỡ muôn màu. Thị trường tiện nội đầu trên chúc, đủ loại kiểu dáng trang điểm cả trai lẫn gái chen vai thích cánh, rêu giao khắp nơi. Nguyễn Mục Hành cảm thấy đôi mắt dùng bất quá tới, khi còn nhỏ ở Dĩnh Đô khi, gia giáo cứng nghiêm, Người lại tiểu, vào đêm liền không cho ra phủ, ngẫu nhiên vài lần ở ban đêm ra cửa vẫn là Ninh Vân giản lặng lẽ mang theo nàng đi ra ngoài. Nhưng Nam Hải tử không mừng tới đi dạo phố, cũng không tới chợ đêm, đi đều là Câu Lan võ đấu trường, thiết nhận binh, khí phường hoặc là cái gì kỳ chân điểu thú bán chỗ, toàn là chút đánh đánh giết giết địa phương. Mà Nguyễn Mục hành tiến cung nhiều năm, thanh thanh vắng vẻ thói quen, hiện tại cảm thấy mới mẻ đến hoa mắt hỗn loạn. Cảnh Loan tử thấy nàng vẻ mặt không kiến thức bộ dáng, nhẹ nhàng cười, nói: Tưởng đi trước địa phương nào. Tiện tay một lòng tay đằng trước, này một cái là Tạm Hoa phố, bên kia hành chính là Tiểu Thực phố, bên trái nghiêng chính là Son Phấn phố, lại mặt sau đó là Câu Lan Ngói tứ, trà lâu kỹ quán. Nguyễn Mục Hành ngẩng đầu, kinh ngạc, hoàng. Cảnh công tử như vậy quen thuộc. Cảnh Loan Tử chọn môi, mấy năm nay cải trang vi hành, đi qua không ít địa phương, hướng Hồ Trâm Giang Sơn, lúc nào cũng có thể đạp lên dưới chân mới hảo. Ánh mắt quét về phía nàng thuần tịnh mặt, đi Son Phấn phố tốt không? Nguyễn Mục Hành nghĩ nghĩ, vẫn là đi say mãn lâu đi, chợ phía Tây Câu Lan Ngọa Xá là có một chỗ kêu say mãn lâu đi. Quang Trung thanh triệt mặt mày ngẩng, nghe nói bên trong có sẽ nhảy xạ vũ hồ phục cô nương, đặc biệt xinh đẹp, ta chưa thấy qua. Cảnh Loan tử ngước mắt hơi kinh ngạc, ngay sau đó cười khẽ, kia không phải cô nương nên đi địa phương. Nguyễn Mục Hành nghiêm trang điệu đạo, cảnh công tử xem người, ta xem vũ, không phải đẹp cả đôi đàng sao? Có đạo lý. Cảnh Loan tử lại cười, cũng không nhiều lời. Một tay giữ chặt nàng liền đi phía trước đi. Tới rồi kia một cái đều là quán rượu quán trà đường phố, hướng về phía nghênh nghênh nhiến nhiễu lui tới không dứt lớn nhất một cái tiểu lâu, bọn họ nâng bước liền bước vào trong đó. Trong tiệm ôm khách nữ tử lịch duyệt phong phú, vừa thấy bọn họ tiến vào, liền theo dõi cảnh Loan tử, thấy hắn một thân không hiện sơn không lộ thủy tự phụ, cười nở hoa tới nhéo khăn tiến lên đây, "Nha, quan nhân tỉnh hảo, chính vui vạn, hôm nay rảo rạt cô nương đánh vũ lôi đài, giới cô tối cao, nhưng hầu một đêm đâu?" Nói lay động thân mình liền phải hướng lên trên pháp, bị Chu Đàm ngăn trở, lại tươi cười bất biến tiếp theo khuyến khích, cảnh loan khước tử vẫn luôn thờ ơ. Ngược lại, Nguyễn Mục Hành bị thuyết phục, nhìn Hống Thanh nổi lên bốn phía đằng trước đài ngắm trăng trung tâm, người nọ trung ẩn ẩn nhẹ nhàng khởi vũ thân ảnh nói, giao dặn cô nương là cái kia sao? Sẽ nhảy xạ vũ sao? Kia nữ nhân sửng sốt, mỹ nhãn lưu nàng một vòng, mới biết này quý công tử còn mang theo nữ quyến tới, gần như không thể phát hiện mà lạnh điểm tươi cười, lại lần nữa hiện lên nói. Cô nương lần đầu tiên đến đây đi, giao dịch đó là cái kia, là chính cống mà hồ cơ đâu, toàn dĩnh đôi nhảy đến tốt nhất đó là nàng. Trong miệng mạt du dường như nói tiếp, nhưng bên kia đối với ngươi tới nói không hề hứng thú thật sự, ta mang ngươi đi trên lầu nghe thơ uống trà, kia mới nha hứng. Dáng người xoắn lại nhào hướng nàng muốn đem nàng lôi đi, cảnh loan tử màu mắt lạnh lùng đem nàng túm hướng hắn bên cạnh người, chỉ lạnh giọng kêu nàng tìm hai tháng đại đằng trước chỗ ngồi. Ngươi lọ đến không được xảo, liên cục mi rú mắt mà chiêu đãi lên. Quả nhiên là ở trước nhất đầu ghế trên, vừa rồi ở trong phòng, chỉ xem tới được mơ hồ một mặt hồng, hiện tại liền chút nào tất thấy kia lắc lư vặn vẹo vũ cơ. Mặt mày cao thâm tươi đẹp, dáng người tuyết trắng đầy đà, nên cổ địa phương cổ, nên tế địa phương thế, lại chỉ xuyên một thân mỏng như cánh ve hồng y y, chỉ che trước ngực cùng eo tiếp theo tiểu khối, theo trống hạt vặn vẹo dáng người khi, làm người sợ hãi kia trước ngực đột nhiên như thỏ trắng giống nhau khiêu thoát ra tới. Nguyễn Mục Hành xem đến mặt đỏ tâm nhiệt, quay đầu lại đi xem cảnh loan tử lại thấy hắn vẻ mặt đạm mạc mà nhìn, chút nào không dao động. Trong lòng cắt một tiếng, nghi khẳng định ở nàng nơi này trang liễu hạ huệ. Liên lại cao hứng phấn chấn mà tham dò đi nhìn, đương nhiên tiếng trống quĩnh lên, kia hồ cơ như bẻ gãy thân mình giống nhau nằm liệt đến tràn đầy hoa tươi thảm đỏ thượng, phảng phất sa giống nhau lay động trong chốc lát, theo sau lột ra giống nhau, chậm rãi đứng dậy. Kiêm Lục con ngươi đôi mắt nóng rát địa cực tấn trêu chọc mà chiếu cảnh loan từ trông lại, dường như phi thường không hài lòng hắn một bộ hảo không say mê bộ dáng. Dùng ra cả người thủ đoạn càng thêm vặn khoản đến hang xe nhi.